đúng vậy cuối cùng một thành liền muốn nhìn ngươi cố gắng của mình tiêu hàn cười cười cái này tiểu y tiên có chút c h ầ n c h ờ liếc một cái tiêu hàn sau lưng nhìn lấy bọn hắn thiên sứ n g ạ thiên sử trích tâm cùng lương băng ba người dừng một chút nói ngươi đi theo ta đi theo tiểu y tiên tiêu hàn bước vào sơn cốc trong rừng cây nhỏ giờ phút này thế nhưng là vang buổi trưa rừng cây xanh biếc mười phần sáng tỏ mặc dù tại rừng cây bên ngoài nhìn cũng không thể thấy rõ trong này chi tiết bất quá khoảng cách tiểu y tiên chỉ có một mét tiêu hàn thậm chí có thể đủ số thanh tiểu y tiên đến tột u cùng có bao nhiêu cái tóc trắng tóc trắng xuất hiện nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì vận rủi độc thể bộc phát thời điểm thân thể sẽ phát sinh dị biến một khi tóc trắng từ đồng như vậy thì là đã đến vận rủi độc thể bộc phát biên giới dưới mắt tiểu y tiên ba ngàn sợi tóc tóc đen lắc đắc không có mấy rõ ràng đã đến vận rủi độc thể sắp bộc phát khu vực biên giới tiểu y tiên trần chờ một chút ra ngoài tín nhiệm tiêu hàn cuối cùng vẫn giải khai q u ố cáo đưa lưng về phía tiêu hàn lộ ra nửa người trên trắng đoán phía sau lưng chỉ còn lại màu đỏ bụng c ả bụ tổ che kín thân thể hô tiêu hàn dù sao không phải liếu hạ huệ phun ra một hơi thật dài lắng lại nội tâm có chút lòng rộn ràng lòng bàn tay nâng bên ngoài phụ hồn cốt bát chu m u chậm rãi tới gần tiểu y tiên phần lưng dung hợp l ê n k h e n chúc mừng ngươi sử dụng dung hợp thần thông để tiểu y tiên thu được đấu la vị diện nhân vật chính đường tam bên ngoài phụ hồn cốt bát c h ú m â u tiêu hàn ta tốt muốn đạt được một môn đấu kỹ theo tiêu hàn ngón tay rời đi tiểu y tiên phía sau lưng tiểu y tiên ngự khí kinh ngạc nhịn không được q u a n người kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn đúng vậy ngươi có thể đem nó lý giải thành một môn giống như tử vân dực đấu kỹ nhanh thử nhìn một chút khu động phương pháp rất đơn giản chỉ cần vào bên trong dốc vào đấu khí là được rồi tiêu hàn gật gật đầu phân phó lấy tiểu y tiên tiểu y tiên theo lời thúc đẩy một sợi độc đấu khí tại phía sau bên ngoài phụ hồn cốt bát chu mâu bên trong hiu tiểu y tiên phía sau lưng chuyên đến một đạo tiếng vang lanh lảnh tử xác bát chu mâu tại phía sau lưng nàng triển khai không biết mọi người có hay không nhìn qua tám mươi sáu bản tây du ký ta đi tiêu hàn nhìn lấy một màn trước mắt bụng dưới vô cùng k h ô nóng dưới mắt phía sau mọc ra tám đầu chân nện mặc màu đỏ bụng cả bụ tổ tiểu y tiên chật nhìn qua tựa như là một con n g h tinh tiểu y tiên bắt đầu từ hôm nay ngươi muốn bắt đầu tu luyện đem trên người ngươi kịch độc rót vào sau lưng ngươi bát chu mâu bên trong ngươi nói là chỉ cần ta làm như vậy liền có thể khống chế ta vận rủi độc thể đúng thế tiêu hàn gật gật đầu cái gọi là kết độc đan bất quá là đem tự thân kịch độc hợp ở một chỗ phòng ngừa nhục thể tiếp tục bị phản vệ mà bát chu mâu cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy điểm này đường tam thế nhưng là hết sức rõ ràng tại đối mặt độc đấu la độc cô b ắ c lúc đường tam liền nói thẳng hắn sở dĩ có thể khống chế tự thân độc đồng thời không bị phản vệ cũng là bởi vì hắn đem độc rót vào bát chu mâu bên trong mà lại đường tam cũng đề nghị để độc cô bác tôn nữ đồng dạng làm độc hồn sư độc cô nhạn dùng bên ngoài phụ hồn cốt biện pháp khống chế nàng thể nội độc tố đã đường tam cùng độc cô nhạn có thể như vậy tiểu y tiên tự nhiên cũng có thể tiêu hàn cảm ơn ngươi tiểu y tiên kìm lòng không đặng hướng phía trước c á t bước thưởng cho tiêu hàn một cái to lớn ôm khoảng cách gần dán tiểu y tiên tiêu hàn có thể dễ dàng ngửi được trên người đối phương mùi thơm cơ thể thấu chương s o n g chương bốn trăm thứ gì thứ gì ôm tiêu hàn tiểu y tiên thần s ắ c n ố c trệ kinh ngạc đưa ra tay mỏ lấy gương mặt của nàng d o a tiểu y tiên kêu to một tiếng nguyên lai、like, tại trên gương mặt của nàng chỉ là hai giọt máu đỏ tơi ư mà thôi không đúng tiểu y tiên hơi xứng sở trên gương mặt của nàng tại sao có thể có máu đâu tí tách lại là hai giọt máu tươi rơi xuống tiểu y tiên đưa tay chạm đến vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía tiêu hàn chỉ gặp tiêu hàn phảng phất q u ỷ chết đói nhìn đến thịt cá ánh mắt sáng ngời có thần nóng rực khí tức đập lấy nàng kia trắng loan gương mặt thân thể dán tiêu hàn nàng có thể tùy tiện ngửi được cái sau trên thân hô hấp bên trong giương cương ngùi giờ này khắc này tiêu hàn bộ dáng cực kỳ quấn bách trong lỗ mũi chảy máu mũi chính là lần này nhạc đệm kẻ cầm đầu、Ách. cái này tiêu hàn quan sát tiểu y tiên túi đầu cái này túi đầu xuống một n g ẹ n đây chính là càng thêm không xong ta đi tiêu hàn dám nói đây tuyệt đối không phải c ố ý giờ phút này là tình huống như thế nào tiểu y tiên nửa người trên thế nhưng là chỉ còn lại một kiện màu đỏ bụng c ả bụ tổ a t r ờ i ạ lại là ở trên cao nhìn xuống tầm mắt bao quát non sông a không dưới chân núi nhưng không có nhỏ đồ vật tiêu hàn muốn giải thích vừa tới trong cổ họng ngạnh sinh xinh địa yết hầu nhúc đ í c h bị hắn nuốt trở lại trong bụng cái này lại là cái gì thân thể cơ hồ là g i á n tiểu y tiên kinh ngạc nàng có thể cảm nhận được có thứ gì đỉnh lấy nàng cơ hồ phản xạ có điều kiện tiểu y tiên đưa tay đi bắt một giây sau tiểu y tiên ánh mắt n g ố c trệ trong đầu trống rỗng ách tiểu y tiên bây giờ cũng không nhỏ càng l à tại thanh sơn chấn làm nghề y nhiều năm tự nhiên biết kia là các đồ lặt vặt hiu ra ngoài chưa nhân sự thiếu nữ bản năng phản ứng tiểu y tiên bản năng thân hình hướng phía đằng sau b ạ o cướp chân ngọc trên mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh rời xa tiêu hàn mấy chục mét ách lúc này vừa lúc một sợi gió núi thổi lên phía sau lưng cảm giác mát mẻ để tiểu y tiên ý thức được nàng thời khắc này tình huống thế nhưng làm m ư ờ i phần xấu hổ khô tiểu y tiên trên mặt bá một chút đỏ lên tay n h ấ c câu một sợi màu xám độc đấu khí từ đầu ngón tay bay ra đem trên mặt đất quần áo câu lên tại một trận tiếng sột soạt thanh âm bên trong tiểu y tiên đã mặc sòng quần áo nhìn xem tiêu hàn liền xem như bây giờ làm xuất vân đế quốc người gặp người sợ thiên độc nữ độc tông tông chủ tiểu y tiên vừa nghĩ tới vừa rồi kia tràn ngập mập mở tình cảnh vẫn như cũ như cái tiểu thiếu nữ không dám cùng tiêu hàn ánh mắt nhìn thẳng gương mặt như cái quả t á o chín đỏ tươi ướt át vừa rồi kỳ thật cũng trách không được tiểu y tiên từ khi hấp thu xuất vân đế quốc một vị có được vận rủi độc thể độc sư vận rủi độc thể lúc buộc phát lưu hạ độc khí lúc tiểu y tiên tu vi mặc dù tiến triển cực nhanh trở thành người kính người ngựa đấu tông cảnh giới nhưng là cũng chính vì vậy khiến cho thể chất của nàng bị kích hoạt ý thức khi thì t h a n h tỉnh khi thì mê thất bản thân mà lại nhiều lần đều tại ý thức thanh tỉnh thời điểm nhìn thấy thủ hạ của nàng vĩnh viễn nằm tại bên cạnh nàng trong đó càng là bao quát một chút người vô tội bản tính hiền lành tiểu y tiên mỗi khi ý thức thanh tỉnh thời điểm nội tâm liền mười phần tự trách vì thế tiểu y tiên nghĩ tới cũng thử qua rất nhiều biện pháp để tự thân ý thức không còn mê thất Thế tắt thất tuyệt nhưng là, những biện pháp biện này cùng đường cùng, là, bại. Cuối đều vừa ọ n tiên, tiến vào, A không, là thiện lương địa trốn vào trong g tiểu thú y vào, vào à là địa ma r n ngọn núi nhỏ này quốc, dự định từ đây này g rầm cuối đời. đây quốc, dự từ ừ v rồi ngay tại vừa rồi tiểu y tiên rốt cục có thể mơ hồ địa cảm ứng được trên người nàng độc tố hoàn toàn chính xác có thể dẫn dắt tiến vào phía sau bên ngoài phụ hồn cốt bát chu mâu ở trong cái này thế nhưng là nàng lấy được trước nay chưa từng có thành cựu vừa rồi ngay tại vừa rồi tiểu y tiên trong bóng đêm phảng phất a không nàng dám khẳng định nàng đã thấy hy vọng ánh dạng đông là cho nên lúc này mới cảm xúc kích động không có chú ý tới nàng tự thân tình huống phát sinh cái kia có thể tha thứ mập mở một màn tiểu y tiên làm bằng hữu không thể không nói thân hình của ngươi cũng không tệ lắm tiêu hàn hít vào một hơi thật dài lao đi bất tranh khí máu mũi ánh mắt hài hước rơi vào tiểu y tiên trên thân a tạ ơn nghĩ đến giá người hai chữ tiểu y tiên sắc mặt thế nhưng là càng thêm đỏ lên nàng thế nhưng là chưa từng có tại một cái khác phái trước mặt đi ra như thế một màn làm sao sắc mặt hồng như vậy là cảm giác được không có ý tứ sao tiêu hàn vẫn như c ũ không bông tha tiểu y tiên ánh mắt t r e o tức vô cùng ừng tiểu y tiên vô ý thức gật đầu dừng một chút ý thức được cái gì ngần đầu nhìn tiêu hàn bối môi khẽ c á n tức giận sân nói ngươi dếu cật ta ghê tởm muốn ăn đòn tiểu y tiên nhặt lên trên mặt đất một cái nhanh cây hướng phía tiêu hàn đánh tới ha ha ha tiêu hàn cười đùa cũng không sử dụng không gian lệnh vị trí thần thông nhẹ chạy trước hướng phía ngoài rừng rậm chạy đi tại sao lâu như thế một gã nạ lông mày c a o lại ánh mắt có chút không nhanh địa rơi vào tiểu y tiên trên thân ta có thể hiểu thành làm vì ác ma nữ vương n g ư ơi giờ phút này là tại quan tâm ta sao tiêu hàn cười cười tự luyến m à nhìn xem lương băng ta mới không có Ta nhưng là ác ma tri vương sinh mệnh với ta mà nói như là c ỏ rác ai sẽ quan tâm ngươi một cái nhân loại tính mệnh lương băng nhẫn nhịn tiêu hàn một chút giọng nói vô cùng vì đạm mạc điểm này ngược lại là cực kỳ giống nàng kia làm vì thiên sứ nữ vương t ỷ t ỷ chỉ là cặp kia ưu ám lại ánh mắt sắc bén minh lộ ra một vòng dị động thần sắc lóe lên liền biến mất tiêu hàn nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên xoan s u ý liếc một cái tiểu y tiên trải qua vừa rồi đùa rỡn về sau tiểu y tiên tâm tính rõ ràng có chuyển biến tốt chỉ là dù sao là lần đầu tiên gương mặt vẫn như cũ má đỏ mặc dù sự tình gì đều không có phát sinh cuối cùng tiêu hàn ánh mắt rơi ở một bên khoe miệng chảy máu vũ như tuyết thiên sứ ngạn trên thân tập trung ý chí ánh mắt sắc bén ngự khí huy nghiêm nghiêm mặt nói thiên sứ ngạn ngươi thật to gan vậy mà không nhìn mệnh lệnh của ta ngươi có biết hay không ngươi kém chút giết nàng thiên lưới đao thẩm phán cái nào sợ sẽ là đệ tứ thân thể cũng chính là đấu thánh thân thể cũng không dám tùy ý đón lấy tiểu y tiên bất quá là ngũ tinh cấp bậc đấu tông cùng đấu thánh ngọn núi lớn này ở giữa còn cách xa nhau lấy đấu tôn kia đạo hào rộng to lớn đâu có thể tưởng tượng một khi thiên lưới đao thẩm phán g á n g lâm tại tiểu y tiên trên thân thể mềm mại cái nào sợ sẽ là tiểu y tiên hoàn toàn giải khai vận rủi đ ộ c thể cũng không thể thừa nhận thiên lưới đao đà kích ta thiên sứ ngạn liếc một cái tiểu y tiên sống mấy ngàn năm đã sớm đem sinh tử coi nhẹ ngựa khí cương trực công chính giải thích ta chỉ nghe lệnh của chúng ta nữ vương hôn t r ư ớ n g làm sao nói chuyện với ta ngươi không nên quên các ngươi nữ vương giờ phút này đều phải tạm thời nghe lệnh của ta tiêu hàn lần này là thật nổi giận vung tay lên một cỗ kinh khủng không gian đè ép hóa thành một tòa núi cao ép tại thiên sứ ngạn trên đỉnh đầu áp lực kinh khủng trực tiếp đem thiên sứ ngạn đè ép nửa ngồi trên mặt đất đứng lên cũng không nổi thấu chương xong chương bốn trăm linh một chính nghĩa cùng tạ ác tiêu hàn ánh mắt liếc một cái thiên sứ ngạn quật cương ánh mắt vẫn như cũ bất vi sở động uy vũ bất khuất địa cùng tiêu hàn nhìn thẳng nhìn nhau cái ánh mắt này tiêu hàn trong lòng hung ác thầm hạ quyết tâm nguyên bản hắn cũng không có thật dự định đối thiên sứ ngạn thế nào bây giờ xem ra nếu là không hảo hảo giáo hấn một chút thiên sứ ngạn cho dù là ngày sau đem nó sắp xếp hậu cung trở thành hắn tiêu h à n người cũng nhất định sẽ hậu cung không yên phiền phức không thôi nghĩ đến nơi này tiêu hàn khoe miệng dương nhẹ ngữ khí r ê ước nói a a đây chính là sinh sống bảy ngàn năm đến từ thiên sứ tinh vân là thẩm phán thiên sứ thần thanh cách xả hai đại hộ vệ một trong tại thiên sứ nhất tộc bên trong có được cao siêu hy vọng cùng hiển hách công tích thần thánh hộ vệ cánh trái thiên sứ ngạn sao ừ thiên sứ ngạn quật cường kêu lên một tiếng đau đớn ngươi cũng không gì hơn cái này ngay cả ta đơn giản không gian ý niệm đều ngăn cản không nổi tiêu hàn ngữ khí tiếp tục khinh tiết nói thiên sứ ngạn ta có cần phải nghiêm trọng cảnh cáo ngươi nơi này là đấu khí đại lục không phải ngươi chỗ vị diện nơi này có thể nói là ta một cái cố hương nơi này có rất nhiều ta để ý người ta tuyệt đối không cho phép ngươi thương hại các nàng vừa rồi là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng lại có lần tiếp theo cái nào sợ sẽ là cái xả nữ vương xin tha cho ngươi ta cũng không tha cho ngươi cái xả nữ vương nếu là ở đây cũng nhất định sẽ đồng ý cách làm của ta chính nghĩa phía dưới tuyệt đối không chính o phép Thiên nghĩa h tà ác tồn tại. ác c ngạn sứ nghĩa ô n n tử, b ì t n kiên định, tuyển như bàn thạch, không chút nào từng dung chuyển. Nghiêm mặt nói, sợ chết liền không gọi thiên、sứ. Người muốn chính n h thạch, chút chết h trả Tâm trí mặt giết lời. gọi giết đi, cứ g sợ sứ. vì ĩ mà c h ế tiêu không không hoán không ố Chính nghĩa? t i hàn thật dài địa phun ra một ngụm c h ọ c khí vung tay lên tháo bỏ xuống đ ể ép thiên sứ ngạn trên đỉnh đầu không gian chi lực nghiêm mặt nói t ố t ta hỏi ngươi cái gì là chính nghĩa cái gì lại là ta ác thiên sứ ngạn có chút kinh ngạc không rõ tiêu hẳn vì sao thả nàng bất quá vẫn là kiên định không thay đổi địa trả lời cái gì là chính nghĩa chúng ta thiên sứ tinh vân chỉ định chính nghĩa trật tự dĩ nhiên chính là cái gọi là chính nghĩa nếu là không có chúng ta thiên sứ chỉ quyết định chính nghĩa trật tự thế giới liền sẽ tiến vào hỗn loạn cực tạm thời thay mặt cải xạ cái kia bích chỉ biên ra cái gọi là trật tự ha ha một bên làm vì thiên sứ đối thủ một mất một còn ác ma chi vương lương b ằ n g mọt gà nạ nghe khẽ cười nói đó bất quá là từ cái xạ một người biên ra trật tự còn tên là chính nghĩa trật tự nói trắng ra là bất quá là từ một người làm ra phán đoán mà thôi kia là thần phán đoán thiên sứ ngạn giải thích thần phán đoán ha ha ha lương băng mọc gà nạ tiếp tục khẽ cười nói thần chẳng lẽ liền có thể vượt lên trên chúng sinh phán đoán của nó chẳng lẽ liền có thể hy sinh tính mạng của vô số người sao những cái kia chết đi tính mệnh còn không phải là bởi vì các ngươi á c ma nếu là thả mặt cho các ngươi tồn tại sẽ có nhiều người hơn chết oan chết u ổ n g thiên sứ ngạn nhịn không được cướp cờ trách lấy lương băng m ọ t gà nạ ừ nói trắng ra là đây bất quá là vì một bộ phận người liền hy sinh mặt khác vô số người chế độ đây là một cái có vấn đề chế độ lấy tên đẹp chính nghĩa lương băng m ọ t gà nạ tiếp tục dễ c ẩ t nói chính nghĩa chính là chính nghĩa cho dù là từ thần làm ra quyết định đó cũng là chính nghĩa m ọ t gà nạ ngươi không cần ở chỗ này phát ngôn bừa bãi hôm nay ta tài nghệ không bằng người ta nhận thua vì chính nghĩa mà chết chết có ý nghĩa không oán không hối thiên sứ ngạ nghĩa n chính ngôn t ử ánh mắt không có chút nào g i a o động tiêu hàn một bên thiên s ứ trích tâm khẩn trương nhìn về phía tiêu hàn trích tâm ngươi không cần cầu hắn thiên sứ ngạn ánh mắt nhìn về phía trích tâm cuối cùng rơi vào tiểu y tiên trên thân chúng ta thiên sứ hưởng thụ y ê u việt thân thể cũng nhất định phải làm chuyện nguy hiểm nhất ta chỉ hận không có có thể giết cái này tạ ác c ác ma theo thiên sứ ngạ tiểu y tiên có được vận rủi l ậ c thể trên người độc tố chính là tạ ác dựa theo cả xả nữ vương chính nghĩa trật tự tiểu y tiên nhất định phải từ thế giới này biến mất không phải sẽ chỉ làm càng nhiều người bởi vì nàng mà hy sinh ai tiêu hàn nhẹ nhàng điệu thở ra một hơi nói thật hắn cũng không thích cả xả nữ vương chỉ định bộ kia chính nghĩa trật tự lương băng nói rất đúng kia là một bộ có vấn đề chế độ cũng chính vì vậy tiêu hàn mới mang theo những thiên sứ này đi tới đấu khí đại lục đương nhiên tiêu hàn cũng không phủ nhận nếu là không có chính nghĩa chứ thiên vạn giới sẽ lâm vào cực đoan cực quyền thống trị bên trong khi đó sẽ là dân chúng lầm than tiếng kêu than dậy khắp trời đất thật sâu nhìn xem thiên sứ n g ạ tiêu hàn nghiêm mặt nói thiên sứ n g ạ ta không cùng các ngươi thiên sứ kéo cái gì chính nghĩa cùng tà ác ta chỉ hỏi ngươi ở trong mắt ngươi nàng có phải hay không tà ác tiêu hàn chỉ vào lương băng m ặ t gà nạ t h i ê ngạn sứ n khỏe mắt địch mắt tràn ngập đ ị dí a ngắm lương băng, m tiêu gạn thẳng nạ, một chút, h n nói, nói hàn n g ta m chi g ngữ ạ n hàn n A. Tiêu g trọng tâm trường nói nguyên bản có một số việc ta là không có ý định nói đã ngơi đối ác ma như thế cố chấp như vậy ta chỉ sợ cũng không thể không nói lương băng lộ ra chân thực bản thân đi ách lương băng mọt g ã nạ kinh ngạc nhìn chăm chú tiêu hàn tự nhiên biết tiêu hàn ám chỉ trong lời nói chỉ là nàng phi thường tò mò cái nào sợ sẽ là nàng theo đ ô i ở ổ cũng không biết nàng một số bí mật tiêu hàn lại là làm sao mà biết được lộ ra chân thực bản thân thiên sứ ngạn ngược lại là lông mày cao lại ánh mắt n g h i hoặc nàng không rõ mọt g ã nạ không phải liền là ác ma chi vương sao trước mắt cũng là nàng thực thể cũng không phải là hình chiếu tiêu hàn lời nói bên trong nói tới lộ ra chân thực bản thân đây là ý gì chẳng lẽ lại tiêu hàn đã hạ sát tâm muốn mọt gà nạ động thủ giết nàng lương băng đừng lo lắng tranh thủ thời gian đi tiêu hàn thúc giục nói ừ thiên sứ ngạn kêu lên một tiếng đau đớn chỉ là đệ tam thân thể căn bản không thể nào là tiêu hàn cùng mọt gà nạ đối thủ huống chi nàng vừa rồi tại tiêu hàn một k í c h phía dưới đã thụ thương không nhẹ tự biết vừa chết thiên sứ ngạn nhận m ệ n h nhắm mắt lại bên hai năng lượng phun trào gió nhẹ đối diện chỉ là thiên sứ ngạn không có chờ đến đối phương đao kiếm ngược lại một đạo trói mắt mạch quang kích thích hốc mắt của nàng tò mò thiên sứ ngạn mở mắt ra cuối cùng nàng cả người đều hóa đá ở nơi đó không chỉ có thiên sứ ngạn liền ngay cả thiên sử trích tâm ánh mắt ngốc trệ cơ hồ đính vào lương băng trên thân làm sao kéo đều kéo không ra nói cho đúng các nàng hai người ánh mắt rơi ở người phía sau phần lưng ở nơi đó vậy mà mở rộng ra trắng loãng như tuyết thiên sứ c h i dực làm sao có thể nửa ngày thiên sứ ngạn đ i ê n lặng c h ấ n kinh chất vấn mặt gà nạ lương băng ngươi không là ác ma chi vương đ o ạ lạc thiên sứ sao làm sao có thể còn có như thế trắng l o á n thiên sứ chi dược tại thiên sứ nhất tộc tâm càng là chính nghĩa cùng t h u ầ n khiết cánh chim liền sẽ càng phát b ạ c h khiết sáng tỏ thiên sứ ngạn cùng thiên s ứ trích tâm tự hỏi cái nào sợ chính là các nàng hai người thân là thần thánh hộ vệ cánh trái cùng thần thánh hộ vệ cánh phải các nàng cánh minh khiết trình độ cũng không kịp trước mắt ác ma chi vương mặt gà nạ lương băng thấu t r ư n g o n g t r ư ơ n g bốn trăm linh hai bắt chu mâu thăng cấp lương băng liếc một cái thiên sứ n g ạ kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn hỏi ngươi là làm sao mà biết được ta nói ta là biết trước ngươi tin không tiêu hàn cười cười nhìn về phía thiên sứ n g ạ giờ phút này chắc hẳn thiên sứ ngạn ộ i tâm nhất định nổi lên kinh đảo hải lãng ở trong mắt nàng tội ác t ẩ y trời ác ma tri vương lại còn có được như thế trắng đoán thiên sứ c h i dực tiêu hàn không buông tha cơ hội tốt như vậy tiếp tục thể hồ q u á n đỉnh thiên sứ n g ạ hiện tại ngươi còn dám nói đường đường thiên sứ bên trong tam vương một trong thiên cơ vương là một người người trừ chi cho thống khoái ác mà sao thiên cơ vương thiên sứ ngạn lao hiệu tập t ế m lúc này mới nhớ tới lương băng tại sa đọa trước đó là các nàng thiên sứ bên trong thiên cơ vương không lương băng không có sa đọa nàng là thuần khiết sau lưng nàng cặp kia cánh chim chính là chứng minh tốt nhất cái gì là ác cái gì lại là thiện tiêu hàn ngôn ngữ tiếp tục mở giải nói chẳng lẽ toàn thân sáng ngời như tuyết liền nhất định là thiện toàn thân đen như mực liền nhất định là ác sao ách thiên sứ ngạn không phản b ắ t được hôm nay lương băng cho nàng tâm linh đã kích thật sự là quá nặng đi bất quá cũng có thể hiểu được thiên sứ ngạn tâm tình bảy n g à n năm thiên sứ ngạn vẫn luôn tại cùng ác ma giao chiến đồng thời trong lòng lấy trừ ác ma tri vương là cao nhất vinh quang vì thế thiên sứ ngạn bên người có ba trăm lẻ tám tên chiến hữu bởi vậy hy sinh bây giờ lại là có người muốn nói cho nàng cho tới nay nàng đánh nhầm người nguyên bản trong lòng nhận định đại á c ma lại là một người tốt cái này giờ khắc này thiên sứ ngạn ánh mắt h o à n g hốt tâm thần mê thất mờ mịt hỏi vậy ngươi nói cái gì là thiện cái gì lại là ác cái gì là thiện cái gì là ác đối với cái này tràn ngập triết học vấn đề ta không phải triết học ra cũng khó trả lời ngươi chỉ là ta cảm thấy không có tuyệt đối thiện cũng không có tuyệt đối ác trong lòng mỗi người đều có một cây cái cần đối với thiện cùng ác đều có chính bọn hắn cân nhắc tiêu chuẩn mà phân chia thiện và ác không thể dùng con mắt phải dùng tâm tiêu hàn trả lời tâm thiên sứ ngạn phảng phất thấy được một cánh cửa đúng vậy muốn dùng tâm đi nhìn tiêu hàn gật gật đầu thiên sứ ngạn nhìn về phía lương băng không dám phủ nhận từ ở bề ngoài nhìn lương băng đích thật là một cái ác ma như có điều suy nghĩ ánh mắt lại lần nữa mê mang mà hỏi tham như vậy dạng này chẳng phải là nói Cả i xã nữ vương chỉ định chính nghĩa trật tự là sai thiên sứ văn minh ra đời mấy v ạ n năm gần nhất mấy ngàn năm nay một mực là y theo c ả c xã nữ vương chỉ định chính nghĩa trật tự tại thay trời hành đạo giờ phút này nếu là nói chính nghĩa trật tự là sai lầm cái này khiến thiên sứ ngạn nội tâm đơn giản không thể nào tiếp thu được tiêu hàn lắc đầu cũng không phải ta chưa hề nói c ả c xã nữ vương chỉ định chính nghĩa trật tự là sai lầm ta chỉ nói là nàng chỉ định trật tự là có vấn đề người sống bảy ngàn năm chắc hẳn cũng biết một kiện mới sự vật sinh ra luôn luôn tồn tại đủ loại vấn đề chỉ có không ngừng mà hoàn thiện không ngừng mà cải cách mới có thể để nó trở nên càng thêm dễ dàng để cho người ta tiếp nhận hoàn thiện cải cách thiên sứ ngạn ánh mắt một bẩm nhìn chăm chú tiêu hàn hồi lâu cánh chim chấn động hướng phía một bên vách đá bay đi thiên sử trích tâm thay thế cánh chim chấn động bay cách mặt đất hướng phía thiên sứ ngạn đuổi theo đừng tới đây trích tâm ta nghĩ yên lặng một chút hảo hảo địa suy nghĩ một chút thiên sứ ngạn nghiêng đầu liếc một cái thiên sử trích tâm bay lên không trung nhìn thấy thiên sứ ngạn sau khi đi lương băng đi đến tiêu hàn bên người tò mò hỏi tiêu hàn ngươi đến tột cùng là làm sao nhìn ra được ta nói ta được đến thượng đế chiếu cố có được thượng đế thị giác ngươi tin không tiêu hàn cười cười không tin lương băng lắc đầu â tiêu hàn đắng chát địa cười một tiếng nói thật người khác lại là không tin hắn cũng là quá khó khăn tiêu hàn thật không thể nói sao lương băng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tò mò truy vấn cái nào sợ sẽ là tỉ tỉ của nàng cái xạ có thể đọc đến tin tức của nàng nhưng là cũng không biết nàng đến tột cùng là một cái như thế nào nữ vương hôm sau vách đá vách núi chỗ một thân ảnh màu đen ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó tại quanh người nàng tử xác xương độc lượn lờ bóng hình xinh đẹp quanh thân ba mét bên trong hoa cỏ khô héo vì xích hát sắc theo một đạo vi phong thổi lên khô héo hoa cỏ hóa thành một đám một phấn t a nếu theo gió. n là có người ở đây nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng trừ ra một màn quỷ dị này tại bóng hình xinh đẹp sau lưng tử xác xương độc bên trong ẩn ẩn có thể thấy được tám con nhện chân đồng dạng trường mâu xuất hiện tại bóng hình xinh đẹp sau lưng nếu là mắt nhọn nhất định có thể bắt được tử xác xương độc tựa hồ nhận lấy một loại nào đó dẫn dát hướng phía sau lưng nàng bát chu mâu r ó t vào chỉ là xương độc rót vào lượng phi thường phi thường chậm chạp、Hô. v ó n g hình sinh đẹp hít sâu một hơi mở mắt ra nhìn về phía trước thầm nghĩ mặc dù tiêu hàn phương pháp này hữu dụng chỉ là muốn đem thể nội độc khí toàn bộ tụ hợp vào đến bát chu mâu bên trong c h ỉ ít cần thời gian một năm một năm a tiểu y tiên thế nhưng là đợi không được đoạn thời gian gần nhất này nàng có thể cảm nhận được ý thức của nàng có thể bảo trì t h a n h tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn phỏng đoán cẩn thận tại không có biện pháp khác tình hồn g ư ớ i tiểu y tiên sống không qua thời gian ba tháng ngươi tựa hồ rất kháng cự trong thân thể ngươi khí tá a ca tại tiểu y tiên cảm khái sầu lo bàng hoàng thời điểm phía sau một thanh âm thế nhưng là đem tiểu y tiên giật mình kêu lên tiểu y tiên nghiêng đầu nhìn lại nguyên lai là lương băng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng nàng lương băng đi đến tiểu y tiên bên người ngồi xuống nhìn tiểu y tiên một chút ánh mắt ngắm nhìn phương xa cảnh đẹp lại nói ừ m cũng chính là ngươi thân thể nội độc khí ừ m tiểu y tiên không phủ nhận gật đầu tại tiểu y tiên trong lòng một mực có một cái mơ ước có thể chăm sóc người bị thương thành vì một cái thầy thuốc thế nhưng là vận mệnh t r e o cợt để nàng có được vận rủi độc thể mặc dù vận rủi độc thể để tu vi của nàng tiến triển cực nhanh có thể dựa vào thôn vệ độc dược cùng khí độc nhanh chóng tăng lên tu vi của nàng nhưng đây không phải tiểu y tiên ở sâu trong nội tâm muốn nhất cho nên tại tiểu y tiên nội tâm thế nhưng là mười phần kháng cự độc khí của nàng thế giới này anh hùng có hai loại một loại là mọi người trong mắt làm lấy hào quang sự tích anh hùng một loại khác thì là ở sau lưng không có tiếng tăm gì lại là làm lấy không mọi việc dấu vết anh hùng vô danh ngay trong bọn họ có ít người vì một ít sự tình càng là không tiếc trên lưng đeo danh không bị lý giải thế nhưng là bọn hắn v ẫ n t ạ i cho thế giới này cống hiến bọn hắn một phần lực lượng của mình lương băng nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu y tiên gặp không hiểu tiếp tục nói ta cho ngươi xem một vật đi lương băng vung tay lên không gian năng lượng p h o n trào tại nàng trên ngọc thủ xuất hiện một cái video tại trong video một con cá sấu bộ dáng quái vật ngay tại đại s á t đặc s á t mười mấy vạn người quân đội trước mặt nó không chịu nổi một kích chiến đấu không có tiếp tục bao lâu máu chạy thành sông đột nhiên một chỉ có cánh chim trắng m u ố t thiên sứ cầm trong tay liệt diễm kiếm từ trên trời giáng xuống đối mặt thị sát cá sấu quái vật con kia thiên sứ cùng phát sinh một trận đại chiến nhưng cá sấu quái vật thật sự là quá mạnh cuối cùng thiên sứ không phải là đối thủ của nó bất đắc dĩ thiên sứ thỉnh cầu thiên lưới đao đả kích nếu là như vậy mặc dù có thể giết được con kia cá sấu quái vật chỉ là vẫn còn tồn tại ba ngàn tên lính cũng phải mất mạng tại thiên lưới đao đả kích phía dưới đối mặt điều thỉnh cầu này cuối cùng cái kia thiên sứ vậy mà thu được thượng tầng phê chuẩn cho phép sử dụng hủy diệt tính thiên lưới đao đả kích lý do là tình huống dưới mắt phù hợp các nàng tên là chính nghĩa trật tự cuối cùng tại không có hỏi đến những cái kia người sống sót binh sĩ tình hồ g ư ớ i thiên sứ vận dụng thiên lưới đao đà kích mặc dù thành công diệt con kia cá sấu quái vật chỉ là kia hơn ba ngàn tên binh sĩ cũng vì vậy mà mất mạng tiểu y tiên gặp đây đại mi nhịn không được c a o lại trong lòng như có điều suy nghĩ thấu chương xong chương bốn trăm linh ba hải lượng điểm kinh nghiệm lương băng khoẹ miệng lộ ra một vòng khinh thường mỉm cười hỏi cái này chẳng lẽ chính là thiện sao các nàng có được hạo nhiên chính khí năng lượng t hưởng thụ vạn dân kính ngưỡng nhưng không cách nào phủ nhận các nàng cũng là tại đ ồ sát mặc dù diệt con kia làm ác cá sấu quái vật nhưng là các nàng cũng giết những cái kia vô tội binh sĩ theo không gian năng lực run run một hồi lương băng đầu ngón tay bên trên hình tượng lại lần nữa biến đổi mấy ngàn năm về sau cái này cá sấu quái vật sống lại hiện tại ngươi thấy hình tượng là nó gần nhất tại làm một số việc video trong tấm hình cá sấu quái vật hoàn toàn chính xác sống lại xuất hiện tại một tòa tràn đầy cao lầu trong ca o úc tiểu y tiên g i á m cam đoan nàng tuyệt đối không có nhìn qua cao như vậy ca o úc mà lại mỗi một tòa nhà cao tầng hình thái không đồng nhất sắc thái lộng lẫy mỹ lệ cực kỳ mọi người mặc cũng cùng đấu khi đại lục rất khác biệt tại ca s ấ u quái vật xuất hiện tòa kia trong ca o úc mấy cái toàn thân bao phủ tại thiết giáp bên trong cầm trong tay súng ống bóng người ngay tại trong đại lâu đại sát đặc sát ca s ấ u quái vật mắt đều không nháy mắt một cái xông đi lên chính là dừng lại c h á mạnh con kia cá sấu quái vật hảo hảo cao minh vũ khí trong tay cũng là vô cùng sắc bén giết lấy đối phương quân lính tan rã mắt thấy không địch lại đối phương những cái kia thiết giáp bóng người ném ra mấy cái viên cầu đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời một tiếng ẩm vang cao tới hai ba trăm mét cao ốc cầm vang sụp đổ nhưng cá sấu quái vật không có c h n tới tại đối phương vì g i ế t cá sấu quái vật cảm thấy đắc ý thời điểm bình một tiếng đất đá băng liệt cá sấu quái vật từ trong cao ốc vật ra trên người của nó máu tươi chạy cuồn cuộn để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ gặp c á sấu quái vật cẩn thận từng ly từng tí giang hai tay một con ba bốn tuổi tiểu hài xuất hiện tại trong ngực của nó nguyên lai、like, tại nhà cao tầng ngã xuống một khắc này c á sấu quái vật không phải là không thể trốn chỉ là vì cứu đứa trẻ kia lúc này mới thụ này thương tích nhìn đến nơi này tiểu y tiên tâm thần bị xúc động tựa hồ bắt được vật gì đó chỉ là lại hình như không có bắt lấy lương băng thu hồi không gian năng lượng có thể dùng không gian năng lượng diễn biến v i d e o đây hết thể đều là nắm tiêu hàn phúc từ khi tu luyện tiêu hàn cho đến từ chu tiên vị diện công pháp thái cực huyền thanh đạo nàng không chỉ có trong đan đ i ể n ngưng tụ đấu khí tuyển tu vi còn tiến triển cực nhanh không nói nhục thể thể tu liền ngay cả khí tu đều đạt đến đấu vương cảnh giới thiên sứ truyền thuyết thế nhưng là sáng thế thần s ủ n g nhi đương nhiên có thể lấy được thành tựu như vậy cùng nàng có được đệ tứ thần thể thoát không ra quan hệ vừa rồi trong video con kia cá sấu quái vật tự nhiên là tiêu hàn tại siêu thần vị mặt hàng phục ngạc thần tắc đ ỗ n g nhiên bây giờ tắc đ ỗ n g nhiên không chỉ có không ăn thịt người ngược lại còn gánh làm bảo hộ nhân loại t r ư ớ c trách lớn lương băng tiếp tục mở giải nói ngươi chẳng lẽ nói con kia cá sấu liền tuyệt đối là tà ác sao không tệ tại hắn đồ g i ế t nhân loại lấy nhân loại làm thức ăn thời điểm đích thật là các ngươi trong ý thức mặt trái tồn tại chẳng qua là khi nó cầm lấy vũ khí trong tay vì gia viên của mình vì bảo vệ cái khác chủng tộc mà chiến thời điểm nó đã biến thành chính diện tồn tại lương băng nghiêng đầu nhìn tiểu y tiên một chút cái sau trong mắt tựa hồ có một đạo trí tuệ ánh sáng thoáng hiện lại lần n ữ a nói bất kỳ một cái nào sinh vật cũng không thể bởi vì nó xuất sinh nó tướng mạo nó có năng lượng đến định vị tại tà ác cùng chính nghĩa hết thảy cần dùng tâm đi nhìn tâm chính thì đi chính tâm tà thì đi tà ngươi mặc dù có được hiếm thấy khí độc nhưng là là tà là chính còn phải xem chính ngươi ngày sau hành vi lương băng nói xong đứng người lên vỗ nhẹ tiểu y tiên bả vai thản nhiên nói tiếp nhận ngươi thân thể nội độc khí đi đừng lại kháng cự nó bắt đầu nhìn thẳng vào nó nó dù sao cũng là thân thể ngươi một bộ phận a lương băng nói xong hướng phía nơi xa bước đi chẳng biết tại sao nàng đột nhiên phát giác ý thức của nàng tựa hồ cùng tiêu hàn rất xứng đôi chẳng lẽ tiêu hàn thật là nàng nhất xứng đôi cả đời bạn lữ tiểu y tiên như có điều suy nghĩ nội tâm vùng vây một lát sau trong mắt q u a n mang trở nên trước nay chưa từng có thanh tịnh từ từ nhắm hai mắt lại lần nữa minh tưởng bắt đầu tu luyện theo ý niệm của nàng khẽ động một cỗ bàng bạc khí độc từ tiểu y tiên trong thân thể bạo dũng mà ra khí độc phạm vi bao phủ vượt qua trăm mét bảy chim kinh bay chỉ là cùng trước đó có chỗ khác biệt những n à y khí độc tựa hồ nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí không chế cách xa mặt đất mấy cm quỷ dị không có độc thực trùng quanh hoa cỏ cây cối p h ả những p ấ t n h này khí độc biến thành tay của nàng cùng chân mà lại những này khí độc còn lấy một loại mười phần tốc độ khủng khiếp hướng phía bóng hình xinh đẹp phía sau bên ngoài phụ hồn cốt bát chu mâu bên trong hội tụ theo khí độc hội tụ bát chu mâu hào quang màu tím càng phát mánh liệt cảm ơn ngươi đương lương băng đi ra rừng cây nhỏ lúc tiêu hàn đột nhiên từ một cái cây bên cạnh đi tới chớ tự luyến ta nhưng không có giúp ngươi ta chỉ là không muốn xem lấy nàng mê thất bản thân thuận tay giúp một chút mà thôi lương băng giải thích lần nữa nhìn xem tiêu hàn lương băng cảm giác sâu sắc vui mắt a ác ma cũng có lòng thương hại sao tiêu hàn cười cười khoe miệng lộ ra nụ cười vui mừng cũng không uổng phí hắn tại lương băng thân rót vào tâm huyết tiêu hàn có một loại cảm giác lương băng thiên sứ ngạn cùng tiểu y tiên bọn người đem sẽ trở thành hắn nhất thống vạn giới phụ tá đắc lực h ừ lương băng rên khẽ một tiếng bước liên tục hướng phía trước di chuyển ngẩng đầu nhìn bầu trời chẳng biết lúc nào thiên sứ ngạn đã ra hiện ra tại đó a đột nhiên một đạo kéo dài tiếng kêu thê thảm từ tiền phương trong rừng cây nhỏ chuyển đến tiêu hàn vội vàng nhìn lại chỉ gặp nơi đó tử hà vạn trượng quan g mang phun trào tâm hệ tiểu y tiên trong n g a y mắt tiêu hàn không gian xung quanh tạo nên vận sóng xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài tiểu y tiên bên người chẳng lẽ vận rủi độc thể sớm bạo phát tiêu hàn trong lòng căng thẳng nhữ mày chỉ gặp tiểu y tiên sắc mặt dữ tợn phía sau bên ngoài phụ hồn cốt bát chu m â u chán phóng hào quang sang trói cái này không phải là tại thăng cấp a tiêu hàn như có điều suy nghĩ tự mình lẩm bẩm bát chu m â u đây chính là đấu la vị diện nhân vật chính đường tam át chủ bài một trong a tiêu hàn thế nhưng là biết tại đường tam quật khởi quá trình bên trong bát chu m â u không ngừng mà cường hóa thăng cấp cuối cùng càng là tại hắn thông qua hải thần c ử u khảo thời điểm trực tiếp lột sắc thành hải thần tam cánh nói cách khác tiêu hàn đưa tặng cho tiểu y tiên bên ngoài phụ h ồ n cốt nhưng là có thể tự động thăng cấp hô hô bắt chu mâu nở rộ quang mang không có tiếp tục bao lâu theo cuối cùng một sợi t ử sắc xương độc bị hấp thu bắt chu mâu quang mang cuối cùng thu liễm chỉ gặp sau lưng tiểu y tiên có nhan sắc hiện ra t ử hà sắc tám cánh một cái n h a n mày khẽ động bên trong phảng phất sắc thái lộng lấy t ử sắc dáng m â y đẹp mắt cực kỳ lốp tiểu y tiên kia tú khuôn mặt đẹp phảng phất tiên tử hạ phảm sở sở động lòng người len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến trợ giúp tiểu y tiên không cần tại thể nội kết thành độc đan cũng có thể khống chế nàng vận rủi độc thể ban thưởng điểm kinh nghiệm 6.300 vạn điểm ban thưởng điểm khoán 1.260 vạn điểm len k e n chúc mừng ngươi kinh nghiệm tích đầy thăng cấp trước mắt đẳng cấp nhất tinh đấu thái ánh thấu chương s o n g chương 404, chơi chính là bờ u b e mới thân thông tiêu hàn ta cuối cùng thành công tiểu y tiên trên mặt vui sướng tràn đầy mà ra bước chân hướng phía trước bước mấy bước ánh mắt ngốc trệ tựa hồ nghĩ đến ngày hôm qua mập mở tình cảnh gương mặt má đỏ cuối cùng không có xung động cùng tiêu hàn lại lần nữa đến cái ôm ừ m chúc mừng ngươi tiêu hàn mỉm cười gật đầu từ đ ấ y lòng địa thay tiểu y tiên cảm thấy cao hứng vận rủi l ậ c thể tại vận rủi bên trong cuộc khởi cũng tại vận rủi bên trong vẫn lạc bây giờ cái này nguyền rủa rốt cục bị tiểu y tiên cho phá vỡ có thể tưởng tượng dựa vào thôn vệ các loại khí độc tăng lên thực lực bản thân tiểu y tiên ngày sau tu vi sẽ càng thêm kinh khủng đúng rồi tiểu y tiên cảm kích nhìn về phía tiêu hàn bên người lương băng hỏi vị tỉ tỉ này s ư n g hô như thế nào muội muội ngươi gọi ta lương băng tỉ tỉ liền tốt lương băng cười cười lương băng tỉ tỉ cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi một lời nói ta đáng sợ còn thân ở bùn trong đàm không thể tự kềm chế không cách nào nhìn thẳng vào chân chính ta đối với lương băng tiểu y tiên là vô cùng cảm kích muội muội n g ư ờ i đã kêu ta một tiếng tỉ tỉ nói tạ kia liền k h á c h khí lương băng bước liên tục khẽ rời giống tốt khuê mật thân mật lôi kéo tiểu y tiên ngọc thủ hâm mộ nhìn xem tiểu y tiên phía sau tử hà sắc tám cánh hỏi ngươi cái này hai cánh thật là xinh đẹp thật hâm mộ ngươi tiểu y tiên nghiêng đầu liếc một cái phía sau cánh chim ánh mắt rất là hài lòng nói thật tiểu y tiên thế nhưng là tâm tính bản thiện lại là một cái nữ hài tử đối với trước đó bên ngoài phụ hồn cốt bát chu mô tiểu y tiên cũng không thích bây giờ sinh động như thật cánh chim nhẹ nhàng khẽ động phảng phất chân trời từ h ạ mỹ lệ cực kỳ l à m thích t r ư ơ n g diện nữ tính tiểu y tiên trong lòng có thể nào không thích tiểu y tiên nhưng không có quên đây hết thể đều là bởi vì tiêu hàn ban tạo ánh mắt nhìn về phía tiêu hàn cảm kích nói tiêu hàn cảm ơn ngươi không cần cảm ơn ta bất quá là cho ngươi một cái bên ngoài phụ hồn cốt mà thôi tiêu hàn p ấ t p h t tay thản nhiên nói ngươi nói tên của nó gọi bên ngoài phụ hồn cốt tiểu y tiên tò mò hỏi làm độc tông tông chủ vì tìm tới giải quyết có quan hệ với vận rủi độc thể biện pháp nàng thế nhưng là thuận tiện biết rất nhiều liên quan tới đấu khí đại lục bí ẩn sự tình nàng biết dị hỏa nhưng là còn chưa từng nghe nói qua bên ngoài phụ hồn cốt bực này kỳ vật không chỉ có tiểu y tiên liền ngay cả lương băng cùng thiên sứ n g ạ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía tiêu hàn mặc dù các nàng chưa nghe nói qua bên ngoài phụ hồn cốt nhưng là vật này có thể thăng cấp tiến hóa rõ ràng là một kiện khó lường đồ tốt ừ n nó tương đương với ta trước đó lấy được phi hành đấu kỹ tử vân dực chuyện của nơi này không phải một câu hai câu có thể nói rõ ràng tiểu y tiên bây giờ bắt chu mâu đã tiến hóa ngươi định cho nó lấy một cái dạng gì danh tự tiêu hàn hỏi tiểu y tiên dừng một chút nghiêng đầu nhìn xem sau lưng nàng cánh chim sắc l ệ tử quang như hà kỳ sổ có tám từ đây nó liền cứ gọi là tử hà tám cánh đi Tử hà tám cánh. tiêu ử Hà Cánh. Tám t hàn dừng một chút gật đầu nói tên rất hay hoàn toàn chính xác rất xứng nó tiêu hàn nhìn chăm chú tiểu y tiên phía sau tử hà tám cánh tâm bên trong đặc biệt hiếu kỳ đến tột cùng là tử hà tám cánh mạnh hơn vẫn là đường tam hải thần tám cánh mạnh hơn đấy tiểu y tiên lương băng thiên sứ ngạ thiên sử trích dơm tiêu hàn quét mắt trước mắt bốn vị giai nhân phân phó nói chúng ta nên rời đi ở chỗ này cũng làm trễ lại một ngày nếu là ta đoán không sai phía ngoài chiến tranh đáng sợ đã vang dội tiêu hàn chân đạp hư không cất bước hướng phía bên ngoài phi hành mà đi ra khỏi sân cốc mênh mông vô bờ dây núi nương theo lấy bóng cây xanh dâm mát chi sắc khắc sâu vào con mắt của bọn họ c ố n gió thổi tới mang theo vang vọng dãy núi hào hào âm thanh thế nào tiểu y tiên gặp tiêu hàn dừng lại ở giữa không t r ú n g đình chỉ không tiến tò mò hỏi chẳng biết tại sao ta phảng phất cảm nhận được một loại nào đó đồ vật đặc biệt tiêu hàn quan sát phía dưới g i n g rậm mông lung bên trong hắn phảng phất bắt được vật gì đó là cái gì thiểu y tiên tò mò hỏi không biết tiêu hàn lắc đầu phân phó nói cho ta năm phút ta muốn b ê quan tiêu hàn nói xong không nói lời gì trực tiếp ở giữa không trung ngồi xếp bằng bây giờ hắn đã là nhất tinh cấp bậc đầu thánh lơ lửng giữa không trung với hắn mà nói dễ như trở bàn tay nhắm mắt lại tiêu hàn bình phục tâm tình cẩn thận cảm thụ được chung quanh một ngọn cây cọn cỏ bởi vì là thân ở giữa không trung mang theo cây cối mùi trầm trầm gió núi thỉnh thoảng lại hướng phía hắn hướng mặt thổi tới lòng yên tĩnh như nước tiêu hàn phảng phất có thể cảm nhận được tại hắn cách đó không xa trên mặt đất mấy con động vật nhỏ ngay tại vui vẻ chơi đùa thậm chí có hai con thỏ hoang ngay tại bọn chúng động huyện làm lấy không thể miêu tả chuyện xấu hết thẻ chung quanh phóng thích ra vô hạn sinh cơ giờ khắc này tiêu hàn khí tức phảng phất cùng hết thẻ chung quanh liên thành tuyến hắn có thể dễ dàng cảm thụ hết thẻ chung quanh đúng chính là loại cảm giác này len k e n chúc mừng ngươi trải qua bản thân lĩnh hội sơ bộ nắm giữ lĩnh vực chúc mừng ngươi thu hoạch được mới thần thông lĩnh vực lĩnh vực tiêu hàn kinh ngạc nói hệ thống ngươi nói là ta có được lĩnh vực của mình len k e n đúng vậy túc chủ bây giờ lĩnh vực của ngươi chỉ là sơ cấp lĩnh vực phạm vi có thể bao phủ quanh thân hai trăm mét theo tiếp tục lĩnh hội lĩnh vực của ngươi phạm vi bao phủ sẽ càng lúc càng lớn tiêu hàn d ừ n g một chút lại hỏi hệ thống lĩnh vực có làm được cái gì lenken hệ thống hồi bẩm túc chủ lĩnh vực bên trong công kích của ngươi sẽ thu hoạch được tăng thêm đương lĩnh vực có một loại nào đó thuộc tính về sau túc chủ hoàn toàn có thể gia tăng tướng cùng thuộc tính công kích lực công kích mà lại túc chủ còn có thể dành thời gian trong lĩnh vực một loại nào đó thuộc tính từ đó để đối thủ không cách nào thu lấy đối ứng thuộc tính năng lượng như thế bởi google vậy ta bây giờ lĩnh vực cùng có cái gì thuộc tính tiêu hà nội n tâm có chút nho nhỏ kích động hỏi len k e n túc chủ bây giờ lĩnh vực không có bất kỳ cái gì thuộc tính không có thuộc tính a tiêu hàn không h ứ n g t h ú lắm đúng lúc này hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên len k e n hệ thống kiểm chắc đến túc chủ có hấp trưởng cùng suy h ò a trường dung hợp về sau có thể để túc chủ lĩnh vực thăng cấp làm trọng lực lĩnh vực xin hỏi túc chủ phải t r ă n g sử dụng huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp trưởng cùng huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hỏa trường dung hợp đến túc chủ lĩnh vực bên trong chiến kỹ dung hợp len keng hệ thống thu được túc chủ thỉnh cầu lần này dung hợp chiến kỹ cần hao phí một ngàn vạn điểm điểm khoán phải chăng tiếp tục dung hợp tiếp tục dung hợp tiêu hàn không chút nghĩ ngợi địa trả lời theo tiêu hàn mệnh lệnh hạ đạn tiêu hàn ý thức c h ỗ sâu sinh ra một loại nào đó kỳ diệu ba động ba động qua đi đối với lĩnh vực hắn có trước nay chưa từng có cảm xúc len keng chúc mừng ngươi dung hợp lĩnh vực huyền giai cấp thấp đấu k ỹ hấp trưởng cùng huyền giai cấp thấp đấu k ỹ suy hỏa trường thành công tiêu hao một vạn điểm điểm khoán thu hoạch được mới t h ầ n thông trọng lực lĩnh vực trọng lực lĩnh vực có thể tại quanh thân hai trong vòng trăm thước hình thành loại sức hút trái đất trọng lực lĩnh vực cùng sức hút trái đất có chỗ khác biệt tại trọng lực lĩnh vực bên trong túc chủ có thể hoàn toàn theo dựa vào ý niệm của mình sinh ra hấp lực cường đại cùng lực đầy một khi tiến vào túc chủ trọng lực lĩnh vực kẻ nhẹ thân thể không cách nào không chế bên trên không thể thượng hạ không thể dưới hành động không tự nhiên kẻ nặng thân thể huyết dịch bị hút ra trực tiếp bạo thể mà chết thấu chương xong chương bốn trăm linh năm một trăm triệu điểm khoán ta đi tiêu hàn hít vào một ngụm khí lạnh nội tâm kích động không thôi trọng lực lĩnh vực cái này không phải liền là có thể so với bản lòng vị diện nhân vật chính lâm lôi thần kỹ sao sử dụng chiến kỹ dung hợp về sau mới thần thông không chỉ có kế thừa trước kia chiến kỹ chỗ đặc biệt sử dụng còn càng thêm thuận buồm xuôi gió hệ thống di hỏa cùng võ hồn có thể dung hợp đến lĩnh vực bên trong sao tiêu hàn tò mò hỏi có thể thật đúng thế vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian dung hợp a tiêu hàn kích động nói di hỏa cùng võ hồn thế nhưng là hắn mạnh nhất đ t chủ bài nếu là dung hợp đến lĩnh vực bên trong hắn rất hiếu k ỷ lĩnh vực của hắn sẽ cường đại đến loại trình độ gì len keng lĩnh vực đã dung hợp một lần t r ê n kỹ lần tiếp theo dung hợp cần một trăm triệu điểm khoán hệ thống kiểm chắc đến túc chủ điểm khoán không đủ không cách nào chấp hành túc chủ mệnh lệnh một trăm i triệu điểm khoán tiêu hàn âm thầm l i ễ u lưỡi nhìn nhìn lại thông tin cá nhân mổ đ ủ lệ bên trong hắn có điểm khoán ba trăm hai mươi một nghìn điểm đây cũng không phải là tranh lệch một vạn mà là cơ hồ kém một trăm i triệu a nạp tiền khiến cho ngươi biến cường đại tiêu hàn trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại câu này lời lẽ trí lý xem ra muốn đem lĩnh vực lại lần nữa thăng một cấp còn nhất định phải kiếm tiền nghĩ đến nơi này tiêu hàn không nhịn được nói t h ầ m hệ thống ngươi đơn giản chính là khắc kim hệ thống a tiêu hàn ngươi cuối cùng là tỉnh lương băng thở dài một hơi t a bế quan bao lâu tiêu hàn hỏi giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây đã hoàng hôn hắn nhưng là nhớ kỹ hắn bế quan thời điểm rõ ràng là buổi sáng ba ngày lương băng trả lời ba ngày lâu như vậy tiêu hàn còn tưởng rằng chỉ là lập tức không nghĩ tới lần đầu bế quan lại là dùng ba ngày giờ khác này tiêu hàn xem như minh bạch vì sao tu hành là cô độc cũng may hắn có được hệ thống có thể không cần bế quan liền có thể trở nên cường đại lần này bế quan hắn ngược lại là í t lợi rất nhiều lĩnh ngộ bây giờ cấp chín hệ thống thương thành đều không có lấy bán thần thông đi thôi hiện tại cũng không biết cầm đánh thế nào tiêu hàn phía sau hồng quang phun trào hóa thành một đạo trường hồng hướng phía dãy núi bên ngoài cấp tốc bay lượn tiểu y tiên d á ngây m tám cánh chấn động hô hấp ở giữa bạo cấp số ngoài trăm thước bộ dáng thoải mái tựa hồ cũng không có s ử suất toàn lực của nàng đối với cái này tiểu y tiên đối nàng dáng mây tám cánh kia là càng thêm hài lòng theo sát hai người sau lưng lương băng thiên sứ ngạ thiên sử trích tâm không cam lòng lạc hậu cánh chim nhao nhao chấn động hóa thành lưu quang ở chân trời bên trên sẻ qua một nhóm năm người cao tốc phi hành mang theo phong áp ở phía dưới rừng trên biển lưu lại từng đạo thật dài vết tích nhưng mà Phi p hành h ú thiên về sau, tiêu à n thân hình n đột h dừng lại. Y tiên cùng lương băng ngược lại tốt, xảo rượu tránh thoát tiêu hàn. Thiên lại. lại Tiểu tiêu tốt, thoát rượu y xảo sứ ngạn coi như thảm rồi trở tay không kịp cả thân thể trực tiếp đâm vào tiêu hàn trên lưng ngươi làm gì chứ thiên sứ ngạn v à o cái đầu lông mày cau lại địa phàn nằm nói t r u n g quanh tựa hồ quá an tinh a tiêu hàn hai con mắt hiếp lại chấm dãi nói trải qua tiêu hàn chỉ điểm bốn vị giai nhân lúc này mới ngắm nhìn bốn phía hoàn toàn chính xác bọn hắn đã phi hành không sai biệt lắm mười vạn mét thế nhưng là không có nghe được một lần tiếng thú gạo phải biết nơi này chính là ma thú xâm lâm a ma thú trải rộng lại là không có ma thú tiếng giống giận dữ cái này không khỏi cũng quá không bình thường ừ m chung quanh xác thực không có ma thú khí tức mà lại còn có một vòng tà mùi vị khác thường nghe vậy thiên sứ ngạn cũng là hơi cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý đại mi c a o lại cuối cùng nhìn về phía tiểu y tiên nó ý không cần nói cũng biết cái này xóa mùi vị khác thường liền là độc khí thiên sứ ngạn trải qua tiêu hàn chỉ điểm về sau ban đầu một chút cái nhìn đã bắt đầu làm ra chuyển biến cũng không có đem khí độc phân loại thành tà khí t i ể u y tiên chuyện này liền giao cho ngươi đi đối với ngươi mà nói muốn đem bọn hắn cho bắt tới chắc hẳn không phải việc khó a tiêu hàn cười cười ánh mắt tại mấy nơi hẻo lánh bên trong lướt qua thu hoạch được lĩnh vực thần thông về sau tiêu hàn cảm giác lực càng mạnh coi như không sử dụng võ hồn mấy cái kia phương hướng chính là chỗ giấu người tiểu y tiên có chút kinh ngạc dừng một chút bất đắc di hướng phía phát xuống quát đừng ẩn dấu đều đi ra đi hiu mấy thân ảnh loay lên vô cùng cung kính xuất hiện tại tiểu y tiên dưới lòng bàn chân đối tiểu y tiên xoay người cung kính nói gặp qua tông chủ tiểu y tiên khu trên thân trước cùng mấy cái kia người áo đen ảnh trò chuyện trong chốc lát về sau đi đến tiêu hàn trước mặt ngưng trọng nói tiêu hàn ta độc tông cùng ngươi hoa hạ đế quốc đánh nhau đánh là đánh nhau tiểu y tiên tại nàng thuộc hạ miệng bên trong biết được hoa hạ đế quốc p h ạ m là nhìn thấy độc tông người cũng không chủ động cùng là địch mà lại liền xem như đ ố i địch đều làm ở một mặt lưới có thể bắt sống liền tuyệt đối không muốn tính mạng của h ắ n mà lại hoa hạ đế quốc còn thu được hai cỗ thế lực thần bí trợ giúp một nhóm người có màu đen cánh tự xưng là ác ma p h ạ m là không người đầu hàng giết người phóng hỏa việc ác bất tận đã giết lấy chung quanh ba đại đế quốc máu chạy thành sông từng bước lui lại khác một nhóm người có màu trắng cánh tự xưng là thiên sứ phối hợp với quan viên địa phương thuần thục làm lấy rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công việc thu phục không ít người tâm tiêu hàn nhìn chăm chú tiểu y tiên nghiêm mặt nói tiểu y tiên không nói gạt n g ư ờ i lần này ta muốn nhất thống đông bộ đại lục không chỉ có xuất vân đế quốc liền ngay cả lạc nhạn đế quốc cùng mộ lan đế quốc đều phải đưa về sự thống trị của ta phía dưới ta hy vọng ngươi có thể xuất lĩnh đ ộ c tông hiệp trợ ta giúp ta đánh hạ xuất vân đế quốc ngươi muốn lấy lực lượng một người cầm xuống nhiều như vậy quốc gia tiểu y tiên kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn cái này tứ đại đế quốc thế nhưng là đông bộ đại lục đế quốc hùng mạnh nhất trong đó lạc nhạn đế quốc cùng mộ lan đế quốc quốc lực cũng không so hoa hạ đế quốc yếu đương nhiên đây là bài trừ tiêu hàn bên ngoài làm tương đối làm độc tông tông chủ tiểu y tiên thế nhưng là biết lạc nhạn đế quốc cùng mộ lan đế quốc có hai tôn không thể so với độc tông cùng vân làm tông yếu bao nhiêu quái vật khổng l ồ bọn chúng theo thứ tự là kim nhạn tông cùng mộ lan quốc mà lại tiểu y tiên tin tưởng kia hai cái thế lực một nhất định có áp đáy hòm át chủ bài hai cái này đế quốc thế nhưng là khó đối phó a ừng ta biết ta chỉ muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không giúp ta không sợ nói cho ngươi nhất thống đông bộ đại lục về sau mũi kiếm của ta sẽ trực chỉ trung châu cuối cùng thậm chí cả cả tòa đấu khí đại lục ta phải kết thúc đánh mấy vạn năm chiến tranh tại trên khối đại lục này thành lập một cái trước nay chưa từng có siêu cấp đế quốc tiêu hàn càng nói càng kích động toàn thân một cô vương giả chi khí kìm lòng không đặng tràn đầy mà ra ách tiểu y tiên ánh mắt ngây ngốc nhìn xem tiêu hàn làm động tông tông chủ tiểu y tiên ánh mắt nhưng không có xa như vậy nàng nhiều lắm là cũng chính là muốn nhất thống đông bộ đại lục mà thôi để chung quanh đế quốc bách tính từ đây hưởng thụ hòa bình bây giờ tiêu hàn mộng tưởng cùng nàng không mưu mà hợp gặp đây thiểu y tiên không còn giàu dĩ nói tuất ta giúp ngươi bất quá ta mặc dù có thể có biện pháp khống chế xuất vân đế quốc hoàng thất chỉ là xuất vân đế quốc bên trong cũng không phải là hoàn toàn do ta độc tông định đoạt tại xuất vân đế quốc còn có một cái cùng chúng ta địa vị ngang nhau thế lực vạn hạt môn thấu chương s o n g chương bốn trăm linh sáu cố nhân trên bầu trời ngũ đạo trưởng cầu v ò n g xuyên qua thương khung bán thẳng đến chân trời bọn chúng nhan sắc không đồng nhất đỏ bệnh bệnh bệnh tử không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng là vạch phá bầu trời năm viên liệu tinh đ âu ở trên mặt đất phàm nhân chấp tay hành lễ trong lòng yên lặng cầu nguyễn lúc màu đỏ trường hồng đ ỗ n g nhiên dừng lại lập tức cái khác tứ đạo trường cầu vồng đột nhiên trên không trung ngừng lại thế nào nhìn thấy tiêu hàn đột nhiên dừng lại tiểu y tiên nhịn không được nghi hoặc mà hỏi thăm vừa rồi tiêu hàn không phải cấp tốc địa điên cuồng đi đường sao lúc này làm sao ngừng lại cái hướng kia có hơn ba mươi đạo không kém khí tức bọn hắn đại đa số đều có đấu tông cảnh giới tiêu hàn k h ẽ cho mày ngươi nói là có hơn ba mươi vị đấu tông cảnh giới cường giả t i ể u y tiên yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn đối với lời này rõ ràng có chút không thể tin phải biết đấu tông cường giả phượng mao lân giác dù chỉ là xuất hiện một vị tại đấu khí đại lục đông bộ cũng tuyệt đối là một cái cự vô p h é p cấp bậc tồn tại liền xem như muốn làm gì thì làm cũng không phải việc khó gì mà tiêu hàn lại là nói lập tức xuất hiện hơn ba mươi vị đấu tông cảnh giới cường giả đối với cái này t i ể u y tiên tự nhiên là ôm thái độ hoài nghi đương nhiên tiểu y tiên đáng sợ vẫn chưa nghe nói trước mấy ngày hoa hạ hoàng cung sự kiện ừ m tiêu hàn sắc mặt nghiêm túc gật đầu tại hắn cảm ứng bên trong phía trước hai người rõ ràng là tại chạy trốn đằng sau những cái kia đấu tông cường giả giống như là kẻ đuổi g i ế t mà lại hắn còn cảm ứng được trong chạy trốn một người có mười phần khí tức quen thuộc tiêu hàn ánh mắt nhìn về phía phương xa bình nguyên hơi trần trờ hai mắt nhắm lại vừa mở con ngươi toàn bộ biến là màu đen phảng phất có một con mắt tử chậm rãi lên không đem chung quanh một ngọn cây cọn cỏ toàn bộ dẫn vào ngay dưới mắt là nàng tiêu hàn lông mày xích chặt dựa vào đồng tử võ hồn đã có thể rõ ràng thấy rõ kia chạy trốn thân ảnh của hai người trong lòng lo lắng đối phương tính mệnh sốt ruột địa hô đi theo ta chạy trốn thân ảnh chẳng những là xà nhân tộc cường giả mà là vẫn là tiêu hàn tình nhân hồi tưởng lại kia làm cho người khó quên lòng đất trong dung nham diễm nộ tiêu hàn nghị tiểu c h i tâm tựa như độ dây như năm ghê tởm m ở đờ xả nữ vương bây giờ thế nhưng là tương đương chật vật qua nhiều năm như vậy nàng có lẽ là lần đầu tiên nhận như thế hoảng hốt chạy bừa đáy ngộ mà loại đáy ngộ này ban cho giả thì là theo sát phía sau đi theo hơn ba mươi đạo thân ảnh nếu là đây chẳng qua là phổ thông thân ảnh m ở đờ xả nữ vương tự nhiên không có chút nào sợ quá thay thế nhưng là đây không phải là hơn ba mươi đấu vương cũng không phải hơn ba mươi đấu hoàng mà là hơn ba mươi đấu tông a mợ đợt xạ nữ vương mặc dù bây giờ có được thất thải thôn thiên mãn bản thể tu vi đã t o ạ nguyện tấn cấp làm đấu tông cảnh giới nếu là đối chiến ngũ tinh đấu tông nàng cũng có lòng tin cùng đánh một trận thế nhưng là nàng còn không có đạt tới lập tức đối chiến hơn ba mươi vị đấu tông cường giả kinh khủng tình trạng nữ vương chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao tại mợ đợt xạ nữ vương bên người đi theo một vị xà nhân tộc đấu vương cường giả giả nàng cũng là tiêu hàn nửa chín người linh nham thành thủ hộ giả nguyệt mị muốn m ở đ ờ xà nữ vương gật gật đầu thân hình không dám mảy may dừng lại tiếp tục hướng phía phía trước phi hành những ngày gần đây chiến tranh đã bộc phát mạc thiết thành mạc thiết dong binh đoàn cầm vũ khí nổi dậy tại một cô thần bí người trợ r ú t giới liên tiếp dẹp xong mấy tòa thành trì ngạnh sinh sinh địa cắt đ ứ t tháp qua nhị sa mạc cùng hoa hạ đế quốc lãnh thổ giáp giới cái này cũng khiến cho xả nhân tộc cùng hoa hạ đế quốc hai cái thế lực tin tức không thông vài ngày trước mở đợt xả nữ vương nghe nói có một đám người thần bí muốn chui vào hoa hạ đế quốc hoàng cung cũng chính là nguyên giả mã đế quốc hoàng cung tâm hệ tiêu hàn phụ mâu an nguy mở đợt xả nữ vương lúc này mới tại hơn một trăm vị xả vệ hộ t ổ n g giới chui vào hoa hạ đế quốc chỉ là tại các nàng vừa vừa rời đi linh nam h thành vừa mới bay ra mạc thiết dòng binh đoàn phạm vi thế lực mới vừa tiến vào hoa hạ đế quốc lãnh thổ、lúc. Các nàng liền bị một đám người thần bí vây quét trận chiến kia nếu như không phải xả vệ anh dũng hiến thần đáng sợ m ở đỡ xả nữ vương căn bản đột không ra trùng đ â y nữ vương đối phương như thế kiên nhẫn địa truy sát mà đến tựa hồ không đạt mục đích quyết không bỏ qua thuộc hạ như tiếp tục đi theo ngươi chỉ làm liên lụy ngươi không bằng ngươi ta thay cái uy phục ta đến đem bọn hắn dẫn ra n g u y ệ t m ỹ đề nghị không được ta là nữ vương xà nhân tộc tre trở giả đã đánh mất hơn một trăm tên xà nhân hộ vệ ta không thể không lại m ấ t đ i ngươi. Kiên t r trước ì một chút tử. thanh chính Phía nữa là xả nữ thành tiêu chuyển đến n gia, đó, đỡ lúc lẽ có có cơ. sẽ Mở xã vương cự tuyệt nguyệt m ỹ hào ý tương đối nguyệt m ỹ cùng mở đ ợ xả nữ vương chật vật đằng sau đi theo ba cỗ thế lực đồng dạng sắc mặt có chút không dễ nhìn mở đ ợ xả nữ vương cùng nguyệt m ỹ nương tựa theo các nàng xả nhân tộc thân pháp quỷ dị đấu kỹ mỗi khi bọn hắn coi là s ắ p bắt được các nàng lúc nhiều lần lại bị hai người bọn họ đào thoát thời gian ngắn còn không có gì thời gian một khi lớn làm kẻ đuổi g i ế t nội tâm khó tránh khỏi sẽ phiền não chỉ là có lĩnh đội người áo đen mệnh lệnh có thể hiệu lệnh trong đội ngũ ba mươi vị đấu tông cường giả cũng chỉ có thể buồn bực đầu một đường điên cuồng đ u ổ i theo da da của nàng chờ bắt được kia hai cái nương môn lão tử nói cái gì cũng phải thật tốt đ ị a tra tấn một chút không phải khó mà tiêu ta l ử a giận trong lòng một vị sắc m ặ tâm t trầm b à o phục bên trên vẽ lấy lập loẹ ngống trời t r u n g nhân nhân ánh mắt nhìn chằm c h ặ m phía trước như ẩn như hiện hai thân ảnh dù cho giờ phút này đối phương đang chạy chối chết nhưng là kia nổi bật bóng lưng sức hấp dẫn mười phần hhhh đây là nhất định trong đó một vị thế nhưng là xà nhân tộc mở đ ở xạ nữ vương a hung danh c h ấ n nhiếp chung quanh lớn nhỏ đế quốc nếu để cho nàng giống ba hầu hạ chúng ta mặc kệ đi tới nơi nào đều đầy đủ chúng ta khoác lác nghe nói ngông trời bảo phục trung niên nhân nói như thế một vị bảo phục bên trên có bọ cạp đồ văn láo giả trong miệng cũng là nhịn không được phát ra mấy xóa âm hiểm tiếng cười chực chực chực cũng không phải đâu hai người các ngươi khả năng không biết xà nhân tộc rắn công k i a là thế nhưng là nhất tuyệt t a tại chúng ta mộ lan đế quốc một xà nhân nữ nô nhưng là có thể bán đi mười mấy vạn kim tệ đâu mà lại trước mắt thế nhưng là đấu vương cấp bậc xà mỹ nữ người trong đó còn có đấu tông cảnh giới mở đờ x à nữ vương ta dám đánh cược cái nào sợ sẽ là đấu đế cũng tuyệt đối không có hưởng qua mở đờ x à nữ vương n ụ c thể là dạng gì tư vị ha ha ha đã như vậy kia liền càng không thể bỏ qua hai người bọn họ chúng ta cái này đội hình cái nào sợ sẽ là xâm nhập hoa hạ đế quốc cũng không sợ hãi nghe vậy lúc trước còn sắc mặt âm trầm trung n h ê n nhân giờ phút này phảng phất như điên cuồng đuổi theo càng thêm khởi k ì n h h i u trung n h ê n nhân sau lưng vừa mới nói xong đột nhiên buộc phát ra sáng trói kim sắc quá mang một giây sau một đôi nhạn hình cánh chim màu vàng từ sau lưng của hắn kéo dài mà ra cánh chim màu vàng một trận trung niên tốc độ của con người lập tức tăng gọn theo sát trung niên nhân sau lưng đến từ thiên nhạn tông cao thủ từng cái xử xuất thiên nhạn tông chấn tông đấu kỹ kẻ chạy trốn cùng kẻ đuổi r ế t ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn gặp mở đợt x ả nữ vương lông mày cau lại thầm nghĩ trong lòng hôm nay chẳng lẽ nàng nhất định vẫn lạc nơi này sao tấu chương s o n g chương bốn trăm lẻ bảy ta cam đoàn cái kia cái gì nữ vương ta không được ta ngăn chặn bọn hắn người đi mau mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần n g u y ệ t mị cũng quản không được nhiều như vậy cắn răng một cái k h ẳ n g khái phó nghĩa quay đầu nên chiến hướng lên trời nhạn tông những cao thủ kia n g u y ệ t mị trở về mở đ ợ xả nữ vương thân hình dừng lại bàn tay một chảo thế nhưng là trễ n g u y ệ t mị đã rời xa bên cạnh nàng x ô n g hướng phía sau kẻ đuổi rết bị bất đắc dĩ mở đ ợ xả nữ vương chỉ hai tay kết ấn một đầu giải lụa bảy màu hướng phía thiên nhạn tông cao thủ kích bắn đi b ư ớ c bách những cao thủ kia không dám lên trước nữ vương nguyệt mị ánh mắt mê ly địa quay đầu nhìn phía sau mở đờ xả nữ vương trước đó chiến đấu đã để trên người nàng bị thương về sau lại phụ tại địa chạy trốn thân thể mềm mại của nàng làm sao thừa nhận lên đâu thời khắc này nguyệt mị thân thể sồi lơ đổ mồ hôi lâm ly từng ngụm từng ngụm địa thở hổn hển nha làm sao không chạy ngươi ngược lại tiếp tục chạy a tại nguyệt mị cùng mở đờ xả nữ vương dừng lại mấy hơi thở hậu phương mọi người đã đem mở đờ xả nữ vương cùng nguyệt mị bao bọc vây quanh vàng rực sắc nhạn hình đồ văn đại bảo trung nhân nhân ánh mắt không hề cố kỵ địa rơi ở người phía sau tuyết trắng eo thon bên trên ngươi làm càn m ở đờ xả nữ vương cảm nhận được trong mắt đối phương phù quang lạnh như băng quất tháo ha ha nếu là ngày trước ta nhạn lạc thiên liền xem như an hùng tâm báo tử đảm cũng tất nhiên không dám đối ngươi m ở đờ xả nữ vương như thế bất kính bất quá giờ này ngày này nha chật chật chật xà nhân tộc đấu tông cảnh giới nữ vương ta thế nhưng là từ t r ư a nếm qua đâu nếu là đặt ở di vãng m ở đờ xạ nữ vương tất nhiên sẽ cười lạnh yêu mị đ ị a nói mấy câu nói đùa chỉ là trải qua lòng đất dung nham một chuyện về sau m ở đờ xạ nữ vương tâm tính có chút biến hóa vi d i ệ u trừ ra người kia nàng tựa hồ đối với khắc khắc phái không còn có bất kỳ hứng thú gì đối với loại lời này trong lòng thậm chí còn có không h i ể u l ử a giận lạnh như băng quát nhạn lạc thiên ngươi hôm nay tri ngôn nhất định là ngươi ngày sau bửa đòi mạng nhạn lạc thiên mỉm cười cũng không tức giận ngược lại lạnh lùng chế rêu nói Thôi đi, mở đợt xả nữ vương bằng vào chúng ta trận thế ngươi cho rằng ngươi còn sẽ có ngày mai sao t r u n g quanh trận thế hoàn toàn chính xác coi như mở đợt xả nữ vương lại thế nào người tiên cũng tất nhiên không cách nào lấy đấu tông thân thể nên chiến hơn ba mươi vị đấu tông cảnh giới cừng giả mà lại ngay trong bọn họ còn có một vị thần bí siêu cấp cừng giả cũng không phải là là tới từ đông bộ đại lục nhạn lạc thiên sưng là hộ pháp n g u y ệ t mị hẹp dài mắt rắn bên trong nổi lên âm trầm chi sắc nghiêm đầu nhìn về phía sau lưng m ở đỡ xả nữ vương hàm răng khẽ cắn dừng một chút nói nếu như các ngươi chỉ là muốn bắt một nữ nô ta có thể đi với các ngươi chỉ là cầu các ngươi buông tha nữ n vương của ta thôi đi mình đưa tới cửa chúng ta vô phúc hưởng thụ chờ hộ pháp phế đi đấu khí của các ngươi chúng ta sẽ chậm chậm địa chơi cũng không m u ộ n nhạn lạc thiên đắc ý cười về sau ánh mắt âm chầm nhìn về phía cầm đầu một vị người áo đen n ữ khí mang theo một vòng cung kính hộ pháp chúng ta động thủ đi nếu là lại bị bọn hắn chạy trốn đến lúc đó lại phải phế một phen công phu được toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người nhìn về phía sau lưng người áo đen một chút cái này mới chậm rãi gật đầu thu được mệnh lệnh hơn ba mươi vị kẻ đuổi giết nhanh chóng hành động nữ vương ta liên lụy ngươi n g u y ệ t mị lòng như cho n g ộ i ấ y n ấ y nhìn qua mở đờ xả nữ vương một chút n g u y ệ t mị x a nhân tộc không có nữ nô cho dù chết chúng ta cũng tuyệt không rẻ những x u ấ t sinh này mở đợt xả nữ vương mạnh mẽ cả một đời đối mặt nhiều như vậy cùng cảnh giới cao thủ vây quét trong lòng lòng tin hiển nhiên không đủ dừng tay ngay tại mở đợt xả nữ vương cùng nguyệt m ỹ mất hết can đảm lúc một đạo quát lớn âm thanh từ không trung bên trên chuyển đến theo sát quát lớn âm thanh về sau nam thân ảnh sừng sững giữa không trung chậm rãi rơi xuống nhìn qua bên trong một người thân ảnh mở đợt xả nữ vương sóng mắt rung chuyển tâm thần không yên kim nhạ n tông lạc nhạn đế quốc bên trong thế lực cường đại nhất Đứng tại mộ lan trong cốc có ba vị trưởng lão tập luyện như thế công pháp ba người bọn họ mặc dù chỉ có đấu hoàng cảnh giới đỉnh cao nếu như đồng thời vận chuyển tam thú man hoang quyết cho dù là gặp đấu tông cấp bậc cường giả bọn hắn cũng có lòng tin một trận chiến đã từng ba người bọn họ cùng nhạn lạc thiên đại chiến cuối cùng lại là bất phân thắng bại tiểu y tiên sau lưng tiêu hàn cùng tiêu hàn giải thích lấy đến từ mộ lan đế quốc cùng lạc nhạn đế quốc hai đại siêu cấp trong thế lực siêu cấp cường giả tiểu y tiên ánh mắt kinh ngạc rơi vào một vị người mặc bọ cạp đồ văn trường bảo trên người láo giả kinh ngạc nói a hạt tất nham vậy mà cũng tới hạt tất nham vạn hạt cốc thủ hộ giả tiêu hàn thân hình chậm rãi từ không trung gian xuống rơi trên mặt đất hướng phía m ở đờ xả nữ vương tới gần đúng thế không chỉ có hạt tất nham liền ngay cả người thần bí kia cũng tới tiểu y tiên ánh mắt rơi tại cầm đầu vị kia toàn thân bao phủ tại hắc bảo trên thân người người thần bí lương băng tò mò nhìn đối phương lông mày nhịn không được cao lại đúng thế vẹn vẹn vạn hạt môn ta có thể không sợ chỉ là bọn hắn phía sau tựa hồ còn ẩn giấu đi một vị siêu cấp cường giả ta từng có cùng đối phương kinh nghiệm chiến đấu trong vòng ba chiêu bị hắn đánh bại thực lực của đối phương thâm bất khả chắc thiểu y tiên ánh mắt kiêng kỵ mà nhìn xem đối phương tiêu hàn cẩn thận trên người hắn ta cảm nhận được một cỗ rất đậm khí tức tà ác mà lại người háo đen kia sau lưng người háo đen kia có khí tà ác càng đậm chỉ là ta không rõ căn cứ khí tà ác mức độ đậm đặc phía sau người áo đen k i a tu vi rõ ràng cao hơn người dẫn đầu vì cái gì còn khuất tại tại người dẫn đầu sau l ư n g đâu lương băng trong lòng nghi hoặc không hiểu ừng tiêu hàn gật gật đầu biết rõ nơi này cố sự tuyến có được thượng đế thị giác tiêu hàn tự nhiên biết những này có được khí t à ác người thần bí đến tột cùng là lai lịch gì thải lân đã lâu không gặp nghĩ không ra vậy mà tại nơi này gặp ngươi một chút không thấy ngươi thật là càng ngày càng đẹp tiêu hàn cười cười hướng phía mở đ ỡ xạ nữ vương tới gần vui cười đ i ệ u chào hỏi chỉ là cái sau hiển nhiên đối với cái này không ưa cũng không làm ra cái gì đáp lại mặc dù như thế cặp kia đẹp mắt mắt to rõ ràng còn là có một vòng kích động ba động sinh ra a người thụ thương rồi tiêu hàn hơi sững sờ chú ý tới mở đ ỡ xạ nữ vương khỏe miệng đã ngưng kết vết máu lông mày xếp chặt ánh mắt quét mắt chung quanh thanh âm mười phần băng lãnh phảng phất đến từ k i ể u h u địa ngục để cho người ta nghe không rét mà run nói là ai đ ã thương nữ nhân của ta đứng ra cho ta ta cam đoan đánh chết ngươi thấu chương xong chương 408, còn có ai nữ nhân của ta n g u y ệ t mị hơi s ư ớ n g sở nàng tự nhiên cùng tiêu hàn không có chút nào liên quan như vậy chân tướng chỉ có một cái vô ý thức n g u y ệ t mị ánh mắt rơi vào mở đờ xả nữ vương trên thân không ai đáp lại sao tiêu hàn lông mày cau lại ánh mắt liếc nhìn hỏi thải lơ ơn nói là ai vạn hạt môn môn chủ hạt tất nham mợ đ ỡ t xả nữ vương hết sức tò mò tiêu hàn bây giờ sức chiến đấu bây giờ nàng nhưng là không cách nào thấy rõ tiêu hàn chuẩn xác tu vi nhưng là nàng có thể từ tiêu hàn trên thân cảm nhận được một cỗ để nàng đều tìm đập nhanh khí tước mợ đ ỡ t xả nữ vương nghĩ đến nói không chừng tiêu hàn có thể ứng phó trước mắt hơn ba mươi vị đấu tông cường giả hạt tất nham dám đả thương nữ nhân của ta chết hiu hạt tất nham lông mày siết chặt không gian chung quanh một trận vận mẹo không chờ hạt tất nham vận khởi độc đấu khí phòng ngự một cô năng lượng kinh khủng cồn mánh đánh út về phía thân thể của hắn gặp hạt tất nham thầm hô không ổn muốn rút lui thế nhưng là tiêu hàn tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến hắn thân vì một cái đấu tông chỉ có thể cảm ứng lại không cách nào làm ra phản ứng kinh khủng tình trạng bát cực băng vê anh sức gió cường đại phảng phất cao vạn trượng sóng cuốn tới trong lúc mơ hồ trong quyền phong tựa hồ vang lên tám đạo tiếng sấm rền tám đạo ám kinh tế phát kinh khủng lực bộc phát trực tiếp đem hạt tất nham từ không trung rơi xuống đất trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to một giây hai giây ba giây đi qua hố to bên trong không có, có bất cứ động tinh gì môn chủ vạn hạt môn đệ tử từng cái to mày đợi đến vạn hạt môn đệ tử bay và o hố to bên trong dừng lại tìm kiếm về sau ôm một bóng người bay ra bóng người toàn thân ra chóc thịt b o n g máu thịt bé bét không đành lòng nhìn thẳng một đôi tay vô lực hướng rũ xuống trong mắt che kín sợ hãi vạn hạt môn đệ tử dối ra ngón tay thăm dò hạt tất nham hơi thở lập tức thân xác ngốc trệ cả kinh nói môn chủ chế t cái gì nghe nói vạn hạt môn đệ tử lời ấy đám người kinh ngạc không thôi nghị luận ở mỹ làm sao có thể hạt tất nham nói thế nào cũng có tứ tinh đấu tông cảnh giới làm sao lại bị người trẻ tuổi kia cho miều sát chủ quan hạt tất nham cái này nhất định là chủ quan cái này mới gặp người trẻ tuổi kia lập thủ chỉ là cho dù là chủ quan người trẻ tuổi kia chỉ sợ cũng có đấu tông cảnh giới uy tiểu tử người tên là gì mọi người lúc này mới chú ý tới bọn hắn tựa hồ không có có trước mắt cái này có được đấu tông cảnh giới người trẻ tuổi bất kỳ tin tức gì muốn biết tên của ta các ngươi còn chưa xứng tiêu hàn ánh mắt khinh thường quét mắt trước mắt đến từ ba đại đế quốc người nghiêng đầu nhìn thoáng qua mở đ ợ xả nữ vương hỏi còn có ai thiên nhạn tông tông chủ lạc nhạn thiên mở đ ợ xả nữ vương trong mắt lóe lên một vòng trần kinh nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ gặp lại lần nữa ngày xưa nàng không để trong mắt người trẻ tuổi lại nhưng đã trưởng thành là ngay cả nàng đều cần ngưỡng vọng tồn tại một chiêu miểu sát tứ tinh đấu tông hạt tất nham mở đờ xả nữ vương môn tự vấn lỏng cái nào sợ sẽ là nàng chính mình ngươi nhiều lắm là chỉ có thể ở tiêu hàn thủ hạ chống nổi ba chiêu g i a hỏa này vậy mà đem bắt cực băng tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh tại cầm đầu người áo đen sau lưng người áo đen kia lông mày sắc bên trong lộ ra một vòng ba đậu bắt cực băng mặc dù là huyền giai cao cấp đấu kỹ nhưng là tu luyện tới cảnh giới đại thành bắt trọng ám k ì n h bộc phát uy lực có thể so với địa cấp cấp thấp đấu kỹ hiu tiêu hàn thân hình vừa động thiên nhạn tông tông chủ lạc nhạn thiên sớm c o đón trước như cái con thỏ con bị giật mình phía sau kim sắc ngông trời cánh chim chấn động rời đi nguyên địa vài trăm mét cùng lúc đó nguyên địa chung quanh xuất hiện tiêu hàn thân ảnh ách lạc nhạn thiên âm thầm lũ lưỡi phía sau nổi lên mồ hôi lạnh vừa rồi nếu như không phải hắn chạy trốn nhanh suýt nữa gặp tiêu hàn độc thủ nghĩ đến nơi này gấp hô hộ pháp cứu ta a thiên nhạn c ử u hành dực tiêu hàn hơi sững sờ ánh mắt nhìn về phía chạy t r ố i chết lạc nhạc thiên khỏe miệng hơi vểnh lên l ệ n h nhạt nói tốc độ còn có thể chỉ là tại ta tiêu hàn trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý hiu tiêu hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân hình tan rã bên trên trong một nhịp hít thở vẫn là thân ở một mảnh trên đất trống hạ trong một nhịp hít thở người đã lệnh vị trí thoáng hiện giống như xuất hiện tại lạc nhạn thiên bên người bát cờ băng vê anh nương theo tám đạo tiếng sấm rền bài sơn đảo hải lực lượng đột nhiên rơi vào lạc nhạn thiên trên thân đáng thương lạc nhạn thiên chỉ có đấu tông cảnh giới cố nhiên một khắc cuối cùng khu động toàn thân đấu khí tạo thành một cái kết giới làm sao hắn tại sao lại là đấu t h a n h cảnh giới tiêu hàn đối thủ đâu trong lúc mơ hồ nương theo pha lê vỡ vụn âm thanh ầ m vang lên lạc nhạn thiên hộ thể kết giới không thể thoại nguyện địa ngăn cản tiêu hàn bước chân bị tiêu hàn một quyền từ không trung bên trên đánh bay nặng nề mà rơi vào trên một tòa cô phong vê anh lại là một tiếng vang thật lớn đám người ghé mắt nhìn lại ngươi lai、like, tòa kia cô phong thật sự là không chịu nổi như thế lực lượng kinh khủng cuối cùng ngạnh sinh sinh địa bị chặn ngang đ ứ t thành hai đoạn n h ã n lạc tiên h vẫn hô như là lần đầu tiên còn có thể là chủ quan như vậy lần thứ hai cũng là chủ quan liền có chút không nói được một quyền miểu sắt một vị đấu tông cường đại tồn tại cái này quả thực là lật đổ ở đây tất cả mọi người ý thức đấu tông a đây chính là h ừ một tiếng chung quanh lớn nhỏ đế quốc c h ấ n bên trên ba c h ấ n chân vừa bước có thể hủy diệt một cái quân đoàn kinh khủng tồn tại a bây giờ hiện thực lại là muốn nói cho bọn hắn biết có người có thể một quyền diệt bọn hắn trong lòng không thể vượt qua đại sơn cái này thử hỏi để thiên nhạ tông vạn hạt môn cùng mộ lan cốc đệ tử trong lòng làm cảm tưởng gì tông chủ vậy mà chết rồi thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến loại trình độ gì Chờ một chút. hắn nói hắn gọi tiêu hàn chẳng lẽ nói hắn chính là đại náo giả mã đế quốc hoàng thất khai sáng hoa hạ đế quốc nhất thống hắc giáp vực đoạt được luyện dược sư giải thi đấu quán quân tiêu hàn mọi người từng cái ánh mắt khiếp sợ nhìn xem tiêu hàn vừa rồi kia bốn dạng nếu là người bình thường chiếm cũng đủ để vinh quang cả đời thành vì một cái ai cũng thích nhân vật truyền kỳ thế nhưng là tiêu hàn lại là một người chiếm bốn dạng còn gì nữa không tiêu hàn phảng phất đến từ cựu u địa ngục n g u khí mặc dù thanh đạm lại là để cho người ta nghe không rét mà run đương nhiên còn có mộ lan cốc tam lão m ở đờ xả nữ vương trong mắt rốt cục lộ ra một vòng vẻ hài lòng đây là một cái nhược nhục cường thực xã hội kẻ yếu chỉ phục cường giả lần thứ nhất bị tiêu hàn cho chiếm mà lại bởi vì nào đó thứ gì m ở đờ xả nữ vương sau này không thể không cùng tiêu hàn tiếp tục liên hệ tiêu hàn cường đại như thế m ở đờ xả nữ vương nghĩ đến như vậy gả cho tiêu hàn kỳ thật cũng không phải là không thể được hộ pháp cứu ta mộ lan cốc áo bảo bên trên t h e o lên đ ầ u hổ đầu sư tử cùng đầu gấu ba vị trưởng lão không chờ tiêu hàn động thủ đồng loạt nhìn về phía một người cầm đầu người á o đen đủ rồi cầm đầu người á o đen hét lớn n g ầ m lấy một chút âm hàn khí thế minh mông từ trên người hắn tuôn ra cảm nhận được c ố khí tức này đến từ ba đại đế quốc bên trong đấu hoàng cấp bậc cường giả sắc mặt lập tức trở nên kích động thấu chương xong chương 409, t r tàm thú man hoang quyết ha ha quá tốt rồi Thiết rốt hộ pháp rốt cục mắt u xuất xuất xuống tiểu Kêu quá, ố n nhất định này. nhiên, này cùng. Thiết hộ pháp, ta nhìn vẫn là chúng ta cùng tiến lên, tất bất thủ. Thiết thủ, thể tử tiểu tử tà Thiết ta ta giết hộ pháp khí hộ pháp, h có cầm là là vô n m ắ thấy thần bí thiết hộ pháp xuất thủ mộ lan cốc tam đại trưởng lão một cái vui vẻ ra mặt giống như có lẽ đã quên đi vừa rồi chết đi lạc nhạn thiên cùng hạ tất nham lão thiết ngươi không phải là đối thủ của hắn mang theo ngươi người có thể rút lui liền tranh thủ thời gian rút lui đi đang lúc mộ lan cốc tam đại trưởng lão lòng tin tràn đầy lúc một đạo không đúng lúc thanh âm từ thiết hộ pháp sau l ư n g truyền đến mặt đối với người này ngôn luận đặc biệt là cảm nhận được tiêu hàn sắc ý mộ lan cốc tam đại trưởng lao trong lòng một b ầ m nhao nhao mâu thuẫn nói ngươi là ai cũng dám như thế cùng thiết hộ pháp nói chuyện không sai thiết hộ pháp h ắ n coi như lại thế nào lợi hại cũng bất quá chỉ có hai mươi tuổi ra mặt nhiều lắm là cũng chính là một cái đấu tông mà chúng ta lại là có hơn ba mươi đấu tông liền xem như nhổ nước miếng cũng có thể nôn chết bọn hắn đúng nha thiết hộ pháp cơ bất khả thất kẻ này trẻ tuổi như vậy liền có được đấu tông tu vi thiên phu thật là người tiên không thể thả m ặ c hắn tiếp tục trưởng thành tiếp không phải hậu hoạn vô tận a mộ lan cốc tam đại trưởng lão hung hăng địa khuyên lơn thiết hộ pháp im ngay thiết hộ pháp trừng mộ lan cốc tam đại trưởng lão một chút đối sau lưng người áo đen cung kính nói thiên tôn chẳng lẽ ngươi lão cũng không phải là đối thủ của hắn sao bây giờ ta chỉ có chín thành sức chiến đấu liền xem như ta cũng không có mười phần lòng tin có thể bắt lấy h ắ n mau trốn đi chạy trốn về sau lại cho ta đi tìm kiếm đặc thù nhục thể áo bào đen phía dưới lại lần nữa chuyển đến thanh âm khẳng khản ha ha tiêu viêm là n g ư ờ i sao lúc này tiêu hàn thanh âm đột nhiên vang lên tiêu h à n âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống người áo đen không để lại dấu vết địa s ư ơ n g sở đáng tiếc tại đồng tử võ hồn phía dưới cái này xóa khó mà phát giác rung động vẫn như cũng là bị tiêu hàn b ắ t tiêu hàn thản nhiên nói tiêu viêm lúc đầu ta cố ý thả phụ thân ngươi cùng hai ngươi ca ca một mạng không nghĩ tới ngươi vì trả thù ta thậm chí ngay cả phụ thân ngươi cùng ca ca đều đẩy vào trong hố lửa tiêu viêm phụ thân tiêu chiến bởi vì chủ động tiến công hoa hạ hoàng cung muốn mưu triều x o á n vị đã bị tiêu hàn tại tiêu g i a từ đây xóa tên liệt là phản đồ ô thản thành tiêu g i a thậm chí cả toàn bộ hoa hạ đế quốc không còn có tiêu chiến chỗ dung thân về phần tiêu viêm đại ca tiêu đỉnh cùng nhị ca tiêu lệ bởi vì xuất lĩnh mạc thiết dòng binh đoàn khởi nghĩa chiếm cứ lấy mạc thiết thành chờ năm tòa thành trì liệt vào hoa hạ đế quốc tất trừ màu đỏ p h ầ n tử cũng là tiêu hàn tất sát nhân vật h ừ áo bào đen rơi đáy thanh âm rốt cục không còn khàn g r ộ n g lạnh lùng chế rêu nói tiêu hàn đừng phách lối lần này hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được trước đó vài ngày không có muốn ngươi mệnh t í n h ngươi mạng lớn chỉ là ngươi không nghĩ tới đi ta vậy mà không có chết mà lại thần kỳ hai lần sống lại hai lần phục sinh hoàn toàn chính xác trừ r a xuyên qua lần kia tăng thêm bị tiêu hàn giết một lần kia tiêu viêm bây giờ đã là hai lần sống lại tiêu hàn gặp tiêu viêm thừa nhận lập tức cười lạnh nói ha ha hồn điện đối với linh hồn có thế lực khác khó mà địch n ổ i tạo nghệ ngươi có thể phục sinh ta không có chút nào cảm thấy ngoài ý m u ố n nói thật ta còn muốn dựa vào ngươi đi tìm dị hòa đâu nói đi bây giờ ngươi đã đã tìm được mấy loại dị hỏa rồi ách nghe nói tiêu hàn áo choàng hạ tiêu viêm chọc tức lấy đơn giản muốn thổ huyết tiêu viêm nhưng không có quên hắn vất vả thu thập hai cái dị hỏa cuối cùng toàn bộ bị tiêu hàn cho cướp đoạt tiêu hàn bái ngươi ban tặng ta bây giờ đã xưa đâu bằng nay thời khắc này ta cũng không phải là là chân chính ta lần tiếp theo gặp mặt ta nhất định sẽ làm cho ngươi gấp m ộ ư ơ i hoàn trả ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo tiêu viêm ngữ khí tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng lần tiếp theo tiêu hàn hơi xứng sở dỗi tay ra tiêu viêm quanh người không gian tạo nên gọn sóng hình thành một cái bàn tay khổng lồ theo tiêu hàn bàn tay bỗng nhiên một nắm con kia trong suốt cự thủ cũng là đồng thời một nắm bung một tiếng tiêu viêm thân ảnh vậy mà hóa thành một cỗ màu đen cương phong cuốn sạch lấy chung quanh sức gió mạnh đ ạ t đến cấp bốn tình trạng ảnh phân thân chi thuật tiêu hàn lập tức hiểu rõ xuất hiện tiêu viêm cũng không phải là là chân chính tiêu viêm mà là dùng linh hồn chi lực phân hóa mà thành một cái ảnh phân thân chỉ có bản thể chín thành lực công kích một khi nhận lực và đập đạt tới trình độ nhất định ảnh phân thân liền sẽ phân hóa biến mất thì ra là thế xem ra tiêu chiến đã đem một thức này ảnh phân thân chi thuật dạy cho tiêu viêm ảnh phân thân chi thuật cũng không phải là một môn có thể uy hiếp được tiêu hàn pháp thuật tiêu hàn đi qua hổ cả vị diện đối hổ cả vị diện làng l à cấm kỵ chi thứ nát l ư n g như lưu so với ảnh phân thân chi thuật tiêu hàn thế nhưng là sẽ cao cấp hơn đa trọng ảnh phân thân chi thuật bất quá để tiêu hàn bất an là trước khi đi tiêu viêm không có một tia chống cự rõ ràng là nghĩ muốn bảo tồn thực lực lần này không muốn bại lộ năng lực của h ắ n đối thủ như thế nào càng đáng sợ đáp án rõ ràng là thần thần bị bí nhiều lần cắm tiêu hàn tay mấy lần trước về sau tiêu viêm lần này rõ ràng là đã có kinh nghiệm tiêu hàn trong lòng vì thế cảm thấy có trô lo lắng kia là tất nhiên chỉ là vừa nghĩ tới hắn bây giờ nhất tinh đấu thánh cảnh giới tiêu hàn trong lòng cái này xóa lo lắng cũng liền không còn sót lại chút gì nhất tinh đấu thánh cảnh giới dựa vào sáu loại dị hỏa cộng thêm ba loại võ hồn đơn giản trọng lực lĩnh vực nắm giữ lấy đấu kỹ thiên giai ngũ luân ly hỏa pháp cùng đế ấn quyết cái nào sợ sẽ là lục tinh đấu thánh tiêu hàn cũng có lòng tin cùng đánh một trận mà lại biết rõ nơi này hết thảy tiêu hàn có được thượng đế thị giác thăng cấp làm đấu đế không cần nguyên khí chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nghĩ đến nơi này tiêu hàn ánh mắt một lần nữa rơi vào mộ lan tam lão trên thân tại mộ lan tam lão trên thân nhưng là có một loại hợp thể đấu kỹ tên là tam thú man hoang quyết nếu là cướp đoạt nhưng là có thể lấy được kinh nghiệm đáng giá ban thường đâu một bên khác bị tiêu hàn ánh mắt nhìn chăm chú lên mộ lan tam lão nhịn không được dùng mình một cái vô ý thức nhìn về phía thiết hộ pháp chẳng biết lúc nào thiết hộ pháp đã trước một bước khởi hành nghĩ muốn chạy khỏi nơi này cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình cho dù chết theo kết tấn ba vị trưởng lão hùng hồn đấu khí từ trong cơ thể của bọn họ mãnh liệt mà ra bị ấn pháp khống chế tuân ra đấu khí cũng không khuyết tả hắn ra mà là dọc theo trận hình lướt nhanh ra cuối cùng ba đạo đấu khí lẫn nhau sen lẫn hình thành một cái hoản mỹ tuần hoàn câu thông lấy ba người tinh khí thần theo tuần hoàn hoàn thành ba vị lao giả áo bảo bên trên theo lên sư hổ gấu ba đầu manh thú vang lên một đạo man hoang khí tức kinh thiên thú giống lập tức áo bảo một trận cổ động kia ba đầu sư hổ gấu manh thú hóa thành một c ỗ năng lượng màu đỏ ngòm tuân ra đem ba người thân thể vây kín mít bị bắp mộ lan cốc ba người khí tức không kèm chút nào ngũ tinh đấu tông cảnh giới cường giả cái này chính là mộ lan cốc chấn cốc chi bảo tam thú man hoang quyết t ấ u chương s o n g chương bốn trăm mười đấu thánh chi uy nhìn qua năng lượng màu đỏ ngòm bao quanh ba vị thanh bảo trưởng lão từ xa nhìn lại mộ lan cốc ba vị trưởng lão phảng phất tựa như là biến thành ba cái rươi thú nhân tiêu hàn ta đã từng cùng bọn hắn từng có đối chiến kinh lịch mặc dù bọn hắn tam vị nhất thể có thể trên phạm vi lớn tạm thời tăng lên cảnh giới của bọn hắn chỉ là tăng lên vẹn vẹn chỉ là một người thực lực mà lại được đề thăng người kia cảnh giới tăng lên về sau hai người k h á c sức chiến đấu sẽ tạm thời hạ xuống chỉ cần đồng thời công kích trong đó hai người trận pháp này liền sẽ tự sụp đổ ta đến g i ú p ngươi thiểu y tiên thay tiêu hàn phân tích chủ động mời khiêu chiến đấu không cần đối phó bọn hắn ba người một mình ta là đủ tiêu hàn thôi thôi tay ánh mắt khinh thường nhìn xem đối diện mộ lan cốc tam đại t r ư ở n g lão hoa hạ đế quốc nếu là muốn nhất thống đấu khí đại lục không có thuộc về mình trận pháp cái này hiển nhiên là thiếu s u ấ t của nó chỗ đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới đối với người bình thường quân đội còn có uy h i ế p độ chỉ là đối mặt một chút cường đại như vậy đấu vương đấu hoàng đấu tông chờ cấp bậc cường giả quân đội uy hiếp độ thế nhưng là giảm bớt đi nhiều thậm chí có thể bị cái sau không nhìn thẳng tiêu hàn cũng không muốn làm tần thủy hoàng vất vả sáng tạo một cái vô tiền khoáng hậu đế quốc kết quả lại không thể tiếp tục bao lâu đặc biệt là tiêu hàn không hội trưởng lâu dừng lại tại đấu phá vị diện cho nên trận pháp liền mười phần cần thiết nhìn qua tựa hồ liền thành một khối giống như là võ hồn dung hợp kỹ tam thú man hoang quyết tiêu hàn trong lòng đột nhiên đản sinh ra sáng tạo vô tiền khoáng hậu chiến bộ ý nghĩ rõ rạc tiểu tử ba người chúng ta trước đó không lâu tại thiết hộ pháp trợ giúp giới nhao nhao đột phá đến đấu tông cảnh giới ta đấu tông tam tinh ta đấu tông nhị tinh mà ta thì là đấu tông tứ tinh mộ lan q u ố c tam đại trưởng lao ánh mắt ngưng trọng tản ra một vòng thần sắc kích động đấu tông cảnh giới đã có thể tại đông bộ đại lục quát tháo phong vân trong lòng bọn họ có thể không thích c nghĩ đến nơi này hổ đầu nhân l á o giả r ê u cật nói mặc dù làm không rõ ràng hồn điện người thần bí kia vì sao như vậy sợ ngươi bất quá tuổi của ngươi cũng chính là hơn hai mươi tuổi căng hết cỡ cũng chính là một cái đấu tông mà ba người chúng ta sử dụng tam thú man hoang quyết về sau cái nào sợ sẽ là đấu tông đỉnh phong cừng giả chúng ta cũng có lòng tin cùng đánh một trận không sai tiểu tử chúng ta thân là thế hệ trước cao thủ hao tổn trên tay chúng ta thiên tài vô số kể ngươi sẽ là kế tiếp chính là tam thú man hoang quyết thế nhưng là từ thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống địa giai trung cấp công pháp huyền diệu vô cùng tiểu tử ngươi nếu là không thả chúng ta rời đi liền là chết chúng ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng thực lực đại trướng mộ lan cốc tam đại trưởng lão lòng tự tin bành trướng theo sát hổ đầu nhân láo giả về sau hùng đầu nhân cùng sư đầu nhân láo giả nhao nhao ánh mắt sắc bén cảnh cáo tiêu hàn ha ha kéo ta đệm lưng tiêu hàn mỉm cười trên tay đấu khi phun trào nhanh chóng tại trước người hắn ngưng kết đây là cái gì đấu kỹ mộ lan trong cốc trước một khắc còn tràn đầy tự tin hổ đầu nhân trường l a o sau một khắc tựa như là đã dùng qua mặt mảng trong n g á y mắt tiên tại năng lượng tụ hợp vào dưới đại địa chấn động nhẹ đấu kỹ cấp bậc rõ ràng đạt đến địa giai muốn mạng chính là năng lượng còn tựa hồ có gây nên bầu trời dị biến tình thế điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ tiêu hàn sử dụng một thức này đấu kỹ có thể so với đấu kỹ thiên giai không gian đổ sụp để mộ lan cốc tam đại trưởng lao hóa đá một màn xuất hiện chỉ gặp đang cuộn trào năng lượng chung quanh không gian vậy mà xuất hiện màu đen vết dạ giống như là từng đầu màu đen con run hướng phía chung quanh lan tràn đấu thánh mộ lan cốc tam đại trưởng lão kinh ngạc nhìn qua tiêu hàn hô hấp đình trệ coi như không muốn thừa nhận nhưng là hiện thực vẫn là để bọn hắn không thể không thừa nhận tiêu hàn hai mươi tuổi ra mặt vậy mà có được đấu thánh cảnh giới ách mộ lan cốc tam đại trưởng lao lướt nhau mặt lộ vẻ cho tàn hai tay rủ xuống căn bản không có d u n g khí chiến đấu có được tam thú man hoang quyết ba người bọn họ tự tin có thể cùng đấu tông cường giả tối đỉnh một trận chiến nhưng là còn xa xa không có nghịch thiên đến cùng đấu thánh một trận chiến đấu thánh cùng đấu tông ở giữa thế nhưng là còn cách xa nhau lấy đấu tôn đầu này lớn hồng câu đ â y này đấu thánh một bên mở đờ xả nữ vương sóng mắt xuất hiện rung động nàng còn tưởng rằng tiêu hàn nhiều lắm là cũng chính là đấu tông cảnh giới đỉnh cao nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tiêu hàn lại nhưng đã trở thành siêu phàm nhập thánh đấu thánh cảnh giới đấu t h á n h à, cái nào sợ sẽ là đấu khí đại lục chỉ sợ cũng không cao hơn một trăm vị đi mở đờ xả nữ vương khỏe miệng lộ ra một vòng đắng chắt mỉm cười thầm nghĩ trong lòng xem ra kiếp này chỉ có thể nhìn theo bóng lưng bị hắn bảo hộ lấy trong lòng nghĩ như vậy cuối cùng mở đờ xả nữ vương vô ý thức vui mừng s ở lấy nàng kia bờ e o thon bởi vì mở đờ xả nữ vương thân ở tiêu hàn phía sau một cử động kia cũng không có bị tiêu hàn phát giác tiêu hàn khỏe miệng hơi vệnh khinh thường nói h ử chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ kéo ta đệm lưng tiêu hàn chúng ta nhận thua không chúng ta đầu hàng áo bào bên trên t h e o lên đầu sư tử trưởng lão dẫn đầu chịu thua tiêu hàn chỉ cần ngươi không giết ta chúng ta nguyện ý đầu hàng từ đây hiệu trùng với ngươi đối mặt đấu thánh cấp bậc siêu cấp cường giả áo bào bên trên t h e o lên đầu hổ trưởng lão thức thời hướng tiêu hàn cầu xin tha thứ tiêu hàn không giết chúng ta ngươi trừ r a thu hoạch được ba cái đấu tông thuộc h ạ còn có thể để mộ lan đế quốc từ đây thần phục tại ngươi hoa hạ đế quốc dưới chân không giết chúng ta so giết chúng ta ý nghĩa càng lớn sợ tiêu hàn bất vi sở động gấu bào người trưởng lão không hổ là hùng trưởng lão khuyên lơn tiêu hàn tiếp nhận bọn hắn đầu hàng mộ lan đế quốc thế nhưng là so đã trở thành lịch sử r a mã đế quốc càng cường đại hơn đế quốc nếu là đổi lại người khác nhất định sẽ tiếp nhận bọn hắn đầu hàng chỉ là mộ lan cốc tam đại trưởng lão kinh ngạc phát hiện tiêu hàn trong mắt s ắ c ý vẫn như cũ là như vậy lạnh leo thấu xương không có có một vệ ba đ ậ u tiêu hàn căn bản bất vi sở động thản nhiên nói các ngươi nhưng có thể hiểu được sai ta muốn không phải thần phục mà là hoàn toàn bị chinh phục mộ lan lạc nhạn xuất vân ba đại đế quốc sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử đông bộ đại lục chỉ có thể có một cái đế quốc đó chính là hoa hạ đế quốc mà lại các ngươi tựa hồ quên đi một chuyện khác sự tình gì h ổ bào nhân vọng lấy tiêu hàn đã ngưng tụ thành khai sơn ấn chậm nhìn qua cao tới trăm trượng t i ê n nhiên chính là một ngọn núi lớn nha vô ý thức t i ế t hầu nhúc ních nuốt nước miếng một cái các ngươi đánh nữ nhân của ta cho nên các ngươi nhất định phải lấy cái chết tạ tội khai sơn ấn tiêu hàn tay hướng phía phía trước đ ẩ y kinh khủng như vậy liệt diễm sơn nhạc giống như là lý thiên vương bảo tháp từ trên trời giáng xuống hai vị coi như hắn để chúng ta chết cũng muốn liều mạng một lần liều mạng một lần mộ lan cốc tam đại trưởng lão trên người quang mang lại lần nữa nở rộ riêng phần mình thi triển công kích hướng phía trên bầu trời rơi xuống cự nhạc công kích nhưng đây bất quá là trong gió thổi hơi mà thôi bọn hắn công kích đụng vào rơi xuống núi nhạc giống như tảng đá vào biển vẹn vẹn nổi lên mấy đạo quan g mang cũng không có thể thoại nguyện địa ngăn cản được rơi xuống cự nhạc vê anh nương theo một tiếng ngập trời tiếng vang liệt diễm cự nhạc rơi xuống khối kia không gian xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết n ư ớ không gian hào quang màu đỏ thám nở rộ hạo nhật nhất thời mất đi hào quang yên tĩnh chung quanh ước chừng yên tĩnh một giây đồng hồ về sau một cỗ hủy thiên diệt địa sóng súng kích tùy ý hướng lấy chung quanh quyết tán quang mang mạnh để cho người ta mắt mở không ra sức gió mạnh cái nào sợ sẽ làm mở đỡ xả nữ vương tiểu y tiên chờ đấu tông cảnh giới cừng giả cũng là mười phần khó khăn đứng tại chỗ nếu là sức gió lại mạnh hơn một chút các nàng không chút nghi ngờ các nàng tuyệt đối sẽ bị thổi bay mà lên thấu chương xong chương bốn trăm m ư ơ i một nữ vương ăn giấm ôn lai các loại rất cấp bách đợi đến hết thẻ gió êm sóng lặng mộ lan cốc tam đại trưởng lao trước kia đứng thẳng mặt đất xuất hiện một cái bán cầu hình bán kính dài đến hai ba cây số hố to hình bán cầu cầu hố bên ngoài ba mươi km bên trong hoa cỏ cây cối đã hóa thành một phấn trước kia tọa lạc ở chung quanh mấy t r ụ c tòa núi non cũng bị san bằng thành đất bằng bốn mươi cây số bên trong trở thành một mảnh rộng lớn giải đất bình nguyên rất nhiều năm về sau nước động thành hồ nơi này trở thành trong ma thú rừng rậm thứ nhất hồ nước lớn t r u n g quanh lưu lại cuồng bạo năng lượng nảy sinh rất nhiều kỳ chân dị bảo mọi người vì kỷ niệm đấu thánh một trận chiến này đem nơi này mệnh danh là lạnh hồ lạnh nước hồ không lạnh là vì kỷ niệm vị kia cường đại đấu thánh hắn chính là tiêu hàn đương nhiên đây đều là đấu khí đại lục bên trong nói sau khúc ba khúc ba khúc bốn giữa sân mở đợ xạ nữ vương tiểu y tiên chờ một đám mỹ nữ giai nhân trong lô mùi đều là cho bụi nhịn không được làm hò khan vài tiếng nhìn lên trước mắt thê lương một màn trong lòng thật lâu không cách nào lắng lại ha ha thật có lỗi vốn là muốn tiểu thí thân thủ không nghĩ bọn hắn như thế không trải qua đánh tiêu hàn khoe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười đắc ý huân nhi đưa cho hắn một thức này địa d a i cao cấp đấu kỹ không hổ có thể so với đấu kỹ thiên giai cường đại chiến kỹ mặc dù hắn không có đem hết toàn lực bất quá tạo thành phá hư đủ để hủy diệt một tòa đại thành trì mợ đ ỡ xả nữ vương vốn là muốn bạch tiêu hàn một chút nhìn về phía từ không trung chậm rãi rơi xuống tiêu hàn lúc mợ đ ỡ xả nữ vương thần sắc lại lần nữa c h ấ n kinh nị non nó nói ngươi giết bọn hắn mợ đ ỡ xả nữ vương là ai đây chính là uy danh c h ấ n nhiếp chung quanh lớn nhỏ đế quốc cường đại tồn tại nhưng là nàng nhìn thấy tiêu hàn phía sau một màn vẫn là không nhịn được phía sau lưng nổi lên từng cơn ớn lạnh sau lưng tiêu hàn có một cái thật dài giống như là con giết đồng dạng chơi diều a không vậy căn bản không phải ngọn gió nào tranh mà là hơn ba mươi người á o đen bởi vì bọn họ xuyên liền cùng một chỗ chật nhìn qua mới giống như là một con con rết màu đen chơi r i ề u ba mươi người á o đen thực lực toàn bộ tại đấu tông cảnh giới tiêu hẳn là lúc nào giết những người kia đáp án tự nhiên là vừa rồi phiên thiên ấn sóng s u n g kích quét sạch chung quanh thời điểm sóng s u n g kích kéo dài thời gian đáng sợ không đủ mười giây đi mười giây bên trong vậy mà giết hơn ba mươi vị đấu tông cấp bậc cường giả t i ể u y tiên m ở đ ỡ xạ nữ vương nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh đối với đấu thánh cường đại các nàng xem như lại có nhận thức mới tại đấu thánh trước mặt đấu tông căn bản không đáng giá được nhắc tới đấu thánh có thể xưng vô địch tồn tại đương nhiên tiểu y tiên cùng m ở đ ỡ xạ nữ vương không biết đây chỉ là tương đối tiêu hàn mà nói dù sao tiêu g i a tổ tiên tiêu n t i ê huyền chính là một cái đỉnh phong cấp bậc đấu thánh cường giả thế nhưng là cuối cùng vẫn như cũ là ôm hận v ẫ n lạc không chỉ có tiểu y tiên cùng m ở đỡ xạ nữ vương liền ngay cả đến từ siêu thần vị mặt ạ bộ cạ lịch vương lương băng thiên sứ bên trong thần thánh cánh trái cùng cánh phải thiên sứ n g ạ thiên s ứ trích tâm cũng là nhao nhao yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn như thế lực tàn phá kinh khủng coi như ạ bộ cạ lịch vương lương băng có được đệ tứ thân thể tự hỏi cũng có thể đem những người này toàn bộ xóa bỏ chỉ là còn xa xa đến không đến như thế nhẹ nhõm tình trạng phóng đoán cẩn thận lương băng xem chừng cũng muốn phế một chút công phu ra một điểm mồ hôi a p o c a l ị c h vương lương băng xem chừng tiêu hàn đáng sợ đã có được siêu thần vị mặt xưa nay chưa từng có năm đời thần thể đến tiêu hàn hướng phía khai sơn ấn rơi xuống hình bán cầu hố to mở ra tay một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay của hắn bên trong sinh ra ba chiếc nhẫn từ hố to bên trong bay nhập tiêu hàn trong lòng bàn tay len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến đánh giết mộ lan cốc ba vị trưởng lão thu hoạch được thời kỳ viễn cổ đ ị a u giai trung cấp công pháp tam thú man hoang quyết ban thưởng điểm kinh nghiệm ba triệu điểm ban thưởng điểm khoán sáu trăm l i n điểm tiêu hàn từ mộ lan cốc ba vị trưởng lao ba viên trong nạp giới lấy ra ba quyển sâm bạch xương thú chỗ chế thành q u y ể n trục q u y ể n trục phía trên năm cái như máu tươi ngưng tụ chữ bằng máu m ộ ư ơ i phần trói mắt cái này năm cái chữ lớn màu đỏ quạng chính là tam thú man hoang quyết tam thú man hoang quyết tổng cộng chia làm ba phần mộ lan cốc mỗi một vị giải lao nắm trong tay một phần tiêu hàn đồng thời đem mộ lan cốc ba vị trưởng lao đánh chết tự nhiên thu được bản đầy đủ tam thú man hoàn quyết nếu như chỉ thu hoạch được thứ nhất sẽ không có bất cứ hiệu quả nào đến tiêu hàn ánh mắt khóa chặt một cái phương hướng hướng phía nơi đó mở ra tay một cỗ kinh khủng hấp xả lực đột nhiên sinh ra đất đá băng liệt một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ cùng những cái kia đá vụn cùng một chỗ hướng phía tiêu hàn bay tới ngừng tiêu hàn tâm niệm vừa động một cỗ đấu khí bay ra vô số đá vụn cùng cỗ thi thể kia liền như thế lơ lửng ở giữa không trung đến tiêu hàn tay nhất câu vẹn vẹn chỉ là cô thi thể kia hướng phía hắn bay tới còn chung quanh đá vụn vẫn như cũ dừng lại ở giữa không trung đợi đến thi thể bay tới tiêu hàn trước mặt lúc những cái kia đá vụn mới đã mất đi lực lượng trèo trống toàn bộ rơi trên mặt đất thi thể không phải người bình thường thi thể mà là kim nhạn tông tông chủ lạc nhạn thiên thi thể tiêu hàn nửa ngồi lấy thân thể lấy xuống thi thể trên ngón tay mang theo nạp giới xóa lên bên trên linh hồn ấ n ký một sợi linh hồn lực rót vào trong đó từ trong nạp giới lấy ra một quyển kim hoàng sắc quyển t r ụ len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá c ố sự tuyến thu hoạch được kim nhạn tông bí mật bất truyền thiên nhạn cựu hành dực ban thưởng điểm kinh nghiệm bốn triệu điểm ban thưởng điểm khoán tám trăm l i n điểm quyển t r ụ phía trên năm cái vàng óng ánh chữ lớn khắc sâu vào đám người tầm mắt rõ ràng là trước đó lạc nhạn thiên sử dụng phi hành đấu kỹ thiên nhạn cựu hành dực tiêu hàn khẽ lắc đầu thiên nhạn cựu hành dực mặc dù so trước đó hắn lấy được tử vân dực còn cao cấp hơn chỉ là được lợi không nhiều nếu là tiêu hàn toàn lực thi triển tốc độ chỉ sợ sẽ là mười đôi thiên nhạn c ử u hành dực cũng đuổi không kịp hắn thiên nhạn c ử u hành dực theo người khác có lẽ là một kiện thứ không tầm thường nhưng là theo tiêu hàn chính là một cái giắp rưỡi thiên nhạn c ử u hành dực m ở đờ xả nữ vương thần sắc có chút ba động thế nào coi trọng nó sao tiêu hàn cười cười dựa theo cố sự tuyến mở đ ợ xạ nữ vương mặc dù vừa ý thiên nhạn cựu hành dực nhưng là tiêu viêm hứa hẹn giúp nàng chế tác sau đó lại là đem nó ném sau bây giờ đổi lại tiêu hàn mở đ ợ xạ nữ vương cùng hắn lại có vợ chồng c h i thực làm sao cũng phải như mở đ ợ xạ nữ vương tâm ý ừ m mở đ ợ xạ nữ vương gật gật đầu nàng bản thể là thất thải thôn tiên h mãng nếu là có được một đôi tuốt cánh sức chiến đấu phương diện tự nhiên là như hổ thêm cánh dừng một chút lại nói đây cũng không phải là là phổ thông phi hành đấu kỹ lạc nhạn thiên cặp kia còn như thực chất cánh lớn chính là tu hành vật này duyên cớ kim nhạn rơi thiện nghệ tốc độ nhất mặc dù chỉ có đấu tông cảnh giới nếu là lạc nhạn thiên thật muốn trốn trừ phi có được đấu tôn trở lên cảnh giới đáng sợ không người có thể đuổi theo bên trên hắn ừng ngươi nói thật là không tệ tiêu hàn gật gật đầu đem nó thu nhập hệ thống bao khỏa bên trong cười cười bất quá hiện tại ta còn không thể đem nó cho ngươi đây chỉ là phi hành đấu kỹ phương pháp luận chế nếu như không có cao giai vật liệu liền xem như đem nó cho chế tác được đối ngươi hiệu quả cũng sẽ không lớn cùng ngươi biết đến nay tựa hồ còn chưa từng có đưa ngươi một kiện lễ vật đâu ta là luyện dược sư liền để cho ta tới cho ngươi chế tác một đôi đối ngươi hữu dụng phi hành cánh đi tốt ta mở đợi xả nữ vương cười cười có chút gật đầu cho dù là làm một nữ vương một vị xá nhân nàng cũng dù sao cũng là một nữ tính có người tặng quà trong lòng tự nhiên vui vẻ tiêu hàn ta cũng m u ố n nếu không cho ta cũng chế tắc một cái a một bên siêu thần vị mặt tạ b ổ cạ l ị c h vương lương băng nói đùa cười nói ha ha có thể A, bất quá ta lễ vật cũng sẽ không đưa loạn bình thường có thể nhận lấy ta lễ vật nữ tính trừ phi là hồng nhàn c h i kỷ không lại chỉ có thể là nữ nhân của ta mà lại bình thường mà nói làm nữ nhân của ta nhận được lễ vật sẽ tốt hơn nếu không ngươi suy tính một chút tiêu hàn cười cười hài hước nhìn xem lương băng thôi đi ta thế nhưng là nữ vương chỉ có thể thần phục ta bị ta chinh phục ngươi vẫn là thôi đi lương băng thôi thôi tay một bên mở đ ờ xả nữ vương thần sắc một bẩm khoe miệng vẫn như cũ mỉm cười ánh mắt quét mắt chung quanh giai nhân rõ ràng ngậm lấy một vòng ghen tuông tiêu hàn tình nhân cũ tựa hồ cũng không y ta thấu chương xong chương bốn trăm mười hai vậy liền giết cả nhà của hắn tiêu hàn gặp lại lần nữa n g h ĩ không ra ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía làm việc không dây dưa dài dòng không tệ một bên người quen biết cũ nguyệt mị tán dương lấy tiêu hàn thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mười phần phù hợp nguyệt mị khẩu vị kia là nhất định không phải còn thế nào phối thêm bên trên ngươi nữ vương đâu tiêu hàn đắc ý cười cười phối chúng ta nữ vương nguyệt mị có chút một bẩm trong lòng như có điều suy nghĩ từ khi nàng nữ vương trở lại xà nhân bộ lạc về sau thay đổi trước thái lần này nghe nói có người muốn đối hoa hạ hoàng thất cũng chính là tiêu hàn phụ thân hạ sát thủ nàng nữ vương càng là không tiếc đặt mình vào nguy hiểm trước tới cứu viện trực giác nói cho n g u y ệ t m ỹ tiêu hàn cùng nàng nữ vương quan hệ trong đó nhất định không đơn giản tiêu hàn mở đ ờ t xạ nữ vương hiển nhiên còn không có chuẩn bị kỹ càng trong giọng nói mang theo một vòng ngượng ngủng nhẹ nhàng địa hô tiêu hàn d à n h tự sợ cái gì đều đã gạo nấu thành cơm tiêu hàn nhàn n h ạ t cười gạo nấu thành cơm n g u y ệ t m ỹ ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ nhìn xem nàng nữ vương nói nhảm không phải ta nói thế nào nàng là nữ nhân của ta tiêu hàn đi đến m ở đờ xả nữ vương bên người ánh mắt trước nay chưa từng có nhu tình nói thái lân hiện tại thời thế dung chuyển ngươi hôn lễ của ta tạm thời gác lại bất quá ngươi yên tâm ngày sau ta nhất định sẽ hảo hảo địa đền bù ngươi cho ngươi tổ chức một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ai nếu là dám siêu ta ta liền giết cả nhà của hắn hôn lễ ách n g u y ệ t mị gặp m ở đờ xả nữ vương trầm mặc trong lòng xem như tiếp nhận sự thật này chỉ là trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên đại thống lĩnh thân ảnh nghĩ đến tiêu hàn bây giờ đấu thánh cảnh giới n g u y ệ t m ỹ chỉ có thể hy vọng đại thống lĩnh có thể sớm một chút biết những việc này không phải nàng giống như hồ đã thấy đại thống lĩnh bị tiêu hàn đánh lấy thảm không nỡ nhìn bộ dáng sau trận chiến này xuất vân đế quốc lạc nhạn đế quốc cùng mộ lan đế quốc bị diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian xuất vân đế quốc không có thiết hộ pháp cùng hạt tất nham hoàn toàn do độc tông định đoạt ra ngoài tiểu y tiên nguyên nhân tiêu hàn đương nhiên sẽ không hạ đạt diệt độc tông mệnh lệ về phần lạc nhạn đế quốc kim nhạn tông tông chủ đã chết mộ lan đế quốc mộ lan cốc tam đại trưởng lão cũng vong đã mất đi đấu tông cường giả che chở hai cái này đế quốc sẽ trong thời gian cực ngắn bị hoa hạ đại quân của đế quốc công phá theo mộ lan cốc kim nhạn tông cùng vạn hạt môn rời khỏi lịch sử sân khấu đông bộ đại lục sẽ hoàn toàn đưa về hoa hạ đế quốc thống trị phía dưới thái lân tiêu hàn tiếp tục nói chờ đến mạc thanh bắc mạc thành h á t nham thành ba tòa thành trì phản loạn bị lắng lại cái này ba tòa thành trì liền đưa về các ngươi xả nhân tộc thống trị phía dưới đi cái này không tốt ra một trận chiến này chúng ta xả nhân tộc cũng không có ra bao lớn lực m ở đ ờ xả nữ vương tự nhiên mừng rỡ chỉ là thân là người cầm quyền nhất định phải vì tiêu hàn suy nghĩ tiêu hàn nhường ra ba tòa thành trì tất nhiên có người sẽ ở sau lưng nghị luận có cái gì không tốt đều là người một nhà không chỉ có cái này ba tòa thành trì pham la cùng tháp qua nhị sa mạc giáp giới tứ đại đế quốc thành trì toàn bộ đưa về các ngươi xà nhân tộc thống trị phía dưới mặt khác xà nhân dù sao vui lạnh tháp qua nhị sa mạc nóng bức các ngươi tới gần ma thu sơn mạch một mảnh r â m mát khu vực từ đây cũng trở thành các ngươi sinh sôi chi địa tiêu hàn lại lần nữa khẳng khái nói cái này mở đờ xả nữ vương ánh mắt ngốc trệ có những này lãnh thổ xà nhân tộc hoàn toàn có thể thành lập một cái nho nhỏ đế quốc thu cất đi không phải Các người xà nhân tộc đối chúng cái chừng cắn cười cười. sắc có người nhân quan hệ giữa hai người, bên ngoài sẽ không nói không Hàn Thần hoàn toàn không giữa gì, giữa, lưới đối hai Tiêu xà hệ phía đâu. ta đ sau sẽ ở e m những này lãnh thổ coi là chuyện là coi đ á Ách! n g kể. Mở đ t xả nữ vương nhìn xem tiêu hàn bình tĩnh bộ dáng trong lòng kinh ngạc tiêu hàn đến cùng có biết hay không những này bản đồ đến cùng lớn đến bao nhiêu đương nhiên m ở đ ợ xả nữ vương nhưng sẽ không nghĩ tới tiêu hàn kế hoạch lớn xa xa so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn tiêu hàn đồ không chỉ có riêng chỉ là đấu khí đại lục đông bộ mà là chư thiên vạn giới hán muốn làm vạn giới bên trong ngưu nhất nam nhân trên trời nhất loe sáng vì sao kia đừng nói chỉ là những n à y lãnh thổ cái nào sợ sẽ là mở đ ợ xả nữ vương mở miệng muốn chỉnh tòa đấu khí đại lục tiêu hàn chỉ sợ cũng phải không chút nào sầu lo mà đem đưa tặng tốt ta mở đ ợ xả nữ vương gật gật đầu tiêu hàn nói rất đúng tháp qua nhị sa mạc dù sao nóng bức xà nhân tộc vui lạnh hoàn toàn chính xác rất cần những n à y lãnh thổ phồn diễn sinh sống m ở đờ xà nữ vương có thể tưởng tượng như thế mà vì xà nhân tộc trong lòng đối hoa hạ đế quốc người kia phần p h ò n g bị cũng sẽ tiêu giảm rất nhiều nàng tin tưởng theo ngày sau rèn luyện xà nhân tộc cùng hoa hạ đế quốc nhân loại đem sẽ trở thành phải tốt minh h i ế u đôi này hai cái chủng tộc mà nói là một kiện vượt thời đại chuyện tốt có lẽ xà nhân tộc cùng nhân loại ở giữa đánh mấy ngàn năm chiến tranh từ đây muốn đã qua một đoạn thời gian đương nhiên tăng thêm nàng mở đ ợ xả nữ vương cùng tiêu hàn quan hệ có xả nhân tộc cái này cường hãn thế lực hoa hạ đế quốc thực lực sẽ lại bên trên một cái cấp độ nữ vương lúc này n g u y ệ t m ỹ như có điều suy nghĩ bối môi tiến đến mở đ ợ xả nữ vương bên thai lặng lẽ nói đây coi như là xính lễ sao xính lễ mở đ ợ xả nữ vương hơi xứng sở cũng không phải đâu hoàn toàn chính xác có cái này mập mờ s á t thái vô ý thức sờ lấy nàng kia trắng loăn bờ eo thon bây giờ liền xem như hóa thành nhân hình mở đợt xả nữ vương vẫn như cũ quần áo tiền vệ lại không mất quý khí địa hiển lộ lấy thân hình của nàng ách tiêu hàn giờ khắc này cuối cùng là chú ý tới mở đợt xả nữ vương nhỏ xíu cử động hỏi t h á i lân ngươi không phải là có đi mở đợt xả nữ vương ánh mắt n g h i hoặc hỏi cái gì có rồi tiêu hàn ánh mắt mong đợi nói còn có thể là cái gì có tự nhiên là hỏi ngươi có phải hay không mang thai mang thai một bên không chỉ có xả nhân tộc đấu vương cường giả giả n g u y ệ n mị liền ngay cả đến từ siêu thần học viện vị diện lương băng đặc biệt là thiên sứ ngạn k h ẽ cho mày tràn ngập địch lý nhìn qua mở đ ỡ xả nữ vương phải biết cải xả nữ vương thế nhưng là đưa nàng quan phối cấp tiêu hàn giờ phút này hiện thực lại là muốn nói cho nàng tiêu hàn đã cùng người khác có hải tử làm vì thiên sứ bên trong thần thánh hộ vệ cánh trái hộ vệ thiên sứ ngạn có được thuộc về nàng mình ngông nên hiện tại muốn nàng làm t i ế p cái này khiến thiên sứ ngạn nội tâm có chút không tiếp thụ được a ngươi là làm sao mà biết được m ở đ ợ xả nữ vương kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn không tệ nàng là mang thai từ khi tại thiên phần luyện khí tháp hạ mất đi nàng quý giá lần thứ nhất về sau thân thể của nàng liền càng phát không bình thường một mực bị bí pháp khống chế chỉ hoãn lấy thai nhi phát dục nàng mang thai bí mật này chỉ có xả nhân tộc trưởng lão biết nàng thế nhưng là còn chưa kịp cùng tiêu hàn nói sao cũng chính bởi vì xem ở trong bụng thai nhi phân thượng m ở đỡ xạ nữ vương tiếp nhận tiêu hàn lần này nghe nói tiêu hàn phụ thân gặp nạn càng là không xa vạn dặm đến đây trợ giúp nói nhảm tiêu hàn mặt lộ kinh hỉ tức giận trận nhìn m ở đỡ xạ một chút ngươi thỉnh thoảng sờ lấy bụng của mình loại kia thận trọng bộ dáng sợ rơi ra đến một miếng thịt nhưng không phải liền là sơ làm mẹ người nên có thần thái sao thấu chương s o n g chương bốn trăm mười ba đấu tông đấu tôn vẫn là đấu thánh mở đợt xạ nữ vương không nghĩ tới tiêu hàn quan sát đến như thế nhỏ bé mỉm cười gió xuân ôn hòa gật đầu nói lúc đầu muốn cùng ngươi nói chuyện này như là đã có một cái mở đầu như vậy có một việc ngươi nhất định phải hỗ trợ là muốn đan d ư ợ c sao tiêu hàn cười cười cái này ngươi cũng biết mở đợt xạ nữ vương ánh mắt kinh ngạc tiêu hàn đơn giản chính là trong bụng của nàng một con run đũa ừ m tiêu hàn đắc ý gật đầu có được thượng đế thị giác hắn đối nơi này nhưng rõ như lòng bàn tay bao quát xã nhân tộc. Tại xã nhân mở đợt ờ xã nữ vương trước mặt, tiêu hàn vẫn nói, ngươi nhân dưỡng nhi, khiến cho tu luyện đấu khí càng thêm thông thuận. Chỉ là, loại bí pháp này cần đan trước ư mặt, tiêu tại tộc, một thể thể thai tu thêm các có có có cho Chỉ loại loại đấu pháp, khí pháp là là, bí bổ bí d c phụ r ợ không không? nói đúng biết ta nói có đúng không? Ừ. Mở đờ Ừm. Mở xả nữ vương thật sâu nhìn chăm chú tiêu hàn giờ khắc này nàng xem như rõ ràng điệu minh bạch nàng là hoàn toàn xem thường tiêu hàn tiêu hàn không gần như chỉ ở phương diện tu luyện thường nhân khó mà địch nổi liền ngay cả bác học phương diện cũng là biết tròn biết méo m ở đ ợ xà nữ vương trần thuật nói bực này bí pháp phân có mấy đẳng cấp trung đẳng bí pháp cần lục phẩm đan dược xà tùy thuế cốt đan làm thuốc dẫn n ă m đó ta ra đời thời điểm chính là sử dụng xà tùy thuế cốt đan người thân là thất phẩm luyện dược sư chắc hẳn thiên hồn dung huyết đan đối với ngươi mà nói không phải một việc khó a thiên hồn dung huyết đan tiêu hàn cười cười thôi thôi tay cái này tự nhiên là một việc khó thiên hồn dung huyết đan thất phẩm đan dược xà nhân tộc bổ dưỡng anh hải cao đẳng bí pháp phục dụng về sau ngày sau tu luyện sẽ lên như diều gặp gió mười p h â n ngụy tiên ách nghe nói tiêu hàn lời nói m ở đờ xạ nữ vương vô ý thức sở lấy phần bụng đại mi cao lại sắc mặt hơi có bất mãn t r í s á c ngược lại là một bên nguyện mị không khách khí chút nào quát tiêu hàn ngươi muốn rõ ràng nữ vương trong bụng hải tử cũng là cốt nhục của ngươi ngươi thân là thất phẩm luyện dược sư vậy mà cảm thấy khó xử n g ư ơ i coi như không xem ở nữ vương trên mặt mũi cũng hẳn là xem ở hải tử trên mặt mũi luyện chế thất phẩm đan dược thiên hồn dung huyết đan tiêu hàn khẽ lắc đầu cười cười n g u y ệ t mị ngươi cũng đã nói đó cũng là cốt nhục của ta ngươi để cho ta cầm thất phẩm đan dược đi tới nhuần nó mà lại loại bí pháp này còn chỉ có thể sử dụng một lần các ngươi cái này không phải làm khó ta sao ách n g u y ệ t mị bị tiêu hàn làm h ồ đ ồ rồi hỏi không cần thất phẩm vậy ngươi định dùng mấy phẩm đan dược tiêu hàn ngón tay khoa tay một chút hình thành một cái b á t tự bát phẩm n g u y ệ t mị kinh ngạc theo nàng biết các nàng xà nhân tộc loại bí pháp này có thể làm thuốc dẫn tối cao cũng chính là thất phẩm mà thôi đúng thế tiêu hàn ra lệnh hệ thống hối đoái bát phẩm đang ăn dược nhất khí dung anh đan len k e n chúc mừng ngươi tốn hao 3.200 vạn điểm điểm khoán thu hoạch được bát phẩm đang ăn dược nhất khí dung anh đan nhất khí dung anh đan bát phẩm đan dược xà nhân tộc bổ dưỡng anh hải hạng nhất bí pháp thuốc dẫn nạp thiên địa một mạch dung nhập anh hải trong nhục thể phương pháp này quá người tiên một khi sử dụng h ả i nhi giáng sinh thời điểm sẽ hạ xuống thiên kiếp một khi vượt qua h ả i nhi ngày sau tu vi một hạc trùng thiên tiêu hàn nhìn trong tay nổi lên yêu diễm hồng mang đan dược thiên kiếp mà thôi với hắn mà nói căn bản không có chút nào sợ quá thay đem đan dược đưa cho mở đờ xà nữ vương cầm đi đi đây là m ở đờ xả nữ vương thân là đấu tông cường giả có thể cảm nhận được đan dược bên trong ẩ n chứa mười phần năng lượng bằng bạc nhất khí dung anh đan tiêu hàn cười cười cái gì nhất khí dung anh đan m ở đờ xả nữ vương hơi xứng sở ngọc thủ tiếp nhận tiêu hàn trong tay đan dược quan sát một bên nguyệt mị cũng tò mò địa liếc một cái về sau cười cười tiêu hàn ngươi thật sự khẳng khái chỉ là nữ vương muốn là bổ dưỡng thai nhi đan dược ngươi đan dược này cao về cao dai chỉ là có vẻ như không có ích lợi gì a không đây cũng là bổ dưỡng thai nhi đan dược mở đ ợ xả nữ vương cải chính không phải đâu nữ vương chúng ta xả nhân tộc thấp trung cao ba loại bí pháp bên trong cái nào sợ sẽ là cao đẳng bổ dưỡng anh hải bí pháp cũng chỉ là cần dùng đến thất phẩm đan dược n g u y ệ t m ỹ nghi ngờ đó là bởi vì chúng ta xả nhân tộc truyền thừa đến nay cổ tịch di thất trừ ra ta cùng trưởng lão bên ngoài những người khác chỉ biết là bổ dưỡng anh hải bí pháp chỉ có thấp t r u n g cao ba đẳng cấp cũng không biết tại cao đẳng bí pháp phía trên còn có một cái cao nhất hạng nhất bí pháp mợ đỡ x à nữ vương giải thích nói hạng nhất bí pháp n g u y ệ t mỹ ánh mắt càng thêm tò mò nàng nữ vương thế nhưng là sử dụng là trung đẳng bí pháp liền dựa vào lực lượng một người uy danh c h ấ n nhiếp chung quanh lớn nhỏ đế quốc nếu như nàng nữ vương trong bụng hải tử sử dụng hạng nhất bí pháp vậy sẽ thành vì một cái dạng gì thiên tài a giờ khắc này n g u y ệ t mị cảm thấy đầu của nàng đều có chút không đủ dùng đúng thế chúng ta trong tộc tới nhuần thai nhi bí pháp nói đến vẫn là truyền lại từ tại thời kỳ viễn cổ chỉ là thời đại biến thiên trong cổ tịch chỉ ghi lại hạng nhất bí pháp cần dùng đến nhất khí dung anh đ a n làm thuốc dẫn về phần tương quan thực tế thao tác điện tịch đã sớm không được đầy đủ m ở đ ờ i xạ nữ vương đem bát phẩm đan dược đưa trả lại cho tiêu hàn nói vật này coi như ta muốn dùng cũng không dùng được ngươi vẫn là vì hài tử chuẩn bị thất phẩm đan dược thiên hồn dung huyết đan đi á c h tiêu hàn cắn răng một cái vì con của mình liều mạng hệ thống hối đoái x à i nhân tộc bổ dưỡng anh hải hạng nhất bí pháp len k e n chúc mừng ngươi hối đoái bí pháp thành công tốn hao năm nghìn vạn điểm khoán thu hoạch được x à i nhân tộc bổ dưỡng anh hải hạng nhất bí pháp hô tiêu hàn thở ra một hơi đau lòng nhìn xem thông tin cá nhân mổ đủ lệ bên trong điểm khoán số lượng điểm khoán ba trăm hai mươi mốt 321 điểm điểm khoán tương đương với 311 m a i kim tệ liên tiếp hối đoái bát phẩm đan dược và hạng nhất bí pháp hắn xem như một đêm trở lại trước giải phóng bất quá đây là vì huyết nhục của mình giá trị giá trị về giá trị m ở đỡ xạ nữ vương trước mặt cái này bức tiêu hàn vẫn là phải trang tiêu hàn thần sắc bình tĩnh tay trái một đám một đạo ngọc giản lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn bên trong lạnh nhạt nói không chính là không có hạng nhất bí pháp sao ây cầm đi đi m ở đờ xả nữ vương ánh mắt nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tiêu hàn ngọc trong tay giản một sợi linh hồn t h a m dò vào trong đó mỹ lệ đồng tử đột nhiên m ở to cả kinh nói đây là hạng nhất bí pháp ừng tiêu hàn gật gật đầu m ở đờ xả nữ vương coi như thân là nữ vương giờ khác này thần sắc cũng không còn cách nào ước chế nội tâm kích động xa nhân tộc sở dĩ từ thời kỳ viễn cổ bắt đầu xuống dốc cũng là bởi vì thiếu khuyết tương quan thuốc dẫn cùng hạng nhất bí pháp bây giờ có được hạng nhất bí pháp Tăng thêm nàng cảm ù n Hàn tầng quan n g Tiêu cái hệ à ơn g có thể t ư ở ngươi t ợ n đến, g t ư n g l a không khởi nhân lâu, quật xà tộc sẽ m ạ n lần nữa trở thành h khối mẽ, một trở đ ạ i lục này không t h phong ể bỏ qua, quấy phong vân siêu cấp vân trùng siêu tộc. Cám xả nữ vương bối môi giật giật nội tâm tâm tình không thể biểu đạt cuối cùng hàm răng bên trong tung ra cái này ba cái phát ra từ phế phụ chữ cảm ơn cái gì hắn dù sao cũng là cốt nhục của ta tiêu hàn mỉm cười dựa theo ban đầu cố sự tuyến tiêu tiêu bởi vì sử dụng xà nhân tộc cao đẳng bí pháp lúc sinh ra đời liền có đấu tông cảnh giới bây giờ tiêu hàn phi thường tò mò hắn cùng m ở đỡ xả nữ vương hải tử sử dụng sánh vai trò bí pháp còn càng cao đẳng hơn bí pháp chờ đợi con của bọn hắn xuất sinh đem sẽ đạt tới một cái dạng gì cảnh giới đâu đấu tông đấu tôn vẫn là đấu thánh thấu chương s o n g chương bốn trăm mười bốn kinh khủng thế lực mặc kệ m ở đỡ xả nữ vương sau này sinh hải tử là nam hay là nữ Có một chút là có dược thuốc chính cảnh càng cấp cao dược thuốc cũng cảnh thể khẳng định, đã dùng thất phẩm đan dược thiên hồn huyết hài sinh Như phẩm sinh hài thiểu nhất cũng sẽ là đấu tông cảnh giới. Vừa nghĩ tử xuất tông tử tối tông tới là làm là làm là làm dùng đan dung đan dẫn, dùng đan dẫn, muốn giới. giới. đã đấu đấu ra Vừa vậy, sẽ bên a ba, ba t i u h à nội t â m liền không nhịn đợt ư c kích nho nhỏ địa kích động. địa ộ m bên, mở đờ xả nữ vương đối tiêu hàn như thế dám đảm đường chịu trách nhiệm thái độ nội tâm vô cùng hài lòng khoe mắt liếc thấy trên mặt đất hồn điện thi thể m ở đờ xạ nữ vương đại mi nhịn không được tao lại tự lẩm bẩm bọn chúng nhưng là tới từ hồn điện đầu mâu tựa hồ trực chỉ ta hôm nay có ngươi tại ta miễn cưỡng vượt qua một k i ế p chỉ là lần tiếp theo chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy hơi một tí liền có thể xuất động hơn ba mươi vị đấu tông cảnh giới cừng giả không thể nghi ngờ đây là một cái không cách nào tưởng tượng kinh khủng thế lực nghĩ đến nơi này m ở đờ xạ nữ vương trên c h á n sinh ra thật sâu n g h i hoặc cho tới bây giờ nàng còn không biết đối phương vì sao muốn bắt nàng sợ cái gì có ta đây tiêu hàn đi đến mở đ ỡ t xả nữ vương bên người vươn tay cầm đối phương con kia trắng loáng chân mềm ngọc thủ ách mở đ ỡ t xả nữ vương muốn rút ra tay của nàng chỉ là bị ngọc thủ tiêu hàn cho gắt gao cầm vùng vây mấy lần bất đắc dĩ mở đ ỡ t xả nữ vương cũng chỉ có thể mặc cho cái sau lớn mật địa cầm tay của nàng dừng một chút mở đ ỡ t xả nữ vương cười một tiếng ngươi sẽ từ giờ trở đi liền lưu tại bên cạnh ta sao tiêu hàn rất muốn nói vài câu dễ nghe nhưng là đây là lừa gạt hắn không làm được bây giờ đại nghiệp chưa thành chư a thiên văn giới chờ đợi lấy hắn đi s ô n g sáo mà lại tại tiêu hàn trong lòng một mực tin tưởng một câu phật giáo danh ngôn mọi thứ tất có nhân có nhân tất có quả trực tiếp nói cho hắn biết tiêu hàn hệ thống sở dĩ chọn chúng hắn có lẽ có lấy một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân làm sao bây giờ hệ thống phiên bản quá thấp chỉ là đơn giản nhân tính hóa tiêu hàn còn cũng không thể biết ở trong đó trong đó nguyên nhân nàng mặc dù rất thích mỡ đỡ xạ nữ vương nhưng hắn sẽ không vì này mà dừng lại tại đấu phá cái này tiểu vị mặt có chút lắc đầu mặc dù rất đau đớn mỹ nhân tâm tiêu hàn vẫn là trả lời sẽ không mỡ đỡ xạ nữ vương trong lòng đắng c h á t địa cười một tiếng vậy được rồi ngươi sẽ không từ đây lưu tại bên cạnh ta ta vẫn như cũ cần phải đối mặt hồn điện uy hiếp chỉ là để cho ta nhức đầu là hồn điện quá mức thần bí ta đối bọn chúng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng mở đợt xả nữ vương ở ngoài sáng h ô n điện ở trong tối ở vào bị động địa vị để mở đợt xả nữ vương trong lòng cảm thấy rất là khó chịu đối với h ô n điện ta ngược lại thật ra biết một chút tin tức tiêu hàn vừa mới nói xong nhìn thấy mở đợt xả nữ vương cùng tiểu y tiên ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn dừng một chút sửa sang lại ngôn ngữ tiếp tục nói h ô n điện bên trong đẳng cấp sông nghiêm chỉ là hộ pháp chính là phân vì thiên địa người t a m đẳng mở à chúng ta vừa r ồ đợt n g h h hộ pháp, bất quá là một người cấp hộ pháp thôi. cảnh chỉ hộ pháp. i người Cái giới, ế t bất một là không nghĩ tới, lại là mà tông cũng người gì, cấp đấu đở Mở xạ nữ vương thế nhưng là cùng thiết hộ pháp so chiêu qua thật sâu cảm nhận được đối phương cường đại nếu là thiết hộ pháp vẫn chỉ là một cái cấp thấp nhất nhân cấp hộ pháp như vậy hồn điện điện chủ thực lực lại cường đại đến loại trình độ gì đâu Ừ. tiêu hàn gật gật đầu tiếp tục nói hộ pháp phía trên còn có địa vị mười phần cao thượng tôn lão đứng hàng phân điện phó điện chủ cùng điện chủ bọn hắn thực lực đại khái tại đấu tôn cảnh giới đấu đấu tôn lần này đổi lại là tiểu y tiên kinh ngạc đừng nhìn nàng độc tông tại xuất vân đế quốc là thế nào hô phong hoán vũ tả h ư u xuất vân đế quốc quốc sự chỉ là chỉ cần hồn điện một cái đấu tôn cường giả mà có thể trực tiếp đem nó tiêu diệt c h ờ một chút tiêu hàn ngươi nói thiết hộ pháp chỉ là nhân cấp hộ pháp như vậy càng cao cấp bậc hộ pháp thực lực có mạnh lớn đến trình độ nào đâu mở đợi x à nữ vương tò mò hỏi không giải thích được bị hồn điện người thần bí kia để mắt tới nàng nhưng không thể không c ẩ n thận a hồn điện phân điện bên trong hộ pháp phân vì thiên địa người ba cái cấp bậc trong đó nhân cấp hộ pháp thực lực đại khái tại nhất tinh đến tam tinh đấu tông đỉnh phong cấp bậc địa cấp hộ pháp đại khái tại tứ tinh đến lục tinh đỉnh phong đấu tông cấp bậc mà thiên cấp hộ pháp cũng bất quá là thất tinh đến cựu tinh đỉnh phong đấu tông cấp bậc một khi đột phá đến đấu tôn cảnh giới hộ pháp liền sẽ trực tiếp thăng làm chỗ phân điện phó điện chủ tiêu hàn k i n h thường giải thích đấu tông cảnh giới cường giả chết ở trên tay hắn chẳng lẽ còn ít sao hô t i ể u y tiên mở đợt xả nữ vương thật dài địa hít vào một ngụm khí lạnh thăng làm đấu tông cảnh giới nguyên bản trong lòng các nàng còn đắc chí chứ không biết các nàng còn chỉ là vừa mới đứng tại hàng bắt đầu bên trên mà thôi đấu tông nhiều vô số kể trừ cái đó ra hồn điện còn chia làm địa s á t điện cùng thiên cương điện trong đó địa s á t điện chính là hồn điện phổ thông thiên tôn quản hạt chỗ giống trước đó thiết hộ pháp liền là tới từ địa s á t điện mà thiên cương điện chính là hồn điện bộ phận trọng yếu nhất vì hồn điện điện chủ hồn điện phó điện chủ hồn điện chín đại thiên tôn quản hạt chỗ thiên cương điện vừa mịn phân vì thiên địa người ba điện thiên điện chính là hồn điện điện chủ quản hạt chỗ địa điện chính là hồn điện phó điện chủ quản hạt chỗ đồng thời h ồ nói. Nói, như vậy cái này chín đại thiên tôn thực lực lại tại dạng gì cấp bậc tiêu hàn cười một tiếng giải nói ra hồn điện chín đại thiên tôn thực lực không đồng nhất trong đó cựu thiên tôn tại bát tinh đấu tôn cấp bậc còn hai ngày tôn tên là sư gu có được bán thánh cảnh giới mà cái kia đại thiên tôn thì là có được nhị tinh đấu thánh cảnh giới cái gì đ ấ u thánh m ở đỡ x a đại mi nhũ chặt ừ m đừng lo lắng thải lân hết thệ có ta tiêu hàn thản nhiên nói có được sáu loại dị hỏa tiêu hàn tự tin dù là hắn chỉ có nhất tinh đấu thánh cảnh giới hắn cũng có thể có lòng tin chém giết hồn điện đại thiên tôn mở đ ờ t xả nữ vương ngọc thủ bị tiêu hàng c ầ m nội tâm bất an đạt được cực lớn trấn an nghĩ đến ngày sau đối mặt địch nhân vẫn là tò mò hỏi kia hồn điện điện chủ cùng phó điện chủ đâu bọn hắn lại mạnh đến loại trình độ gì tiêu hàng thừa cơ hội này ngón tay cái vớt ve mở đ ờ t xả nữ vương ngu bàn tay chân mềm cảm giác có chút hưởng thụ hồn điện phó điện chủ cảnh giới tại tam tinh đấu thánh hậu kỳ về phần hồn điện điện chủ tên là hồn diệt sinh có được ngũ tinh đấu thánh t r u n g kỳ cảnh giới ngũ tinh đấu thánh hô m ở đỡ xạ nữ vương hít vào một ngụm khí lạnh d ừ n g một chút nhìn xem tiêu hàn nghi ngờ nói chỉ là ngươi lại vì cái gì đối với cái này như thế hiểu rõ tấu chương xong chương bốn trăm mười lăm ta xưa nay không khoác lác không chỉ có m ở đỡ xạ nữ vương liền ngay cả tiểu y tiên cũng là vô cùng tò mò nhìn tiêu hàn tiêu hàn đối hồn điện như thế hiểu rõ tựa như là hắn bản thân liền là hồn điện điện chủ giống như tiêu hàn cười một tiếng đắc ý nói ta nếu nói ta có thể đo phong vân biết trước ngươi tin không đi m ở đỡ xả nữ vương cùng tiểu y tiên tức giận trận nhìn tiêu hàn một chút đặc biệt là tiểu y tiên đánh từ khi biết tiêu hàn một khắc kia trở đi tiêu hàn liền đánh lấy thần côn này cờ xí có như vậy một chớp mắt tiểu y tiên tựa hồ về tới thanh sơn c h ấ n thời gian tốt đẹp bên trong tức giận sân nói không khoác lác ngươi sẽ chết sao không khoác lác ta tự nhiên sẽ chết chỉ là ta xưa nay không khoác lác ca tiêu hàn cười cười tiểu y tiên cái nào sợ sẽ là bây giờ thân là độc tông tông chủ xuất vân đế quốc thiên độc nữ nghe tiêu hàn nhịn không được lại lần nữa t r ợ n trắng mắt ha ha tiêu hàn đ á n g c h á t địa cười một tiếng tiếp tục nói ta không chỉ có biết hồn điện những tình huống này ta còn biết cách nơi này gần nhất một cái hồn điện phân điện ở nơi nào ở đâu ở đâu tiểu y tiên cùng mở đợt xạ nữ vương cũng không phải biết cái thế lực này một ngày hai ngày các nàng vận dụng các nàng có thể động dụng thế lực cuối cùng lại là phát hiện các nàng căn bản đánh không dò ra hồn điện trụ sở thiên tâm đế quốc khe suối thiên táng thiên tâm đế quốc có như thế một quốc gia sao m ở đ ờ i xả nữ vương rơi vào c h ầ m tư đối với cái này thế nhưng là không có nửa điểm ấn tượng ngược lại là tiểu y tiên chìm lánh chỉ chốc lát mới gật gật đầu thiên tâm đế quốc ta ngược lại thật ra đối quốc gia này từng có nghe thấy chỉ là quốc gia này phải chăng có một cái khe suối thiên táng địa phương vậy nhưng cũng không rõ ràng khe suối thiên táng khoảng ừ giọng điệu này nói giống như ngươi đi qua thế giới bên ngoài giống như tiểu y tiên lại lần nữa trận nhìn tiêu hàn một chút tiêu hàn mỉm cười khẽ lắc đầu tự nhiên không có ngốc đến mức cùng mỹ nữ đi giảng đạo lý ách cười giả vô tâm khán giả cố ý tiêu ể u y t i n kinh ngạc mà nhìn i mà xem t ê hàn t h ầ nghiêm tình n kia c ù bộ dáng, o toàn à là n t ạ không nhìn. t i u hàn vậy à nàng. Chẳng lẽ lại, tiêu hàn hàn tại tiêu thật đi qua Trung Châu đại Lục. Tốt. Tiêu lại, Đại đi i không nhìn Chẳng Châu h n g Lục. lẽ ê qua mặt m nói có quan hệ với hồn điện sự tình chúng ta liền thảo luận ở chỗ này thái lân các ngươi xà nhân tộc thu được mới địa bàn chắc hẳn không lâu liền sẽ đại thiên gì, tiến về ma thu sơn mạch kia phiến dâm mát địa khu a ừ m mở đợt xà nữ vương gật gật đầu cả tộc di chuyển loại đại sự này nàng thân là xà nhân tộc tộc trưởng tôn kính nữ vương bệ hạ tự nhiên cần muốn trở về chủ trì đại c ụ đã như vậy lương băng tiêu hàn ánh mắt nhìn về phía đến từ siêu thần vị mặt lương băng phân phó nói ngươi cũng không cần tiếp tục đi theo ta t h á i lân là nữ nhân của ta ngươi phụ trách bảo hộ an toàn của nàng ngươi đôi khi tức tà ác mười phần mẫn cảm phòng ngừa hồn điện rút vào bắt giữ t h á i lân từ ngươi đến bảo hộ thích hợp nhất lương băng gật gật đầu tiêu hàn nhìn chăm chú lương băng nghiêm mặt nói thải lân có sinh dục nếu là có chuyện bất c h ắ c ta duy ngươi là hỏi lương băng hơi xứng sở thân là nữ vương tự nhiên không thích nghe từ hiệu lệnh của người khác nghĩ đến tiêu hàn tặng đưa cho nàng thái cực huyền thanh đạo cùng thần kiếm ngự lôi c h ấ n quyết vẫn là trả lời yên tâm đi có ta ở đây nữ nhân của ngươi không có việc gì ừ m tiêu hàn gật gật đầu lương băng chớ nói khí tu thể tu có được đệ tứ thân thể có thể so với đấu tôn sơ kỳ cảnh giới chỉ muốn tới không phải hồn điện chín đại thiên tôn vậy liền không người là lương băng đối thủ nghĩ đến chín đại thiên tôn tiêu hàn lại tiếp tục phân phó nói thiên sử trích tâm trích tâm tại thiên sử trích tâm cất bước tiến lên đã nàng nữ vương cùng tiêu hàn ước hẹn tạm thời nghe lệnh của tiêu hàn như vậy nàng cũng nhất định phải tạm thời nghe lệnh của tiêu hàn hiệp trợ ạ bổ c a l y p s e vương lương băng bảo vệ cẩn thận nữ nhân của ta tất yếu thời điểm cho phép ngươi ở chỗ này vận dụng thiên lưới đao thẩm phán vâng thiên lưới đao thẩm phán nhưng là có thể phá hủy vừa mới tấn cấp làm đệ tứ thân thể cũng sẽ nói có thể đối cường giả đấu tôn sinh ra uy hiếp mặc dù tiêu hàn không rõ tiêu viêm vì sao vừa ý mở đ ỡ xạ nữ vương bất quá có lương băng cùng thiên sử trích tâm thủ hộ chắc hẳn đủ để ứng đối tình thế cấp bách nguy hiểm đương nhiên tiêu hàn còn có một mục đích khác đó chính là để ạ bộ cả l ị c h vương lương băng đi theo mở đ ỡ xạ nữ vương nhận thức đến sai lầm của nàng đợi đến về tới siêu thần học viện vị diện lương băng thủ hạ ác ma quân đoàn sẽ là chống cự hạo kiếp một lớn lực cánh tay đến cho các ngươi tiêu hàn nhìn về phía tiểu y tiên cùng thiên sứ n g ạ tiêu hàn ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ sông sáo đại lục tiểu y tiên ánh mắt kiên định nói ta cũng giống vậy thiên sứ ngạn cũng là thấp giọng phụ h ò a nói cái này tiêu hàn dừng một chút tiểu y tiên có thể tổ kiến độc tông một lần tự nhiên cũng có thể tổ kiến độc tông lần thứ hai trong lòng tự nhiên cảm thấy không quan trọng về phần thiên sứ n g ạ tiêu hàn mấy lời nói thật sâu xúc động thiên sứ ngạn tín ngưỡng tín ngưỡng bị vận dụng tự nhiên cần mới tín ngưỡng đến thay thế trực giác nói cho thiên sứ ngạn đi theo tại tiêu hàn bên người nàng có thể sẽ ủng có không tưởng tượng nổi thu hoạch đặc biệt là chư thần tri vương c á xã nữ vương đã đem nàng cho quan phối cấp tiêu hàn thưa cơ hội này nàng muốn cùng tiêu hàn tăng tiến một chút tình cảm tốt ta tiêu hàn gật gật đầu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa ánh mắt nhìn về phía mỡ đ ở xã nữ vương trầm giọng nói phụ thân ta tiêu g i a cùng hoa hạ đế quốc liền trông cậy vào ngươi yên tâm chỉ cần ta còn sống tiêu g i a hoa hạ đế quốc cùng phụ thân ngươi liền tuyệt đối sẽ không có việc mở đợt xả nữ vương nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt mười phần kiên định tiểu gia hỏa này chờ ta lần sau trở về hắn có phải hay không đã ra đời tiêu hàn ánh mắt rơi vào mở đợt xả nữ vương trên bụng nhỏ ánh mắt nhu tình nói hắn nếu là ra đời ngươi liền nói cho hắn biết phụ thân của hắn rất yêu hắn chỉ là vì cho hắn sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh phụ thân của hắn không thể không tạm thời rời đi bên cạnh hắn lời này tốt nhất là ngươi tự mình cùng hắn nói mở đờ xạ chân mày cổ xuống thấp giọng nói tiêu hàn s ữ n g sở chật khoe miệng hiện hiện một vòng nụ cười hiền hòa đột nhiên tiến lên giang hai tay ra đem cái trước cho ôm vào trong lòng ách đột nhiên giáng lâm luôn ôm đánh mở đờ xạ nữ vương một trở tay không kịp lãnh diễm gương mặt hiện hiện một vòng động lòng người đường đỏ toàn thân căng thẳng lại là không có chút nào tránh thoát tiêu hàn ôm thân thể mềm mại ngửi n g ư ờ i trong ngực dai nhân mê người mùi thơm cơ thể mê luyến địa thật sâu ngửi một đại khẩu khí vung ra ôm ấp nhẹ giọng nói hồn điện cố nhiên cường đại hết thể có ta bảo trọng ngươi cũng cẩn thận nếu là gặp được giải quyết không xong phiến phức ngươi liền cho ta biết một tiếng mặc kệ ngươi ở đâu ta đều sẽ tiến đến m ở đỡ xả nữ vương đ ố i môi k h ẽ cán thanh âm mười phần thấp tình cảnh này tại cái này hung danh c h ấ n nhiếp chung quanh lớn nhỏ đế quốc giai nhân tuyệt sắc trên thân đúng là hiếm thấy đương câu nói này nói ra miệng m ở đờ xạ nữ vương mới đột nhiên nghĩ đến bây giờ trước mắt cái này cái nam nhân giống như có lẽ đã không còn cần nàng che chở mà lại đã phát triển đến ngay cả nàng cần ngưỡng vọng cấp độ thấu chương xong chương 416, đến hát giáp vực tiêu hàn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái thân hình như là tựa như h ỏ a tiễn bay lên không lơ lửng ở giữa không trung Thiên sứ ngạn theo sát phía sau. tiểu h ê n ngạn sứ sát sau. theo t phía i y tiên ánh mắt liếc một cái m ở đỡ x ạ nữ vương vừa định đ ằ n g không mà lên cái sau lại là đột nhiên nói ra giúp ta chiếu cố tốt hắn tiểu y tiên thân thể mềm mại hơi s ư n g sở bí mật cùng m ở đỡ x ạ nữ vương nàng cũng là từng có mấy lần giáo thủ vì tiêu hàn nàng vẫn là vứt bỏ h i ể m khích lúc trước nói khẽ nhất định hắn dù sao cũng là ta bằng hưu duy nhất cho dù là chết ta cũng sẽ chết tại trước mặt của hắn tạ ơn m ở đờ x à nữ vương đứng ở bình nguyên phía trên nhìn qua tiêu hàn biến mất phương hướng mỗi một lần gặp nhau tiêu hàn đều sẽ để nàng giật mình không thôi trong lòng của nàng nàng có một loại cảm giác chờ đến lần tiếp theo gặp nhau tiêu hàn đem sẽ trở thành u y c h ấ n đấu khí đại lục siêu cấp cứng giả thậm chí cả tòa đại lục cũng sẽ ở tiêu hàn dưới chân run rẩy tiêu hàn chúng ta trước tiên đi nơi này là đi trả thù hồn điện sao phi hành bên trong t i ể u y tiên nhịn không được tò mò hỏi cho dù nàng chỉ có đấu tông cảnh giới cũng may nàng có được tử hà tám cánh tốc độ phi hành đã không kém gì cường giả đấu tôn trên đường đi nàng miễn cưỡng có thể đi theo bên trên tiêu hàn tốc độ đặc biệt là bây giờ nàng đã là đấu tông cảnh giới có thể điều động giữa thiên địa một chút năng lượng tốc độ mặc dù nhanh như lưu quang đối với đấu khí tiêu hao lại là vô cùng vô cùng thấp cơ hồ có thể không cần tính hôn điện dám cho ta kia là nhất định phải d i ệ t trừ chỉ là chúng ta cần đi trước hát rác v ư ợ t hát h o à n thành tiêu hàn ngữ khí nhàn nhạt về bây giờ tiêu viêm phục sinh đồng thời còn nắm giữ ảnh phân thân chi thuật muốn tìm được bản thể của hắn ngược lại là có chút khó khăn bất quá coi như cho tiêu viêm năm trăm năm tiêu hàn cũng tự tin đối phương cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn dù sao mở bờ tờ su đế động phủ trong đó một khối chìa khóa liền ở trong tay của hắn không có trong tay hắn chìa khóa coi như cho đấu phá vị diện người tu hành một vạn năm mười vạn năm mọi người cũng không đột phá nổi đấu đế cảnh giới mà hắn tiêu hàn chỉ cần lấy được kinh nghiệm giá trị liền có thể đột phá cảnh giới tiếp theo đấu đế cũng không ngoại lệ h á c hoàng thành tiểu y tiên mặt lộ vẻ n g h i hoặc đúng thế tiêu hàn gật gật đầu giải thích nói h á c hoàng thành thiên dược phường sẽ cử hành một buổi đấu giá nghe nói đem sẽ có bồ đề hóa thể nước miếng xuất hiện bồ đề hóa thể nước miếng tiểu y tiên ánh mắt chân kinh kinh ngạc nói chẳng lẽ là nghe đồn thu được liền có thể cảm ứng được bồ đề tâm bồ đề hóa thể nước miếng đúng thế tiêu hàn gật gật đầu hơi kinh ngạc nói xem ra ngươi đối với nó cũng có được hiểu rõ nhất định đương một người thân cư cao vị thời điểm có thể thu hoạch được rất nhiều người vô pháp lấy được tình báo cái này cũng coi là trở thành độc tông tông chủ chỗ tốt đi tiểu y tiên cười một cái tự dễ ư ớ c lại nói nếu là có thể sẽ xuất hiện bồ đề hóa thể nước miếng chúng ta ngược lại là thật có cần phải tiến về tiêu hàn gật gật đầu thân là luyện dược sư hắn nhưng là biết bồ đề hóa thể nước miếng chỗ tốt tại một chút ít hai lui tới trong núi sâu có một loại thần kỳ cổ thụ tên là bồ đề cổ thụ này cây kia trôn sâu đại địa dễ cây chỗ sẽ trải qua tuế nguyệt ngưng tụ từ từ hình thành một đoàn cỗ có hiệu quả thần kỳ sền sệt tâm trạng c h i vật bởi vậy cũng có người đem danh sưng vì bồ đề tâm nhưng nói như vậy cây bồ đề muốn ngưng tụ thành bồ đề tâm chí ít cũng là cần đã ngoài ngàn năm tích lũy mà bồ đề hóa thể dịch chính là từ cái này bồ đề tâm mặt ngoài bài tiết mà ra một chút vật thần kỳ đương nhiên bồ đề hóa thể nước miếng bị l ự c chỗ còn tại ở một cái truyền thuyết truyền thuyết có bồ đề hóa thể nước miếng liền có thể cảm ứng được bồ đề tâm bồ đề tâm a đây chính là có thể chân chính xưng là chuông thiên địa linh khí thai ngén mà ra thiên địa linh vật nay thân vật nếu là bị người phục dụng nghe nói có thể từ từ thay thế nhân thể trái tim kể từ đó cho dù trái tim gặp trí mạng công kích sợ cũng là có thể bảo tồn tính mệnh mà lại cái này bồ đề tâm đủ khả năng cung cấp cho người lực lượng nhưng hơn xa trước kia trái tim mạnh hơn đương nhiên trọng yếu nhất chính là thứ này còn có thể không ngừng ấm dưỡng linh hồn từ đó khiến cho linh hồn dần dần c ư ờ n g đại đây đối với luyện dược sư mà nói tuyệt đối là khó mà chống cự dụ hoặc đối với tiêu hàn mà nói đây cũng là hắn một cái cơ duyên tiêu hàn đã đáp ứng m ở đỡ xạ nữ vương giúp nàng chế tạo một đôi thượng đẳng thiên nhạn cựu hành dực bồ đề tâm ủng có như thế chỗ tốt rất rõ ràng là làm thiên nhạn c ử u hành dực tuyệt hảo vật liệu bộ đề tâm có thể từ từ thay thế nhân thể trái tim nếu là một khi thiên nhạn c ử u hành dực bị tiêu hàn luyện chế ra tới như vậy m ở đờ xả nữ vương liền sẽ có được hai trái tim đến lúc đó lực chiến đấu của nàng đem sẽ đạt tới dạng gì kinh khủng tình trạng đâu tiêu hàn không thể tin được kinh phong tại tiêu hàn bên thai gào thét m à qua ba đạo lưu quang truy tinh càn nguyện trên không trung cấp tốc lướt qua trên mặt đất coi như một chút đấu vương đấu hoàng cảnh giới cừng giả tại cảm nhận được trên bầu trời ba đạo cường hoành khí tức lúc lại là nhao nhao nằm dạp trên mặt đất thở mạnh cũng không dám một tiếng sinh sợ làm cho trên bầu trời bóng người chú ý đương ba người ra ma thu xâm lâm về sau lấy ra địa đồ phân biệt phương hướng chính là cực tốc tiếp tục hướng phía mục đích tiến lên trừ phi ba người gặp một chút chế tác thiên nhạn cựu hành dực bên trên các loại tài liệu nếu không đều sẽ không ngừng lại đ ị a tiếp tục đi đường trong lúc đó tiêu hàn hoàn toàn chính xác tìm kiếm đến mấy loại đạt tới b á t dai chân quý dược liệu đôi này tiêu hàn mà nói nhưng là có thể tỉnh một bút tiền không nhỏ đối với cái này tự nhiên là mừng rỡ phàm là chân quý dược liệu tự nhiên không thể thiếu hộ bảo kỳ thú trông coi đối với những cái k i a hộ bảo kỳ thú không q u ấ y nhiễu ngược lại cũng thôi một khi q u ấ y nhiễu tiêu hàn tam hạ lưỡng hạ trực tiếp đem nó đánh chết ước chừng trải qua năm ngày đi đường mênh mông vô bờ dây núi rốt cục biến mất tại tiêu hàn trong tầm mắt ở trước mặt bọn họ xuất hiện mênh g ô n g vô bờ màu đen nhánh đại bình nguyên cả tòa bình nguyên giống như một khối đại hát màn dài trên mặt đất cái này chính là tiêu hàn đích đến của chuyến này hát giáp vực hát giáp vực ta tiêu hàn lại tới trở lại chốn cũ tiêu hàn nội tâm có chút cảm khái tiêu g i a nhớ kỹ tại hắn sơ đến thời điểm hắn vẫn chỉ là một cái đấu tông cảnh giới cường giả lần nữa chống đỡ lâm hát giáp vực hắn đã trưởng thành là đấu thánh nhìn qua cảm khái tiêu hàn tiểu y tiên mỉm cười ánh mắt ngắm nhìn trước mắt màu đen bình nguyên tự lẩm bẩm đây cũng là nghe tiếng khắp chung quanh lớn nhỏ đế quốc hắc giác vực a tốt nồng khí tà ác tiêu hàn cảm khái tiểu y tiên tâm hỉ một bên thiên sứ ngạn ngược lại là đại mi cao lại đồng dạng nhìn phương xa mênh mông vô bờ màu đen bình nguyên tự lẩm bẩm nơi này để cho ta có chút khó chịu khí tà ác rất đậm chính nghĩa chi khí giống như ảnh nến ta phảng phất tại không chung còn gửi được một vòng nhàn nhạt huyết tinh chi khí thiên sứ ngạn đến từ siêu thần học viện vị diện thân vị thiên sứ có được hạo nhiên chính khí g e n có thể đối một chút mặt trái năng lượng trời sinh liền có mười phần nhạy cảm cảm xúc h ắ c giác vực là hỗn loạn không có chút nào chuẩn mực có thể nói khu vực ở chỗ này mỗi một lúc mỗi một khắc đều có cướp bóc đốt giết cùng mạnh gian ác chuyện phát sinh mặt trái năng lượng không chỉ có thiên sứ ngạn liền ngay cả hôm nay thân là đấu thánh cảnh giới tiêu hàn cũng loáng thoáng địa có thể cảm xúc đến từ khi trở thành đấu thánh về sau tiêu hàn phát hiện hắn t ự hồ bắt đầu có thể cảm nhận được giữa thiên địa một chút mười phần mở mịt lực lượng chỉ là có lẽ hắn vẫn chỉ là đầu thánh đối với những lực lượng này vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại cảm xúc giai đoạn cảm giác kia phảng phất là bắt lấy lại phảng phất không có bắt lấy không chỉ có h ắ c g i á c vực liền xem như tại hoa hạ đế quốc hắn cũng mơ hồ cảm thụ đến cái này xóa thần bí đến từ bốn phương tám hướng năng lượng đi chúng ta đi vào đi tiêu hàn nói một tiếng thân hình khẽ động bay vào giống như mở ra huyết b u ồ n đại khẩu màu đen đại bình nguyên thấu chương xong chương bốn trăm m ư ơ i bảy trêu chọc nữ thần miễn phí ở bây giờ đã là đấu thánh cảnh giới tiêu hàn dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến mười phần cao điệu địa trên bầu trời thiềm l ư ợ n g trên đường đi ngang qua một chút thành thị lúc vẫn như cũ chân đạp hư không đi xuyên qua cái này nghe tiếng khắp chung quanh lớn nhỏ đế quốc h ắ c g i á c vực có thể chân đạp hư không đây chính là đấu tông tiêu chí h ắ c g i á c vực mặc dù là hỗn loạn lĩnh vực hung vô số người giết người đoạt bảo không giờ khắc nào không tại phát sinh chỉ là cũng dưỡng thành bọn hắn đối với cường giả kính uý nội tâm đối mặt tiêu hàn ba người coi như trong lòng ước ao ghen tỵ cũng không ai dám tiến lên tìm ba người bọn họ không vui tiêu hàn còn bao lâu đi đường bên trong tiểu y tiên nhịn không được hỏi thế nào tiêu hàn dừng thân t o mò hỏi đuổi đến mấy ngày đường trên thân đều có mùi có chút khó chịu ngươi là nam nhân còn tốt nữ nhân chúng ta liền có chút không chịu nổi tiểu y tiên phàn nàn nói thân là đấu tông cường giả có thể điều động năng lượng trong thiên địa đã có được tích cốc năng lực cái nào sợ sẽ là một nằm không ăn không uống cũng đói không chết được đấu tông cường giả chỉ là là người liền phải phát nhiệt suất mồ hôi liên tiếp mấy ngày đi đường tiểu y tiên cùng thiên sứ ngạn thế nhưng là chưa hề rửa mặt ách tiêu hàn trong lòng một bẩm mu bàn tay tiến đến trước mũi thật có chút m g i vị khác thường làm s ú nam nhân thì cũng thôi đi thích t r ư n g diện sạch sẽ nữ tử nhưng cũng có chút không chịu nổi ánh mắt nhìn về phía thiên sứ ngạn không chỉ có tiểu y tiên liền ngay cả thiên sứ ngạn cũng là lông mày cao lại phụ họa gật đầu tiêu hàn ngượng ngùng cười nói t ố t ta vậy chúng ta đêm nay liền tại g i ã ngoại nghỉ ngơi một hồi đấu tông cường giả trong đó càng có đấu thánh siêu cấp cường giả cũng không sợ hồng thủy manh thú lập tức trực tiếp từ không bay xuống tuyển một chỗ đất bằng lấy rơi xuống mặt đất tiêu hàn ngón tay một cái phương hướng nơi đó có một cái đầm nước Các ngươi khó chịu cái chút đánh ngươi nói, liền lời đi đi. đi khó thịt tắm một cái tắm rửa đi. Ta rửa r ừng đêm nay để các ngươi đếm nay ngươi các thế ử thủ nghệ của ta. thịt một Tiểu nghệ Ách, đánh thịt rừng, một mình thức của rừng, ngươi sao? Tiểu y tiên vô ý thức hỏi. Ừ. Thế nào tiêu hàn d ừ n g một chút nghĩ tới điều gì bất đắc dĩ hỏi ta đi ngươi đừng trách ta đang y dù sao ta cũng là một cái ủng có mị lực nữ nhân tiểu y tiên xẹp xẹp miệng vừa nói đùa vừa nói thật đ i ệ u cười ây t i ể u y tiên ngươi nghĩ gì thế ta tiêu hàn mặc dù phong lưu phong khoáng lại là không hạ lưu ta nếu là muốn nhìn không cần nhìn lén ta hiện tại liền có thể thấy rõ các ngươi đồng thể tiêu hàn một con hơi nhữ mày hài hước cười nói hừ khoác lác t i ể u y tiên tiếp tục tán gâu nói tiêu hàn dừng một chút muốn giải thích cái gì trong lòng một cỗ tả ác suy nghĩ dâng lên tâm niệm vừa động quanh người xuất hiện một cái màu đen hôn hoàn đ ồ n g tiểu ử của hắn, đen như mực. Ách! hắn, như đen t y tiên tự nhiên chú ý tới tiêu tử trong nhiên hàn đồng tử biến chú hóa, ý liền ò n g g một bẩm, quả thực quả ậ t tiểu y tiên càng thêm trong thai tiểu tiên, mình Ừm, lên. càng không ngồi yên lời nói, bay vào trong thai của nàng. Chỉ kêu là, lời l của vào để i y bay y xem như trở thành độc sư trong lòng của ngươi ngươi vẫn như c ũ là muốn trở thành một y sư ân hoa bách hợp không tệ là chính ngươi thêu lên sao tiêu hàn khỏe miệng dương nhẹ vui cười mà hỏi thăm hoa bách hợp nói người nói vô tâm người nghe lưu ý tại tiêu hàn ánh mắt d ư ớ i thiểu y tiên có bị thấu thị ảo giác phảng phất nàng ngay tại không mảnh vải tre thân địa đứng tại tiêu hàn trước mặt hoa bách hợp là vật gì thiểu y tiên thế nhưng là rất rõ đây chính là nàng đời này mặc cái hiếm bên trên theo thùa mà lại y sư chiếu dọi màu trắng nàng giờ phút này mặc trên người cái hiếm chính là màu trắng ngươi có thể thấu thị thiểu y tiên yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn Ừm. tiêu hàn gật gật đầu lại nói cho nên ta mới nói nếu như ta muốn nhìn kỳ thật không cần đến lén lút thật ách tiểu y tiên triệt để bó tay rồi nghĩ đến cái yếm của mình đều bị đối phương nhìn thấu gương mặt của nàng nhìn không được má đỏ đấu phá vị diện thế nhưng là không kịp hoa hạ vị diện dân phong bảo thủ thấu thị một bên thiên sứ ngạn cũng là hiếu kỳ nhìn không được hỏi vậy ngươi nói một chút ta lại là cái gì nhan sắc tiêu hàn nhìn về phía thiên sứ ngạn ánh mắt lại rơi vào tiểu y tiên trên thân đề nghị tiểu y tiên ta đề nghị ngươi thử một chút ngạn nội y ỉa mặc dù ta không bảo đảm chứng ngươi có thích hay không hoa hồng văn hình bất quá màu trắng nội y ỉa ngươi nhất định sẽ thích hoa hồng văn màu trắng nội y ỉa thiên sứ ngạn ánh mắt cũng kinh ngạc không sai nàng chính là màu trắng hoa hồng văn thiên sứ ngạn túi đầu xem xét thầm nghĩ trong lòng ta đi ta không có lộ ra ngoài a tại thiên sứ ngạn bề ngoài mặc một bộ k h ô i giáp mặc dù khôi giáp buộc vòng quanh nàng kia mị lực bắn ra bốn phía đường cong dáng người nhưng là từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong càn khôn thế nhưng là tiêu hàn không chỉ nói ra bên trong nhan sắc liền ngay cả h ò a văn đều nói ra hô tiểu y tiên chú ý tới thiên sứ ngạn kinh ngạc c h ấ n kinh lại dẫn một vòng ngượng ngùng ánh mắt biết tiêu hàn chuẩn là lại được đúng rồi tiêu hàn thật chẳng lẽ có thấu thị thần thông tiểu y tiên nhưng không có tâm tư đi tìm vấn đề đáp án giờ khác này vô ý thức tiểu y tiên hai tay ô ngực n ữ khí vừa thẹn lại nóng nảy dậm chân trận nhìn tiêu hàn một chút không phải nói đi đánh thịt rừng sao làm sao còn không đi đi đi đi ta cái này đi tiêu hàn xoa xoa máu mũi thu hồi đồng tử võ hồn quay người hướng phía cùng đầm nước hoàn toàn phương hướng ngược nhau bay đi phi hành bên trong tiêu hàn nhịn không được quay đầu sau xem một chút hậu phương hai vị giai nhân l e n k e n túc chủ đã muốn trở về nhìn trộm vậy liền đi thôi hệ thống tiểu n g ả i thanh âm đột nhiên vang lên vốn đang không muốn chỉ là bị tiểu y tiên kiểu nói này thật là có điểm muốn mà lại ngẫm lại đều kích thích tiêu hàn mặt lộ vẻ hèn mọn chi sắc len k e n túc chủ đã nghĩ vậy liền đi thôi hệ thống tiểu n g ả i tiếp tục t r e o chọc nói len k e n hệ thống kiểm chắc đến túc chủ có hối đoái khăn tay nhu cầu phải t r ă n g hối đoái khăn tay một hộp khăn tay chỉ cần không không một điểm khoán ở đổi em gái ngươi a còn khăn tay hệ thống vì trừng phạt ngươi trong vòng nửa giờ không cho phép nói chuyện ít nghiêng tiêu hàn đã tay mang theo một con thất giai đấu hoàng cấp bậc gu minh hát báo vòng trở lại tại tiêu hàn trở lại nguyên điệu thời điểm không thấy tiểu y tiên cùng thiên sứ ngạn thân ảnh chắc hẳn hai vị này tốt người đã tại mấy trăm mét bên ngoài trong đầm nước tắm rửa đi nghĩ đến nơi này tiêu hàn nhưng không có thật sự có hứng thú đi làm nhìn trộm loại này chuyện hạ lưu tay nhấc câu cuốn lên chung quanh trong rừng rậm mấy khoả nhánh cây khô ngón tay búng một cái một sợi hỏa diễm đạn bắn tại nhánh cây khô bên trên bị gì a rồi địa nhóm lửa diễm ngay sau đó tiêu hàn lại lắp xong giá gỗ nhỏ vọt lấy dài đến ba mét ở u minh hát báo tại hỏa diễm bên trên không ngừng quần quật lấy lúc này màn đêm đã rơi xuống nhảy vọt ánh lửa đem tiêu hàn ngũ quan in đ ỏ bừng tiêu hàn trong đầu hồi tưởng lại có một lần giã ngoại cá nướng tình cảnh khi đó dùng tên giả vì vân chi vân vận cùng hắn chung sống một cái sơn đậu bây giờ mấy năm trôi qua vân vận vì tìm kiếm hắn rời đi vân lam tông vô cùng có khả năng đi hoa tông tiêu hàn dự định chờ thu hoạch được bồ đề hóa thể nước miếng liền đi hoa tông một chuyến thương quá phía sau một tiếng duyên dáng gọi to đem trong hồi ức tiêu hàn kéo về hiện thực người tẩy xong tiêu hàn nhìn hướng người tới không phải người bên ngoài chính là thiên sứ ngạn thời khắc này thiên sứ ngạn không có thân mang thiên sứ khôi giáp nửa người trên mặc một bộ đ ầ m kim bó sát người á o tóc cắt ngang c h á n rủ xuống lông mày trắng đoán mặt trứng ngỗng linh động mắt to anh đào bối môi cánh chim đã ẩn t à n g ba ngàn tóc vàng theo gió m à đ ậ u tại ánh trăng trong sáng dưới tựa như thiên tiên hạ p h à m có khoảnh khắc như thế tiêu hàn nhìn xem đều có chút n gây dại nhưng tiêu hàn dù sao cũng là có chút lịch duyệt người mê luyến chỉ là một lát nhìn về phía thiên sứ ngạn sau lưng hỏi tiểu y tiên đâu nàng con không có tẩy s o n g thiên sứ ngạn hào phóng địa tại tiêu hàn ngồi xuống bên người song phương trầm t ĩ n h một lát hỏi tiêu hàn ta làm sao liên lạc không được nữ vương đó là bởi vì các ngươi cũng không thuộc về vị diện này chỉ có dung nhập vị diện này các ngươi mới có thể giống trước đó thế giới tộc đan bên trong có thể tùy tâm sở dục tương hỗ thông tin tiêu hàn trả lời a vậy chúng ta làm thế nào mới xem như dung nhập vị diện này thiên sứ ngạn tò mò hỏi cùng các xã nữ vương lấy cùng cái khác thiên sứ liên lạc không được cái này khiến thiên sứ ngạn nội tâm có chút nôn nóng bất an rất đơn giản tìm thuộc về vị diện này người hợp thể là được rồi tiêu hàn lại lần nữa trả lời hợp thể thiên sứ ngạn kinh ngạc đúng vậy ngươi nhìn có muốn hay không ta cống hiến sức lực một chút hợp thể về sau ngươi liền xem như dung nhập vị diện này hơn nữa còn là miễn phí hỗ trợ ở tiêu hàn t r e o tức cười cười thấu chương xong chương bốn trăm mười tám nữ thần mối tình đầu ách thiên sứ ngạn kinh ngạc nguyên bản nàng còn muốn đùa g i ỡ n tiêu hàn một chút không nghĩ tới nàng ngược lại là bị tiêu hàn trò phản đùa d ỡ n nhìn thấy thiên sứ ngạn ngây người tiêu hàn thân thể hướng phía thiên sứ ngạn na di một chút hèn m ộ t nói thế nào có phải hay không tâm động nghe nói giá ngoại cảng có thể kích thích thần kinh người ở chỉ cần hợp thể ngươi liền có thể động dụng các ngươi thiên sứ nhất tộc thần thông tùy thời tùy chỗ cùng các ngươi nữ vương thông tin ta đi người ta đều là danh hoa coi chủ người làm sao có thể tùy tiện tìm người hợp thể tốt đừng có lại dẫn dụ ta n g ư ơ i dù sao cũng là có nữ nhân người thiên sứ ngạn tức giận trận nhìn tiêu hàn một chút dựa vào tiêu hàn tới gần ă n chay hơn bảy nghìn năm khắc phái mùi cực đại kích thích nàng thần kinh nhạy cảm kim lòng không đặng thiên sứ ngạn khuôn mặt má đỏ thải lân a tiêu hàn thản nhiên nói nàng không có dị nghị đương nhiên nàng thế nhưng là một cái nữ vương trời sinh tính cao ngạo nếu là ta tùy tiện tìm nữ tính nàng tự nhiên sẽ có dị nghị dù sao giống ta nam nhân xuất sắc như vậy bình thường nữ tử thật không với cao n ổ i ta ta đi lại tới c â u ngươi đừng có lại dẫn dụ ta thiên sứ ngạn thực sự hồn không ở đứng người lên hơi xứng sở không đúng rồi từ khi cả xã nữ vương để nàng tại ngân hà chi lực cắt tiểu luân cùng tiêu hàn ở giữa lung tung lựa chọn một cái về sau nàng liền lựa chọn tiêu hàn tại nàng thiên sứ ngạn trong ý thức nhưng là muốn đùa d ỡ n tiêu hàn làm sao bị tiêu hàn đùa d ỡ n chẳng lẽ là nàng mở ra kịch bản phương thức không đúng ha ha tiêu hàn khép cười một tiếng không còn đùa dỡn thiên sứ ngạn trong lòng hơi s ư n g sờ nghĩ tới điều gì tò mò hỏi hệ thống nếu là ta cùng thiên sứ ngạn hợp thể nàng trừ r a có thể tại đấu phá vị diện cùng thiên sứ tộc bày tự do thông tin có hay không còn có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch được một chút năng lực đặc biệt đâu len k e n hệ thống hồi bẩm túc chủ hợp thể là song phương đều là được lợi túc chủ nếu là cùng thiên sứ hợp thể tại túc chủ thu hoạch được thiên sứ một ít năng lực đồng thời thiên sứ cũng có thể thu hoạch được chủ nhân một chút năng lực cụ thể lấy được năng lực có được sự không chắc chắn hệ thống cũng vô pháp nói cho đúng song phương sẽ thu hoạch được dạng gì năng lực mặt khác hệ thống ốm nắn một chút thiên sứ nếu là cùng túc chủ hợp thể thiên sứ đem không gần như chỉ ở đấu phá vị diện chứ thiên vạn giới bên trong đều có thể tùy ý địa cùng thiên sứ thành viên tự do địa thông tin ta đi làm sao như thế bở i u thưa ú c c ủ chủ chủ chủ cũng không phải là đơn độc thuộc tục túc chính. cùng túc chủ hợp thể, chỉ cần túc chủ đi qua vị diện, thiên sứ đều có hoạch không đơn diện, thông giảng, vạn nhân thiên diện, giới khi phải phá hợp thể, thiên thể thu đi là là đấu đều đ Một vật qua về vị vị sứ sứ ợ c lực. tại tự do thông tin t đối diện ứng năng vị do h ơ quá a một tiếng duyên dáng gọi to từ tiêu hàn sau lưng chuyển đến tiêu hàn theo tiếng kêu nhìn lại nguyên lai、like、là tiểu y tiên chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng hắn năm mét địa phương con mắt rơi vào trên đống lửa quần quận lấy giá nướng bên trên nướng trên kệ thịt nướng không ngừng mà chạy xuống dầu nóng rơi vào củi lửa bên trong vang lên từng đợt nhỏ xíu phích lịch thanh âm luồn lên từng khoảng ngọn lửa này tiêu kia lên tại cái này ban đêm yên tĩnh phảng phất giống một con hỏa hồng sắc tinh linh đang nhốn nhảy vũ đạo tiểu y tiên bước liên tục di chuyển nàng nhưng không có thiên sứ ngạn như vậy mở ra cách tiêu hàn ba mươi cm ngồi xuống một nam hai nữ chấm tĩnh tiêu hàn thỉnh thoảng quần quận lấy thịt nướng tiếp lấy lại hướng phía phía trên phun ra một chút hương liệu tiêu hàn ngươi bây giờ còn có thể thấu thị y phục của ta sao tiểu y tiên ngữ như như mua ối đương một câu nói kia nói ra miệng nàng cũng có chút hối hận gần nhất tiểu y tiên cũng không biết là thế nào từ khi khống chế vận rủi độc thể về sau đi theo tiêu hàn lâu trong nội tâm nàng vậy mà bắt đầu dâng lên một chút táo động ý nghĩ tiêu hàn tâm niệm vừa động đồng tử lần nữa toàn bộ chuyển thành màu mực quanh người xuất hiện một cái màu đen hôn hoàn tại hắn nhìn chăm chú tiểu y tiên bên ngoài mặc một cái h ấ p bảo nhanh chóng trong suất hóa h ích t một hơi thật vào dài, mỉm hơi ư ờ lời, i trả trắng vốn là đen vốn a i loại hoàn tiểu o à n tương phản nhắn Nghĩ không ư ơ g sắc. ra, trừ trắng, thích toàn rất t ra màu trắng, còn thích màu mèo hoàn yêu. còn đen. Con mèo nhỏ hoàn toàn chính sắc rất đáng sắc Ách! i y tiên sắc mặt đ ỏ bừng đây chính là nàng hối hận nguyên nhân nàng như thế hỏi thăm tiêu hàn chẳng phải là để tiêu hàn tiếp tục sử dụng hắn thấu thị thần thông nhìn nàng bên trong sao đối với vì sao lại nói ra lời như vậy tiểu y tiên trong lòng cũng là không hiểu rõ không tệ n à n g đích sắc mặc một bộ màu đen c a i hiếm phía trên còn thêu lên một bé đáng yêu con mèo không khí trong sân lập tức có chút xấu hổ tiểu y tiên vô ý thức ôm ngực tiêu hàn tâm niệm vừa động thu hồi võ hồn đồng tử biến thành bình thường sắc thái mỉm cười nói chớ khẩn trương ta chỉ có tại sử dụng đồng tử võ hồn thời điểm mới sẽ có được thấu thị thần thông đồng tử võ hồn tiểu y tiên mắt lộ nghi hoặc đúng thế chắc hẳn ngươi đã chú ý tới ta vừa rồi trước sau đồng tử biến hóa làm ta sử dụng đồng tử võ hồn lúc ta có thể thấy rõ chung quanh nhất định phạm vi một ngọn cây quặng cỏ nếu là không sử dụng đồng tử võ hồn ta và các ngươi cũng không có gì khác nhau tiêu hàn cười cười đồng tử võ hồn đây là một loại thấu thị đấu kỹ sao thiểu y tiên tò mò hỏi ngươi có thể hiểu như vậy nghiêm ngặt nói nó cũng không phải là thuộc về đấu kỹ mà là một người bản thân ứng có đồ vật giống linh hồn của chúng ta tiêu hàn giải thích nói linh hồn tiểu y tiên càng thêm nghi ngờ linh hồn còn có thể có được màu sắc của nó không chỉ nhan sắc đương điều kiện cho phép nó thậm chí có thể hình thành khác biệt hình dạng đến tột cùng sẽ hình thành loại nào hình dạng cùng huyết mạch của chúng ta ủng có quan hệ rất lớn tiêu hàn tiếp tục giải thích thấy người sau vẫn như cũ mê hoặc kéo xuống một khối lớn chân sau thịt ném về tiểu y tiên v õ hồn không phải một hai câu liền có thể nói rõ được chờ có đôi khi ta sẽ chậm chậm kể cho ngươi giảng đến trước nếm thử tài nấu nướng của ta nhìn thấy tiểu y tiên bắt đầu nhấm ướt tiêu hàn lại xé một khối thịt lớn ném cho thiên sứ ngạn thiên sứ ngạn tiếp nhận tiêu hàn thịt nướng thật sâu ngửi một cái khen thật là thơm nếm thử nhìn vị đạo thế nào tiêu hàn tự tin cười nói thiên sứ ngạn theo lời ngọc thủ mười phần thục nữ địa kéo xuống một khối n h ỏ thịt thả trong cửa vào nhai nhai nhấm nuốt một hồi bình luận ừng cũng không tệ lắm nghĩ không ra ngươi trừ ra bản sự cao m i n h thịt nướng công phu cũng không tệ kia là đương n h i n phải tiêu hàn đắc ý cười nói tục nữ nói nghị phải bắt được một nữ nhân tâm liền phải trước bắt lấy nàng dạ giả dày thế nào suy tính một chút không đi theo ta ngươi sẽ rất hạnh phúc ách lại tới xin nhờ có thể hay không đừng đùa bỡ ta thiên sứ ngạn liên tục cầu xin tha thứ trong lòng ngược lại là đắc ý không thôi nàng thế nhưng là bị c ả x ã nữ vương quan phối cấp tiêu hàn mấy ngày ở chung xuống tới nàng phát hiện tiêu hàn không chỉ có sức chiến đấu cao minh người cũng thật thú vị s á c thực rất phù hợp khẩu vị của nàng bất quá độc thân cô độc hơn bảy nghìn năm đây chính là nàng thiên sứ ngạn mối tình đầu thiên sứ ngạn cũng không m u ố n nhanh như vậy liền để tiêu hàn cho đạt được thấu chương xong chương bốn trăm mười chín nguy cơ sân cốc hôm sau thiên sứ ngạn đ ỗ n g nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cũng không biết n g ọ n g thấy cái gì trực tiếp từ trên mặt đất ngồi dậy phun ra một hơi thật dài ai xuân n g ọ n g không giấu v ế t ta bên người có cái anh tuấn nam nhân vẫn là phục vụ miễn phí ngươi lại còn đi làm xuân động trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên thanh âm đem thiên sứ ngạn giật mình kêu lên vô ý thức ngựa đầu mà xem chỉ gặp tiêu hàn chẳng biết lúc nào đã cắt y ê u nằm địa nằm tại trên một tảng đá ở trên cao nhìn xuống ngay tại vui cười mà nhìn xem nàng người cái tên này không t r e o chọc ta vài câu chẳng lẽ sẽ chết sao thiên sứ ngạn nghĩ đến làm xuân động lại bị một cái khác phái biết dù là g i ế t vô số á c ma thiên sứ ngạn cũng có chút hồn không ở sắc mặt đỏ bừng sờ đến bên người một cục đá hướng phía tiêu hàn ném đi để ngươi còn đùa bận ta muốn ăn đòn hoa thảo đây là mưu sát thân phu sao tiêu hàn hú lên quái dị từ trên tảng đá nhảy xuống tới tái đi một thanh hai thân ảnh dưới ánh mặt trời phía dưới vui cười địa đùa d ỡ n một bên tiểu y tiên tỉnh càng ngủ bất đắc di cười một tiếng đi theo hai người bộ pháp tiếp tục bước lên tiến về hát hoàng thành lữ trình a đùa d ỡ n bên trong tiêu hàn thân ảnh đột nhiên dừng lại để hậu phương đi theo thiên sứ ngạn vội vàng không kịp chuẩn bị toàn bộ thân thể cùng tiêu hàn tới một cái thân mật tiếp xúc chuyện đột nhiên xảy ra thiên sứ ngạn bối môi đều dán vào tiêu hàn trên da thịt siêu thần học viện vị diện thiên sứ nhất tộc không phải một cái bình thường t r ù n g tộc có thể thông qua loại nào thân mật hành vi thu hoạch được hoặc là tặng cho đối phương thần bí năng lực vừa mới ngay tại vừa mới vẹn vẹn chỉ là bối môi đụng phải tiêu hàn một chút một cỗ điện giật cảm giác truyền khắp thiên sứ ngạn q u a n thân cỗ này cảm giác thoải mái trong phút chốc để thiên sứ ngạn cho luân hãm trong lúc mơ hồ thiên sứ ngạn cảm giác được thân thể của nàng tựa hồ đạt được một loại nào đó kỳ diệu thăng hoa nhưng quá trình quang ngắn thiên sứ ngạn lấy được chỗ tốt mười phần có hạn đây vẫn chỉ là không cẩn thận hoàn mỹ sai lầm nếu là thật sự hợp thể nàng sẽ thu hoạch được dạng gì thuế biến đâu thiên sứ ngạn không cách nào tưởng tượng thiên sứ ngạn mặc dù là cải xạ nữ vương quan phối cấp tiêu hàn nhưng là cải xạ nữ vương cũng không phải tùy ý loạn điểm lên ương phổ Cài Nguyên ữ v ư ơ n đem t sứ ngạn ê nghĩ thiên sứ ạ n g không ra nàng trừ ra cùng tiêu hàn mười phần xứng đôi làm vũ trụ cấp cao văn minh thiên sứ nàng lại còn có thể thu hoạch được một loại nào đó thần bí c h ố tốt nghĩ đến nơi này thiên sứ ngạn trong lòng có thể nào không thích chỉ là vừa rồi va chạm để nàng mười phần không dễ chịu giận trách ngươi làm gì đâu có đánh nhau tiêu hàn đồng tử toàn bộ biến thành màu đen kịt đồng tử võ hồn phía dưới dựa vào hắc cám năng lượng chung quanh tất cả đều thu nhập dưới con mắt của h ắ n ánh mắt nhìn chăm chú một cái phương hướng kinh ngạc nói a là nàng ai vậy thiên sứ ngạn thuận tiêu hàn ánh mắt nhìn lại thế nhưng là liền xem như nàng làm trong vũ trụ cấp cao văn minh thiên sứ thế nhưng là cũng không thể phát hiện phía trước dị thường thế nào lúc này tiểu y tiên cũng là theo sau tò mò nhìn tiêu hàn đi đuổi theo ta tiêu hàn nói một tiếng thân hình đột nhiên tăng tốc mấy hơi thở ở giữa đã xuất hiện ở bên ngoài mấy km ở phía trước của hắn có một cái sơn lâm tiểu đạo tại tiểu đạo cuối cùng ba mươi mấy đạo thân ảnh chật vật lào đạo đ ị a chạy nhanh cái này ba mươi mấy thân ảnh trên thân đều mang vết máu rõ ràng trên người có tổn thương có nam có nữ sau lưng bọn hắn là một đám càng ngày càng gần truy binh ỷ vào người đông thế mạnh hậu phương truy binh không bao lâu đã đem chật vật lấy chạy trốn mấy thân ảnh bao bọc vây quanh chật chật chật n ô hạo còn muốn t r ố n sao một phía sau đ ầ u khí hoa cánh sắc mặt đen nhánh hai đầu lông mày tràn ngập một cố vẻ âm lệ hình thể nhỏ g ầ y thanh ý láo giả ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới chật vật hơn ba mươi người trẻ tuổi đối vị này thanh ý láo giả một đám người áo đen bao quát hai vị đấu khí hóa cánh đấu vương trầm mặc lại cung kính đứng ở lão giả bên người đủ để nhìn ra lão giả thân phận hiền quý tạ trấn ngươi làm nếu thực như thế bức bách sao trên mặt đất huyết kiếm nô hạo ánh mắt s ắ c bén phảng phất hai đạo huyết mang không chỗ nào sợ hãi nhìn thẳng giữa không trung thanh ý lão giả làm ra nam học viện trưởng lão của nội viện huyết kiếm nô hạo thế nhưng là biết trước mắt ông lão mặc áo xanh này tên là tạ trấn là ma viêm cốc tứ trưởng lão tại hắc giáp vực hắn còn có một cái nổi tiếng danh tự ương trào l ã o nhân thực lực lớn hẹn tại lục tinh đấu hoàng tả h ư u hát i á c vực tàng long h g o a hổ lục tinh đấu hoàng rõ ràng có thể đứng hàng hát i á c vực hát bảng nhưng là hát trên bảng lại là không có ương trào tên của ông lão kỳ thật không chỉ ương trào l ã o nhân hát i á c vực còn có thật nhiều cường giả cùng rất nhiều thế lực một mực khiêm tốn t ỉ n h không để ý kia cái gọi là cường giả bảng danh sách nhìn nhau ương trào l ã o nhân huyết kiếm nô g hạo trong lòng cảm giác nặng nề như là một đối một hắn tự nhiên không sợ trước mắt lưng c h à o l ã o nhân chỉ là sau lưng của hắn thế nhưng là còn có hơn ba mươi vị già nam học viện đạo sư cùng học sinh a một khi hắn vất lạc những người này chắc chắn thảm tao mà viêm cốc độc thủ trong đó những nữ đạo sư kia cùng nữ học sinh hạ tràng chắc hẳn sẽ càng thêm thế thảm đối ở trước mắt cường giả già nam học viện một đám đạo sư cùng học sinh h i ệ n nhiên cũng là có nghe thấy sắc mặt rõ ràng biến khó nhìn lên nô hạo ngươi nếu là đầu hàng ta có thể mở một mặt lưới ta cam đoan ngươi nếu là tiến vào chúng ta ma viêm cốc địa vị t r í ít cũng là một vị trưởng lão ưng chảo lão nhân thần sắc một bẩm đối với liều mạng tam lang nô g hạo lối đánh liều mạng trong lòng của hắn hiển nhiên cũng là có kiên kỵ mặc dù hắn tự tin có thể đánh giết nô g hạo chỉ là một khi liều mạng chỉ sợ cũng đến đánh đổi khá nhiều già nam học viện không có đầu hàng người tạ trấn ngươi nói thế nào cũng là nghe tiếng tại hắc giác vực cừng giả ngươi như thế không để ý đến thân phận địa đối một đám tiểu bối xuất thủ truyền y sợ rằng sẽ dẫn tới không ít chế rêu đi nô hạo nét mặt căng thẳng nắm chặt trong tay huyết sắc trọng kiếm tại g i a nam học viện mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tổ chức học sinh đi ra ngoài lịch luyện vì bảo hộ an toàn của học sinh bình thường đều sẽ có nội viện học sinh hoặc là trưởng lao dẫn đội lúc đầu có hắn huyết kiếm nô hạo chi danh toàn bộ hắc giác vực sẽ không có người không cho hắn ba phần mặt m ũ i không nghĩ đoạn trước thời gian tiêu hàn dựa vào tam thi não hồn đan không chế rất nhiều hắc giác vực thế lực những thế lực này cùng ma viêm cốc sinh ra xung đột tục mà lửa lại đốt tới hoa hạ đế quốc trên đầu vì thế bao quát ma viêm cốc ở bên trong một chút thế lực hướng hoa hạ đế quốc phụ thuộc thế lực phát khởi phản công vì thế để tiêu hàn tại già nam học viện khai sáng long môn cũng là hãm sâu trong đó bởi vì cái này hắc i á c vực một chút thế lực châm đối mặt già nam học viện không phải sao tại ngô hạo xuất lính học sinh đánh giết ma thú thời điểm ma viêm cốc đột nhiên phát động công kích đánh lén bọn hắn ha ha ngô hạo ngươi cũng là một trưởng lão hẳn phải biết nơi này là hắc giáp vực ở chỗ này kẻ thắng làm vua kẻ thất bại chú định không q u y n lên tiếng tạ trấn lắc đầu nữ khí có chút khinh thường ánh mắt dần dần chuyển lạnh quét mắt những cái kia nữ học sinh gan r ộ n g cười một tiếng mấy cái này nữ hoa tử cũng không tệ lắm nếu là bắt trở về huấn luyện một phen nhất định có thể bán cái giá tốt tốt người đầu hàng không giết ta lại mấy chục lần mười lần về sau các ngươi nhưng không có đầu hàng cơ hội、mười. trường lão một đám giả nam học viện đạo sư cùng học sinh lo lắng bất an sợ hãi mà nhìn xem lô hạo chín nhân sinh tự cổ thùy vô tử chúng ta giả nam học viện học sinh chỉ có thể đứng chết tuyệt không quỳ xuống sinh giả nam học viện tuyệt không đầu hàng huyết kiếm lô hạo trên thân huyết khí như hồng nắm chặt huyết kiếm trong tay ánh mắt tuyệt nhiên đ ị a nhìn chăm chú tạ trớn tám bị lô hạo mênh mông chiến ý phủ lên giả nam học viện đạo sư cùng học sinh từng cái ánh mắt kiên định một r ă m miệng một lời cùng giống nói già nam học viện t u y ệ t không đầu hàng một rất tốt nghe ta đều nhiệt huyết sôi t r à o đều nói huyết kiếm nô hạo chiến đấu ngay cả mệnh đều có thể không cần hôm nay ta ngược lại thật ra muốn thử một lần ngươi đến tột cùng đến cỡ nào liều mạng tạ trấn thanh n m băng lãnh giơ tay lên đảo mắt tả hữu quắc đã bọn hắn không đầu hàng trừ gia nữ giết chết bất l u ậ t tội â nghe nói tạ trấn quát lạnh âm thanh ma viêm cốc trên trăm vị đệ tử không ngừng thu nhỏ lại vòng đ â y giống sói nhìn xem dê con đồng dạng ánh mắt nhìn xem những n à y già nam học viện đệ tử song tiêu hàn đời sau hy vọng còn có thể cùng ngươi gặp nhau già nam học viện một đám học sinh mặt lộ vẻ cho tàn trong mắt lại là không có chút nào đều ý trong đó một vị đạo sư đại mi cao lại đem mấy vị học sinh hộ tại sau lưng ngọc thủ nắm chặt trường kiếm ngay trong bọn họ ai cũng biết bọn hắn bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi trừ phi xuất hiện kỳ tích nếu không tại mấy trăm người vây quét d ư ớ i chỉ có một vị đấu hoàng cường giả bọn hắn khó thoát khỏi cái chết thiên điệu bên trong thần linh giờ phút này nếu là có một người có thể tới cứu ta mặc kệ đối phương anh tuấn xấu xí mặc kệ đối phương phú quý nghèo hèn mặc kệ đối phương tu vi cao thấp ta tiền mặt mặt đều nguyện ý lấy thân báo đáp đối diện nguy cơ một chút g i ả nam học viện học sinh trong lòng yên lặng cầu nguyện giết tạ trấn tay nhanh chóng rơi xuống ma viêm cốc mấy trăm vị đệ tử động như thần tốc cầm trong tay vũ khí đấu khí dâng lên thẳng hướng ra nam học viện một đám đạo sư cùng học sinh d ừ n g tay một chút bị thương nữ học sinh đã nhận mệnh đ ị a nhắm mắt lại chờ đợi lấy đao kiếm rơi xuống đột nhiên một đạo quát lớn âm thanh từ không trung bên trên truyền đến đợi đến các nàng mở mắt ra chỉ gặp một vị nam tử từ không trung giang xuống tại bên cạnh hắn phân biệt đi theo một vị có tử hà cùng bạch như tuyết cánh chim hai vị nữ tử nam tử mạnh bao nhiêu bọn hắn không biết chỉ là vẹn vẹn nam tử hạ xuống khí thế liền tạo thành một đạo cấp bảy cương phong bức bách những cái kia ma viêm cốc đệ tử không thể không dừng bước lại tiểu huynh đệ đại lộ chỉ lên trời cắp đi một bên còn xin các ngươi không muốn xen vào việc của người khác tại trấn lông mày cau lại hiển nhiên tại kiên kỵ lấy cái này từ trên trời giáng xuống ba người thiên địa a ngươi chẳng lẽ nghe được cầu nguyện của ta sao lúc trước cầu nguyện nữ học sinh trấn kinh vừa vui mừng mà nhìn xem hướng phía nàng từng bước một đến gần nam tử chỉ là tên này nữ học sinh phát hiện cái kia từ trên trời giáng xuống tuấn tiếu nam tử bộ pháp dừng lại tại trước mặt đạo sư của nàng trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thanh thúy nói tiêu ngọc đã lâu không g ặ p thấu chương s o n g chương bốn trăm hai mươi a thật sao hắn là ai nghe khẩu khí làm sao tựa hồ cùng tiêu ngọc đạo sư còn rất quen kỳ quái cái kia đi ở trước nhất tuấn tiếu nam tử tại sao ta cảm giác hắn khá quân a tuấn tiếu nam tử đến đưa tới giữa tới sân lực chú hô tuyệt, tuyệt sắc phía sau nam tử hai vị giai nhân tuyệt sắc các nàng thật sự là mọc ra quá kinh diễm kinh diễm bề ngoài phía dưới còn có làm bọn hắn tim đập nhanh khí tức ba người thực lực rõ ràng thâm bất khả chắc muốn nói giữa sân kinh h ạ i nhất cùng ngạc nhiên không ai qua được tiêu ngọc nhìn qua người tới tiêu ngọc ánh mắt kinh ngạc sợ hay nói tiêu hàn tiêu hàn mỉm cười ánh mắt đánh giá tiêu ngọc lúc này tiêu ngọc thân mang màu đỏ đạo sư váy b à o nhìn qua so với một lần trước tăng thêm mấy chút thành thục vũ mị khí chất váy b à o mép váy hơi có một chỗ kéo dài đến nửa đường xẻ t à váy b à o tại trong gió nhẹ đong đưa ở giữa lộ ra kia đôi thon dài gợi cả mượn mà chân dài tại bây giờ tiêu hàn nhận biết tất cả nữ tính bên trong tiêu ngọc chân dài vẫn như cũ là nhất tuyệt t r e o trọng nói tiêu ngọc mấy năm không thấy ngươi ngược lại là càng ngày càng có nữ nhân vị không biết những năm gần đây trong lòng ngươi cái kia ngạnh nhưng từng hóa giải trong lòng cái k i a ngạnh tiêu ngọc liền xem như thân ở như thế tuyết cảnh khuôn mặt cũng là nhịn không được nổi lên đỏ ửng không tệ trong nội tâm nàng cái kia tiêu viêm lưu lại ngạnh đã hóa giải chỉ là lại lần nữa tạo thành một cái mới ngạnh cái này mới n g ạ n tại nàng tại già nam học viện những trong năm này thân là đạo sư không thể không lặp lại già nam học viện anh hùng sự tích cho nên cái này mới ngạnh đã trong lòng của nàng mọc dễ nảy m ầ m nghĩ đến ngạnh tiêu ngọc ngọc thủ vô ý thức sở lấy nàng bối môi hai tay chống nạnh trừng mắt cướp đoạt nàng nụ hôn đầu tiên nam nhân quắp n g ư ơ i cái tên này một khi thất tung chính là hơn hai năm đã tới còn không mau một chút đem sự tình giải quyết không n ổ i bất quá chỉ là mấy cái sâu kiến mà thôi tiêu hàn cười nhạt một tiếng nhìn về phía trên thân bị thương huyết kiếm nô hạo từ hệ thống trong thương thành hối đoái ra mấy bình hồng dược vứt cho n ô hạo n ô hạo đã lâu không gặp ha ha không nghĩ tới vừa thấy mặt lại đụng phải ngươi chật vật như thế ha ha tiêu hàn đã lâu không gặp n ô hạo đắng chát địa cười khan một tiếng tiếp nhận tiêu hàn ném tới hồng dược d ầ m d ầ m mấy lần toàn bộ u ố n g cạn hồng dược và o bụng không chỉ có vết thương trên người liền ngay cả thể nội nội thương đều đang nhanh chóng khỏi hẳn n ô hạo ánh mắt ngậu b ớ c kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn hồng dược khôi phục năng lực mạnh hơn tiêu hàn thuật chế thuốc tựa hồ cũng càng cường đại đương nhiên nô hạo nằm mộng cũng nghĩ không ra tiêu hàn có được hệ thống thăng cấp về sau có thể mua sắm hồng dược cũng sẽ càng thêm cao cấp cái này cùng tiêu hàn bản thân thuật chế thuốc cũng không có, có quan hệ gì tiêu hàn hắn đến cùng là ai đúng cứu vớt chúng ta giả nam học viện anh hùng tên của hắn chính là tiêu hàn chẳng lẽ thanh niên trước mắt người chính là chúng ta giả nam học viện kia anh hùng tiêu r o n sân g g à Nam học viện học sinh, mười phần tuổi trẻ, liền ngay cả một chút đạo sư cũng một học học chút hơi cả có vẻ tuổi trẻ. Đối với tuổi tuổi Đối i sư trẻ, trẻ. t là đạo hàn c á i t ê n này, cùng ũ n không như ràng. Hàn năm, sinh không ràng tên này đến g ký phải chút học thậm chí lại, Tiêu rời đi cái là Mà ức có c vậy mấy rõ rõ đại biểu cho cái、gì. Tiêu cho h gì. à ngô còn c n ù n trưởng lão quen thuộc như vậy chẳng lẽ người này chính là nội viện thứ nhất học trường long môn người tạo ra tiêu hàn một vị tuổi trẻ đạo sư rốt cục là nghĩ đến cái gì đ ô n g nhiên nhọn kêu ra tiếng mỹ nữ thét lên lập tức tại già nam học viện trong đám người gây nên một cô không nhỏ bạo động thương đôi mắt rơi ở trước mắt thanh niên mặc áo xanh trên thân đối với người này truyền kỳ sự tích đã sắp xếp sách giáo khoa bọn hắn có thể đọc ngược như chảy thanh niên trước mắt chính là tại bọn hắn tuổi như vậy thời điểm liền đạt đến đấu tông cảnh giới đồng thời tại nội viện dị hỏa bộc phát hát giác vực cường giả quy mô xâm lấn thời điểm lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng giữ tỷ r tràng ợ vượt giúp giả Đương long người viện kiếp kia.、Đương、nhiên, long môn cái cái nhiều nam môn này người tạo ra kỳ nhân, còn qua ra học hạo khác tích. có vô tạo kỳ kể kỳ số tí như luyện chế ra thất phẩm đan dược thu được nguyên gia mã đế quốc luyện dược sư đại hội quán quân lại tỷ như đại náo giả mã hoàng thất hoàng cung sáng lập bây giờ tiếng t â m lừng lây hoa hạ đế quốc có tiêu hàn xuất hiện đám người căng cứng thần kinh rốt cục nhao nhao thư g i a n ra bọn hắn biết hôm nay có lây tiêu hàn ở đây bọn hắn xem như vượt qua một kiếp này cựu tinh đấu vương cảnh giới vẫn được bất quá n g ô hạo ngươi còn cần càng thêm cố gắng tiêu hàn hướng về phía cái sau cười cười thấy rõ ánh mắt lại rơi vào tiêu ngọc trên thân lông mày cao lại bắt tinh đại đấu sư tiêu ngọc tộc tỷ những năm gần đây tu vi của ngươi ngược lại là tiến bộ không lớn à tiêu ngọc chừng tiêu hàn một chút cái gì gọi là tiến bộ không lớn hai ba năm tu vi của nàng từ đấu giả vượt ngang đấu sư trở thành một bắt tinh cấp bậc đại đấu sư cái này rõ ràng gọi ưu tú tố tốt a tiêu hàn đánh ra xong một đôi mắt tại tiêu ngọc chân dài bên trên lướt qua ghé vào tiêu ngọc bên hai khẽ cười nói ừ m ngược lại là cái này một đôi đôi chân dài không biết là có hay không càng thêm nhắn mịn đâu hô tiêu ngọc trong lòng thế nhưng là vừa thẹn vừa mừng đối mặt tiêu hàn trêu chọc góp chân hung hăng hướng phía cái sau m ũ i chân dâm đi ai có thể cùng ngươi cái quái vật này so có công phu này còn không mau một chút giết những này mà viềm c ó người chúng ta thế nhưng là có năm sáu học viên chết tại trong tay của bọn hắn yên tâm một tên cũng không để lại tiêu hàn cười nhẹ gật đầu tiêu hàn một bên thanh y lão giả tạ trấn ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàn tiêu hàn uy danh thân là ma viêm cốc tứ trưởng lão hắn tự nhiên có nghe thấy ngưng trọng nói tiêu hàn mặc dù ngươi rất cường đại nhưng là ta khuyên ngươi không muốn cuồng giờ phút này chúng ta ma viêm cốc người cũng không ít coi như ngươi động thủ ta c a m đoan bọn hắn cũng đều vì này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mà lại à thật sao không đợi tạ trấn nói hết lời tiêu hàn vươn tay búng tay một cái nói khẽ diệt còn ở vào nghi hoặc bên trong tạ trấn còn tưởng rằng tiêu hàn là tại hướng giả nam học viện thầy trò ra lệnh đâu chỉ là để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ gặp đem giả nam học viện thầy trò vây quanh mấy trăm tên ma viêm cốc đệ tử vậy mà bên trong ma toàn bộ ngã xuống trong n g a y mắt chung chỉ còn lại tại chấn cùng hai vị đấu vương cấp bậc cường giả. Ma viêm cốc hai vị đấu vương cấp bậc cường giả tỉnh mộ lại, chờ quanh hai hai tỉnh hắn đấu đấu ruôi vương vương đến bọn hắn ruôi ra ngón tay giò xét lấy những giả. giả giò Ma ra tay lại lại, lấy tạ viêm cái xét vị vị mộ không i a ngã xuống đệ tử ơ i khi nói, rồi. thở tử to, chết hắn hóa h mở lúc, bọn hắn đồng tử mở to, ngựa hóa đã k h ô chỉ có thân là đấu hoàng cảnh giới tạ trấn liền ngay cả có liều mạng tam lang danh sưng huyết kiếm nô hạo cũng là yên lặng mà nhìn xem chung quanh một màn tiêu hàn vẹn vẹn chỉ là búng tay một cái vậy mà liền diệt mấy trăm vị thực lực tại đấu sư đại đấu sư thậm chí là đấu linh cấp bậc cừng giả khủng bố như thế năng lực đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a tên bại hoại này lại mạnh lên tiêu ngọc trong lòng vui mừng đồng thời ánh mắt chú ý tới ở đây tiểu y tiên cùng thiên sứ n g ạ không biết đang suy nghĩ gì trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện một vòng nhàn nhạt yêu thương thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi mốt muốn chết cũng k h ó a ách chết rồi t ạ trấn yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn một cái búng tay liên diệt mấy trăm vị ma viêm cốc đệ tử thiên quân vạn mã trước mặt tiêu hàn căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì t ạ trấn đồng t ử m ở to phía sau nổi lên trận trận mồ hôi lạnh vô ý thức bước chân hướng phía đằng sau lui lại nhưng là tại một cái đấu tông trước mặt hắn một cái đấu hoàng khả năng chạy trốn rồi chứ trọng yếu là hai năm trước tiêu hàn chính là đấu tông gặp lại lần nữa đáng sợ tiêu hàn đã là một đấu tôn đi nghĩ đến nơi này tạ trấn l à gan đều rét lạnh sinh mệnh nhận uy hiếp tạ trấn vẫn là sốt u ruột nói tiêu hàn ngươi thật sự rất mạnh chỉ là ta ma viêm cốc cũng xưa đâu bằng nay ta tự hỏi không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ta chỉ là ma viêm cốc tứ trưởng lão chúng ta ma viêm cốc bên trong còn có đấu tông cảnh giới cường giả phía sau càng là có hồn điện cho chúng ta chỗ dựa hồn điện tiêu hàn hơi s ữ n g sở hồn điện thế lực đã bắt đầu khống chế h ắ c g i á c vượt thế lực rồi đúng thế nhìn thấy tiêu hàn cái ánh mắt này tạ trấn trong lòng vui mừng ám đạo có hy vọng lại nói coi như ngươi không đem chúng ta ma viêm cốc để vào mắt ngươi cũng cần ước lượng một chút ngươi là có hay không c ó thể thừa nhận được ở hồn điện lựa d ậ n chúng ta ma viêm cốc thế nhưng là đã vụng trộm quy thuận tại viêm thiên tôn thủ hạ viêm thiên tôn thế nhưng là hồn điện mười đại thiên tôn một trong n h a tiêu hàn trong mắt lóe lên một vòng v ẻ cổ quái nhẹ đi thong thả bước chân hướng phía tạ trấn tới gần tiêu hàn ngươi muốn làm gì đối mặt tiêu hàn tới gần tạ chấn tâm đều gấp cổ họng hô ngươi phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đừng tưởng rằng thiên phú có thể g i ả o động đông bộ đại lục phong vân liền có thể xem quần hùng thiên hạ tại không có gì viêm thiên tôn lửa giận không phải ngươi có thể thừa nhận được tiêu hàn khỏe miệng hơi vệnh ngươi thật đúng là nói đúng ta chính là có thể xem quần hùng thiên hạ tại không có gì tạ chấn ánh mắt một bẩm cắn răng một cái mắt thấy tiêu hàn cách hắn chỉ có mấy bước xa Nương t ự a trấn h thân cận thân chiến e o một cận thân hình nổ bắn ra mà ra song trào vung đẩy nổi lên từng cơn ớ n lạnh phảng phất ngay cả không khí đều bị xé nứt ra bén nhọn âm thanh xé gió để hậu phương tiêu ngọc tâm lại nâng lên cổ họng cẩn thận tiêu hàn đừng tìm hắn đánh cận chiến tiêu ngọc sốt ruột nhắc nhở một đôi ngọc thủ cũng là khẩn trương động nắm chặt khi quyển đều mặc kệ đạp một chút khẩn trương tiêu ngọc tựa hồ quên đi tiêu hàn hai năm trước chính là đấu tông cảnh giới cừng giả có thể xem trước mắt tạ trấn tại không có gì không đếm x ử a đến tạ trấn tồn tại tới thật đúng lúc tiêu hàn khỏe miệng hơi v n h lên cũng không nóng nảy tiểu tử dám cùng ta cứng đối cứng muốn chết tạ trấn mặc dù chỉ có đấu hoàng cảnh giới một thân lương trào công uy chấn h ắ c giáp vực cái nào sợ sẽ là đấu tông cũng không dám tùy ý cùng hắn đánh cận chiến mắt thấy tiêu hàn căn bản không lùi đây chính là đối diện tại trấn y muốn bà n h quyền trào giao tiếp năng lượng kịch liệt địa đụng chạm lấy theo một đạo t r ầ m m u ộ n âm thanh em vang lên tại trấn kinh ngạc phát hiện tiêu hàn vậy mà không nhúc nhích tí nào một trào này thế nhưng là sử dụng tại trấn chín thành lực lượng a vậy mà ngạnh sinh sinh địa bị tiêu hàn cho cản lại cương đại lực phản kích để tại trấn xương cốt đều nhanh chặt khớp song p ư ơ n g năng lượng ràng co không xong hình thành cấp bảy cương phong năng lượng l o ạ n lưu cuốn sạch lấy chung quanh già nam học viện những cái kia chỉ có đấu giả cùng đấu sư cảnh giới học viên tại đạo này c ư ơ n g phong ảnh hướng dưới từng cái sắc mặt trắng bệnh có chút thậm chí trực tiếp tại chỗ hôn mê thật mạnh đ ụ c thể thể tu tại trấn lông mày sâu nhăn ám đạo tiêu hàn khó đối phó một kích không thành tại tại trấn muốn lui lại thời điểm đ ỗ n g nhiên tiêu hàn vậy mà thu hồi đầu khí một phương năng lượng đột nhiên thất bại tạ c h ấ n thân thể kìm lòng không đặng hướng phía phía trước khẽ rời nho nhỏ di động vừa vặn để thân thể của hắn càng thêm tới gần tiêu hàn hắn muốn làm gì tạ c h ấ n đẩy trong đầu nghi hoặc tạ i hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong tiêu hàn tay vậy mà vậy mà đẩy ra màn nước xuyên thấu tay hắn c h ả o bên ngoài đầu khí đem thủ đoạn của hắn cho chế trụ cái này không đợi tạ c h ấ n suy nghĩ thấu tiêu hàn muốn làm gì một cỗ thần bí sức cắn ướt từ tiêu hàn trong tay sinh ra rút ra len k e n chúc mừng ngươi ngón tay đụng vào tạ trấn rút r a ra tạ trấn đấu kỹ cựu hương tuyệt trào cựu hương tuyệt trào huyền giai cao cấp cận thân đấu kỹ chia làm chín thức mỗi một thức một loại biến hóa đương chín loại đại thành thời điểm cựu trào tế xuất uy lực có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ một thức huyền giai cao cấp cận thân đấu kỹ không tệ tiếp tục rút ra tiêu h à n trong lòng vui mừng len k e n chúc mừng người, ngón ư ơ i n g tay đụng vào tạ trấn rút r a ra tạ trấn công pháp mạ hương cổ điển người đối ta làm cái gì tạ trấn sắc mặt h o à n g hốt đồng tử mở to một n g á y mắt hắn tựa hồ đã mất đi rất nhiều quý giá đồ vật chỉ là đến tột cùng đã mất đi cái gì hắn lại là nhất thời nhớ không ra thì sao tiếp tục rút ra len k e n chúc mừng ngươi ngón tay đụng vào tạ trấn rút ra ra tạ trấn đấu khí đấu khí thuộc tính một nghìn tám trăm linh điểm đấu khí của ta thu vi của ta tạ trấn kịch liệt dãy rồi lấy hắn rốt cuộc minh bạch hắn mất đi là vật gì hắn trong đan điền đấu khí phảng phất mở ra một cái vỡ lên miệng đang lấy một loại mười phần tốc độ khủng khiếp nhanh chóng s ó i mòn rút ra rút ra tiếp tục rút ra len k e n chúc mừng ngươi ngón tay đụng vào tạ trấn rút ra ra tạ trấn đấu khí thuộc tính đấu khí thuộc tính một nghìn sáu trăm linh điểm thả ta ra mau buông ta ra van cầu ngươi mau buông ta ra tạ trấn kịch liệt dãy rủa lấy làm sao hắn hôm nay chỉ là một đấu hoảng làm sao có thể tránh thoát rơi đấu thánh cường giả không gian trói buộc đâu mắt thấy tu vi sườn đồi thức địa bạo rơi tạ c h ấ n hai mắt đỏ bừng gặp quỷ đồng dạng ánh mắt vô cùng hoảng sợ chừng mắt tiêu hàn đừng đừng không m u ố n không thanh âm sự thê thảm để cho người ta nghe mà biến sắc rút ra len keng chúc mừng ngươi ngón tay đụng vào tạ c h ấ n rút ra ra đối phương sinh mệnh thuộc tính sinh mệnh thuộc tính sinh mệnh thuộc tính tiêu hàn âm thầm lũ lưỡi ngón tay bông u ra đã như là một cỗ thầy khô tạ trấn theo tiêu hàn ngón tay bông u ra tạ trấn không nhận trèo c h ố n g địa rơi rơi xuống mặt đất đồng t ử mở to tràn đầy vẻ kinh hãi vừa rồi hết thảy tại vài giây đồng hồ bên trong hoàn thành người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy tạ trấn kịch liệt dãy ruộng cùng tạ trấn đấu khí nhanh chóng s ó i mòn cuối cùng trở thành một cỗ thầy khô hệ thống ngươi nói cái này kim sắc quan mang liền là sinh mệnh thuộc tính tiêu hàn tò mò nhìn đầu ngón tay một đoàn kim sắc chỉ có trường hạt trừng trùng sáng. gạo len k e n đúng vậy t ố c chủ sinh mệnh thuộc tính là giữa thiên địa trừ ra chín loại năng lượng bên ngoài huyền diệu nhất năng lượng thật sao tiêu hàn âm thầm lũ lưỡi rút ra thần thông lại có thể rút ra ra một người sinh mệnh len k e n đúng thế hệ thống đáp lại nói như vậy cái này sinh mệnh thuộc tính thì có ích lợi gì đâu bây giờ đấu thánh cảnh giới ta tuổi thọ cơ hồ cùng thiên địa tệ thọ gia tăng tuổi thọ của ta có vẻ như không có bao nhiêu tác dụng a tiêu hàn nghi hoặc mà hỏi thăm len k e n túc chủ đã là đầu thánh hoàn toàn chính xác đối túc chủ không có bao nhiêu tác dụng bất quá túc chủ có thể đem sinh mệnh thuộc tính dung hợp đến người đã chết trên thân một khi dung hợp có thể làm cho người đã chết trực tiếp khởi tử hồi sinh hệ thống tiếp tục đáp lại nói ta đi như thế bởi ugờ tiêu hàn âm thầm l u lưỡi như thế mà nói hắn há không phải liền là so diêm vương còn lợi hại hơn diêm vương nếu để cho ba canh chết hắn dám để cho người qua canh năm hắn nếu là muốn ai bất tử muốn chết cũng k h ó a thấu chương xong chương 422, m ộ vũ hy còn có hai cái chạy tại tiêu hàn chân trờ huyết kiếm nô hạo đột nhiên nhắc nhở yên tâm chạy không được ngạ tiêu hàn nhìn về phía bên người ngạ thiên sứ ngạ ngầm hiểu cánh chim chấn động truy hướng k i a chạy trốn ma viêm cốc hai vị đấu vương cấp bậc cừng giả tiêu hàn lúc này mới đi đến tiêu ngọc trước mặt mỉm cười nói tiêu ngọc tộc tỉ đưa tay ra đi a ngươi nói cái gì tiêu ngọc hoàn toàn bị tiêu hàn d ọ a sợ vừa rồi tiêu hàn cùng tại chân chiến đấu tại không cao hơn mười giây bên trong hoàn thành cương đại như vậy đấu hoàng cương giả lại bị tiêu hàn biến thành một cỗ thầy khô cái này không phải do tiêu ngọc không cảm thấy kinh dị ta nói đem tay của ngươi vươn ra tiêu hàn cười cười làm gì tiêu ngọc bản năng cảnh giới năng nhưng không có quên bởi vì nghe lời kết quả để tiêu hàn cướp đi nàng quý giá sơ hôn muốn mạnh lên lớn sao tiêu hàn dụ hoặc mà hỏi thăm muốn tiêu ngọc nhẹ gật đầu mạnh lên ai không muốn a nghĩ liền vươn tay ra tiêu hàn tiếp tục phân phò nói ách không cho phép lại trêu c ả ta tiêu ngọc hơi đỏ mặt r u ộ i ra ngọc thủ dung hợp len keng chúc mừng ngươi sử dụng dung hợp thần thông tiêu ngọc đấu khí thuộc tính một nghìn tám trăm linh điểm theo tiêu hàn mệnh lệnh hạ đ ạ n tiêu ngọc có thể cảm nhận được tu vi của nàng đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên tiêu ngọc đạo sư tấn cấp tại tiêu ngọc quanh người đấu khí kịch liệt ba động ba động mạnh tạo thành một đạo cấp bảy gió lốc gợi lên lấy nàng kia ba búi tóc đen dung hợp dung hợp dung hợp cựu tinh đại đ ấ u sư thứ tinh đấu linh t a m tinh đấu vương tiêu ngọc ánh mắt n g ố c trệ cả người đều hòa đá nàng phát hiện ý thức của nàng vậy mà theo không kịp thể nội tiêu thăng cảnh giới trước một giây vẫn là đại đấu sư một giây sau chính là đấu linh đấu hoàng cuối cùng tiêu ngọc cảnh giới dừng lại tại đấu hoàng cảnh giới hơn nữa còn là cựu tinh đấu hoàng hô không chỉ có tiêu ngọc giết kia hai cái chạy trốn đấu vương thiên sứ ngạn vòng trở lại vừa hay nhìn thấy một màn trước mắt tiêu ngọc rõ ràng chỉ là một đại đấu sư có thể so với siêu thần học viện vị diện đệ nhị thân thể tại tiêu hàn chỉ đạo dưới thiên sứ ngạn phát hiện tiêu ngọc đã có được chuẩn đệ tứ siêu cấp chiến sĩ khí tước cũng chính là đấu hoàng cảnh giới tại siêu thần học viện b ị diện cũng có được để cho người ta trong nháy mắt thành là siêu cấp chiến sĩ năng lực thì như ác ma chi vương lương băng có ác ma g e n chỉ là một khi như thế như vậy bị được lợi người cũng liền từ đây xa đ o ạ thành vì một cái ác ma thế nhưng là một màn trước mắt hoàn toàn điên đảo thiên sứ ngạn ý thức tiêu hàn không chỉ có thành công để tiêu ngọc cảnh giới trong nháy mắt cấp tốc tăng lên sau đó còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cái này để thiên sứ ngạn có chút hoài nghi nhân sinh một bên huyết kiếm n ô hạo bọn người cũng là kinh ngạc nhìn xem tiêu ngọc hồi lâu mới hỏi tiêu ngọc ta cảm giác ngươi có được đấu hoàng khí tước thật sao ừ m tiêu ngọc trải qua trong khoảng thời gian này giảm sốc trong lòng vô cùng kích động nàng đã trở thành một đấu hoàng hô nghe nói tiêu ngọc chính miệng thừa nhận già nam học viện một đám đạo sư cùng học viên từng cái hâm mộ ghen tị nhìn xem tiêu ngọc thật hâm mộ tiêu ngọc có dạng này một cái t ộ c đệ dạng này t ộ c đệ thật hy vọng cho ta đến đánh tấn cấp đấu hoàng cũng chỉ là vài phút chung sự tình nghe nói hắn cùng tiêu ngọc ở giữa còn có một đoạn không minh bạch quan hệ mập mờ cũng không biết hắn thiếu hay không một cái làm ấm dường nhìn thấy một cái đại đấu sư tại dưới mắt của bọn họ tiêu thăng vì một cường đại đấu hoàng như thế dụ hoặc để một chút tự nhận là có chút mị lực nữ đạo sư cùng nữ học sinh nhao nhao nổi lên kiểu diễm tưởng niệm hận không thể tại chỗ quỳ xuống ôm tiêu hàn đ ủi tiêu hàn học trưởng ta gọi mộ vũ hy là trung châu thanh loan thành thành chủ tri nữ cũng là lần này đi ra ngoài lịch luyện học sinh nếu là học trưởng lúc nào đi trung châu còn xin tiến về chúng ta thanh loan thành một chuyến để cho ta cái này học bội tận tận tình địa chủ hữu nghị một vị người mặc màu lam váy bảo bộ dáng thanh tú có được ba tóc lam tịnh lệ nữ tử đi đến tiêu hàn trước mặt túi đầu cùng tiêu hàn bộ dáng như vậy Ừm. tiêu hàn gật gật đầu trung châu kia là thuộc về cường giả sân khấu hắn là nhất định sẽ đi chờ thu được bồ đề hóa thể nước miếng hắn liền sẽ tiến về trung châu trung châu a nơi đó thế nhưng là có được thật là nhiều dị hỏa nghe nói tiêu hàn đáp ứng mộ vũ hy sắc mặt vui mừng từ trong nạp giới lấy ra một đạo lệnh bài đưa cho tiêu hàn túi đầu đây là thân phận lệnh bài gia tộc của ta tại trung châu còn có nhất định quyền lên tiếng có được cái này tấm lệnh bài có thể thu hoạch được gia tộc của ta rất nhiều trợ giúp học trường ân cứu mạng không thể báo đáp còn xin học trường nhất định phải nhận lấy lệnh bài tiêu hàn hơi xững sở mộ vũ h i sắc mặt b ỏ bừng từ đầu đến cuối không dám nhìn nhau hắn cái này khiến tiêu hàn cảm giác có chút là lạ một tấm lệnh bài mà thôi tiêu hàn cũng không có đa nghi đem nó nhận lấy đánh giá lệnh bài tiêu hàn ánh mắt kinh ngạc lệnh bài từ một loại kỳ dị kim loại chế tạo tỏa ra ánh sáng lung linh cầm lệnh bài có một đạo ấm áp chuyển đến rõ ràng lệnh bài có chỗ bất phàm trừ cái đó ra để tiêu hàn kinh ngạc là lệnh bài phía trên ma thú đồ văn thanh loan tiêu hàn thần sắc x i ế t chặt mộ vũ hy vậy mà đến từ thiên loan nhất tộc là ma thú hóa thân thiên loan nhất tộc còn gọi là thanh loan tộc là ma thú bảng xếp hạng bên trong xếp hạng mười vị trí đầu mạnh đại chủng tộc theo tiêu hàn biết tinh vấn các gió tôn giả đồ đệ tinh vấn các đại sư tỷ mộ thanh loan liền là tới từ cái c h ủ tộc này mộ thanh loan là gì của ngươi tiêu hàn vô ý thức hỏi nàng là chị ruột của ta học trường nhận biết tỉ tỉ của ta mộ vũ hy kinh ngạc n g ầ n g đầu mắt thấy mộ vũ hy như thế một bên đạo sư cùng nữ học sinh không cam lòng lạc hậu nhao nhao tiến lên bắt chuyện tiêu hàn học trường ta gọi lưu hân di cũng là tới từ trung châu không biết có hay không vinh hạnh có thể nhận thức một chút học trường học trường ta gọi la hồng cũng là tới từ trung châu học trường bên cạnh ngươi thiếu hay không phục vụ người học nội có thể làm ấm dương ở ách tiêu hàn âm thầm l i ễ u lưỡi tục mộ vũ hy về sau cái khác nữ sinh nao nhao muốn nhờ vào đó nhận thức một chút tiêu hàn trong đó một chút gan lớn hoa si càng là không e rẻ địa tuyên bố muốn hầu hạ tiêu hàn cái này cũng coi là thành danh về sau buồn rầu đi tiêu hàn bất đắc dĩ cười một tiếng thực sự chịu không được những này nhiệt tình hoa si đem mộ vũ hy tặng lệnh bài thu nhập không gian bao khỏa bên trong tâm niệm vừa động đã biến mất tại nguyên chỗ lơ lửng ở giữa không trung nguy cơ đã trừ tại hạ còn có việc các vị ta liền không ở chỗ này lưu thêm tiêu ngọc cảnh giới của ngươi tăng lên quá nhanh trong vòng ba năm ngươi cũng không cần về già nam học viện lưu tại hắc giác vực tiếp tục lịch luyện tiêu hàn ở trên cao nhìn xuống dặn dò lấy phía dưới tiêu ngọc nói xong tiêu hàn cũng không ở chỗ này dừng lại đối tiểu y tiên cùng thiên sứ ngạn nói một tiếng tiếp tục hướng phía hắc hoàng thành bay đi nhìn trên bầu trời ba đạo lưu quang phía dưới một đám thầy trò quả thực không ngừng hâm mộ giá hỏa này chạy trốn huyết kiếm ngô hạo có chút kinh ngạc cũng là có chút cảm k h á i nói gần ba năm không thấy thực lực của người này chắc hẳn đã đi vào đấu tôn đi nghe nói ngô hạo nói một mình n h a u n h a u hít vào một ngụm khí lạnh đấu tôn a cái này bọn hắn suốt đời cố gắng đều có thể không đạt được cấp độ mà tiêu hàn lại là tại bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi tuổi tắc cấp độ đã đạt đến cấp độ này đương nhiên ngô hạo bọn người khả năng n g h ĩ không ra tiêu hàn không phải đấu tôn mà là một siêu phàm nhập thánh đấu thánh nếu là biết tiêu hàn là đấu thánh cảnh giới chắc hẳn mẫu hạo cái này từ dự là thiên tài đấu vương cường giả giả sẽ xấu hổ lấy tìm một cái lỗ để chui vào đi h ừ đừng tưởng rằng ngươi cho ta chỗ tốt này liền có thể đ ế n bù ngươi cướp đoạt ta sơ hôn cả đời này ta lại định ngươi tiêu ngọc xẹp xẹp miệng trong lòng như là địa n g h i đến vừa nghĩ tới hắn cùng tiêu hàn thân tộc quan hệ cái này khiến tiêu ngọc lông mày không khỏi bao phủ một đám mây đen thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi ba ngõ hẹp gặp nhau tại cây cối xanh biết sơn lâm trên đường nhỏ ba đạo nhân ảnh đi chậm rãi đi tại phía trước nhất thanh niên mặc áo xanh kia trong miệng ngậm một cây cỏ xanh tại ánh mặt trời ấm áp dưới hai tay ôm đầu nhàn nhã đi tới tiêu hàn cái kia đang chết hắc hoàng thành cứu lại vẫn còn rất xa tại thanh niên mặc áo xanh sau lưng một bộ ngân sắc bó sát người áo giáp trứng ngông mỹ nữ n ế u mày mà hỏi thăm nhanh nhanh nhanh tiêu hàn trong miệng nhai lấy dâm dạ n g lười nhác địa ứng phó lời này ngươi đã nói tám mươi bảy k h ắ p cả nghe tiêu hàn thiên sứ ngạn ánh mắt ưu h á n nhìn qua tiêu hàn bóng lưng thiên sứ ngạn ngươi phải biết đi bộ cũng là một loại tu hành nhân sinh ngắn ngủi đừng bỏ qua phong cảnh dọc đường làm vì thiên sứ cũng không thể tổng là nghĩ đến bay á bay á bay a tiêu hàn liếc một cái thiên sứ ngạn mỉm cười vẫn như cũ hướng phía phía trước chậm rãi đi bộ ai muốn cái này n h ả m chán tu luyện a làm vì thiên sứ chúng ta nhưng không cần đến khổ cực như vậy tu luyện nếu không chúng ta ngay ở chỗ này hợp thể thiên sứ ngạn ngọc thủ nhẹ dựng lấy tiêu hàn bả vai lông mi nhẹ nháy nhìn trộm câu dẫn tiêu hàn nơi này tiêu hàn yên lặng địa kinh ngạc nói đúng thế thiên sứ ngạn cũng không bông tha tiêu hàn nhìn thấy tiêu hàn dừng lại ngón tay nâng tiêu hàn cái cằm t r e o chọc nói người nào đó không phải còn nói g i ã ngoại càng thêm kích t ì n h sao tiêu hàn âm thầm l i ễ u lưỡi thon thả ráng người ánh mắt linh động thành thục lại dẫn một vòng khí tức thần thánh để tiêu hàn bụng dưới nhịn không được dâng lên một cỗ khô nóng tại tiêu hàn trong lòng bội phục nhất bốn nam nhân hứa tiên chơi rắn c h ụ vương hí hồ ly ninh thái thần lên quỷ đường hạo lại là ngay cả c ọ đều không đông tha chẳng lẽ hãn tiêu hàn hôm nay muốn mở một chút thiên sứ khơi dòng rồi nhìn nhau thiên sứ ngạn ánh mắt tiêu hàn có loại đem thiên sứ ngạn ngay tại chỗ đẩy lên xúc động nhưng Lý là lúc là, là trí nói cho Tiêu hàn, vì Thiên thể Biết thần tuyến, Tiêu thế biết thể Thiên tốt. thu Thiên tưởng tượng tốt. nói Hàn, Ngạn, hắn không thể dạng này. Biết rõ phá cùng siêu thần học viện diện Hàn nhưng này nhiên Ngạn nếu Ngạn, không có có siêu hai đại đối đối với thiên sứ ngạn, sẽ có không tưởng tượng nổi cho học cố được, cố chỗ Chỉ phục chỗ phá hợp hỏa, đấu vì vị Sứ sự Sứ Sứ sẽ dị rõ một bên nhìn một lời không hợp liền phải lái xe tiêu hàn cùng thiên sứ ngạn một bộ màu trắng vay háo nữ hải cười một tiếng chật khe lắc đầu tiểu y tiên đã có được bên ngoài phụ hồn cốt từ hà tam cánh hoàn toàn khống chế vận rủi độc thể khôi phục thanh sơn c h ấ n lúc mặc đoạn đường này đến gan lớn t i ê n sứ ngạn cũng không phải lần đầu tiên đùa dỡn tiêu hàn tiêu hàn lần này hát hoàng thành đấu giá hội thế nhưng làm ấy năm qua lớn nhất một lần mà lại hôm nay liền sẽ chính thức bắt đầu đấu giá chúng ta chậm chạp như thế tiến lên ngươi liền không lo lắng bồ đề hóa thể nước miếng bị người khác cạnh tranh đi sao tiểu y tiên mắt lộ ra n g h i hoặc bồ đề hóa thể nước miếng chỗ tốt nàng cũng không tin tiêu hàn đối với cái này còn chưa biết không lo lắng tiêu hàn cười cười ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt trời t r ó i t r a n g trên cao tại bóng cây cuối cùng đã mơ hồ có thể thấy được một tòa cự đại thành thị hình dáng chúng ta đến tiêu hàn đứng tại một chỗ sườn dốc bên trên nhìn phương xa kia cao vút trong mây tường thành tha là gặp qua không ít việc đời trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng sợ h ã i thán phục chi sắc liền ngay cả thiên sứ ngạn cũng không ngoại lệ phương xa hắc hoàng thành thành như kỳ danh màu đen nhánh tường thành kéo dài thẳng đến cuối cùng hiện ra một cỗ lạnh như băng hương vị dưới ánh mặt trời hắc hoàng thành tường thành tựa như một chiếc gương phản xạ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt như là đụng phải người trong nghề nhất định có thể nhìn ra trên tường thành vậy mà bao trùm lấy có chút hiếm thấy hắc kính thạch làm luyện dược sư tiêu hàn thế nhưng là biết dùng loại tài liệu này chế tạo tường thành sẽ có bắn ngược một chút công kích hiệu quả thần kỳ có thể bắn ngược công kích vật phẩm thế nhưng là hết sức thưa thớt nếu là chế tác thành áo giáp có thể thật to điệu ra tăng áo giáp lực phòng ngự chỉ là hắc kính thạch mười phần thưa thớt đáng giá ngàn vàng thế nhưng là hắc hoàng thành vẫn là đưa nó bày khắp cả tòa tường thành hắc hoàng thành nội tình sự hùng hậu tài lực c h i hùng vĩ hoàn toàn chính xác để nó p h ố i thêm bên trên cái kia hoàng chữ a thành tường kia chất liệu tựa hồ có chút bất phàm thiên sứ ngạn có chút kinh ngạc một chút cũng nhìn ra hắc kính thạch chỗ bất phàm bất quá hắc kính thạch cùng siêu thần học viện vị diện ngầm túc ngân so sánh rõ ràng phải kém hơn ba phần cái này thật là đại thủ b ư c ta tiểu y tiên mắt lộ ra kinh ngạc cảm thụ được phía trước tường thành to lớn ba khí nhịn không được tự mình lẩm bẩm đi mau đi mau không muốn chết toàn diện cho ta rời đi phiến khu vực này đứng tại sườn dốc bên trên ở trên cao nhìn xuống đã lần lượt có mấy đợt nhân mã từ tiền phương hát hoàng thành bên trong thoát ra bọn hắn ra hát hoàng thành về sau l i ề n bá đạo chiếm cứ lấy một khối không nhỏ khu vực Túc mà, hành quân lặng lẽ chiếm cứ tại mảnh đất kia không có bất cứ động tinh gì đối hát giác vực đã tiếp địa khí quá khứ người đi đường vào thành vào thành rời đi thì rời đi từng cái tăng nhanh đi bộ tốc độ bọn hắn biết đấu giá hội sắp kết thúc rồi một trận báo tố cũng sắp giáng lâm tại hát hoàng thành bên ngoài y ê n tĩnh nguyên bản còn có thể nhìn thấy người đi đường đại đạo không đầy một lát đã không thấy bóng dáng trong phạm vi ba mươi dặm cực kỳ y ê n tĩnh thiên sứ ngạn thân kinh bắc chiến người được giữa sân s ắ p buộc phát cồn u g bạo thừa số bất quá mắt thấy hát hoàng thành đang ở trước mắt vẫn là thúc giục nói như là đã đến nơi muốn đến còn chờ cái gì chúng ta tiến nhanh thành đi cái này đáng chết tu luyện rốt cục phải kết thúc vào thành tiêu hàn cười cười hỏi vào thành làm gì nói nhảm ngươi không phải là muốn cạnh tranh kia cái gì tới bồ đề hóa thể nước miếng đúng chính là bồ đề hóa thể nước miếng như là đã tới lại không đi vào đâu giá hội sẽ phải kết thúc thiên sứ ngạn g h i hoặc mà nhìn xem tiêu hàn không ta chính là muốn chờ nó kết thúc tiêu hàn cười cười cái gì ngươi muốn chờ đấu giá hội kết thúc thiên sứ n g ạ đại mi c a o lại càng thêm nghi ngờ nói nhảm không phải chúng ta vì cái gì còn chậm chạp như thế đi đường tiêu hàn khoe miệng lộ ra một vòng ý vị sâu xa độ cong căn cứ cố sự tuyến thuật đấu giá hội hết thể bán ra bốn kiện trọng yếu vật phẩm theo thứ tự là tu luyện hơi có vẻ khó khăn huyền giai trùng cấp chỉ pháp đấu kỹ thiên vũ chỉ tương đối thiên môn địa giai trúng cấp xích pháp đấu kỹ lục hợp du thân thước á m thuộc tính đấu khí địa giai trúng cấp công pháp bóng đen công tiến giai bát giai thất bại ma thú thây khô nghe đồn thu hoạch được nó liền có thể thu hoạch được bồ đề tâm bồ đề hóa thể nước miếng thiên vũ chỉ bị ma viêm cốc lao giả tóc trắng phương nôn trưởng lao lấy tám mươi vạn không giới hạn giá cạnh tranh thu hoạch được lục hợp du thân thước bị đấu phá vị diện nhân vật chính tiêu viêm nhị ca tiêu lệ lấy ba trăm mười lăm vạn giá cả cạnh tranh đoạt được bóng đen công bị mái tóc màu xám mùi hưng láo giả h ư n g sơn lão nhân lấy chín trăm bảy mươi vạn giá trên trời mua hàng ma thú thây khô bị tiêu viêm lấy ba cái đấu linh đan hai cái hoàng cực đan lấy vật đổi vật bật được bồ đề hóa thể nước miếng bị ư n g sơn lao nhân lấy vật đổi vật dùng thất phẩm đan dược phản mệnh đan đổi được đương nhiên đông bộ đại lục rất nhiều cố sự tuyến đã phát sinh hiệu ứng hồ điệp tiêu lệ cùng tiêu viêm sẽ hay không xuất hiện tại tòa này h á t h o à n thành đây hết thể đã biến thành một tần số bất quá có một chút là có thể khẳng định những này vật phẩm đấu giá giờ phút này ngay ở phía trước h ắ c hoàng thành bên trong đấu giá vì cái gì thiên sứ ngạn thân phụ chính nghĩa nghi hoặc đ ị a hỏi giết người đ ò t bảo tiêu hàn ánh mắt nóng bỏng nhìn hướng về phía trước mấy đạo bóng đen nhanh chóng từ h ắ c hoàng thành lướt đi vui vẻ nói nhìn trò hay muốn bắt đầu thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi bốn ương sơn láo nhân ngươi muốn cướp bọn hắn đồ vật thiên sứ ngạn đại mi cao lại đúng thế tiêu hàn gật gật đầu vì cái gì đây cũng không phải là một kiện quang minh sự tình ha ha tại hắc giác vực khối này hắc thổ địa bên trên còn có quang minh có thể nói à mà lại cùng ta đánh lấy đồng dạng chủ ý người thế nhưng là không ý ta tiêu viêm quét mắt những cái kia đã ẩn nút trong rừng d ầ m đấu giả tiêu hàn nói trắng ra là cái này dù sao cũng là cướp bóc thiên sứ ngạn nội tâm vẫn như cũ có chút kháng cự nói đúng vậy chính là cướp bóc nhưng thiên hạ c h i vật từ trước đến nay là người có đức có được thống chi sinh hoạt tại khối khu vực này người mười bên trong có chín cái không phải người tốt lành gì như thế bảo vật nếu là bị xấu người lấy được cũng chỉ sẽ vì hỏa một phương đã như vậy còn không bằng bị nắm giữ trong tay ta tiêu hàn khoe miệng hơi vện h mở ra bàn tay về sau lại chậm rãi hấp lại phía trước đạo hắc ảnh kia chắc hẳn chính là ư ơ n g sơn lão nhân ư ơ n g sơn lão nhân thân là hắc giác vực thế hệ trước cường giả nội tâm cực kỳ tự phụ người mang dị bảo vậy mà từ thai mắt đông đảo đông môn xuất nhập tiểu y tiên quét mắt dưới sân núi rừng rậm đại mi cao lại trong núi rừng xuất hiện khí tức càng ngày càng nhiều trong đó không ít người tu vi không tầm thường đợi chút nữa một khi có người xuất động thủ trước kinh khủng sẽ rút dây động rừng đến lúc đó phiến khu vực này sẽ dẫn động cục diện hỗn loạn đáng sợ đây cũng là người kia muốn a bồ đề hóa thể nước miếng thế nhưng là bất thế gia bảo vật có ý đồ với nó người tất nhiên không tại số ít ương sơn lão nhân cũng không xuẩn chỉ có thế cục càng thêm hỗn loạn mới đối với hắn càng thêm có lợi một khi hỗn loạn bắt đầu nương tựa theo đấu tông cảnh giới hắn nếu là muốn rời đi nơi này chui vào mênh ngông trong rừng cây là hoàn toàn có thể làm được sự tình một khi thân hình biến mất nhập mênh ngông lâm hải không môn không phái hắn người khác nếu là muốn tìm hắn coi như khó khăn cái này chắc hẳn cũng là ư ơ n g sơn lão nhân nội tâm dự định cái này chỉ sợ cũng là rất nhiều người nội tâm đoán ý nghĩ sự tình thật là như vậy sao đáp án hiển nhiên là phủ định hiu tại hương sơn lão nhân đi nhập trong núi rừng lúc mười mấy thân ảnh lướt tầm ầm ra mượn nhờ âm ủ hoàn cảnh xuất hiện tại hương sơn lão nhân bôn phía theo một đạo thủ thế nhô ra chung quanh sơn lâm bên trong lại là hơn mười đạo thiểm lược r a không có bất kỳ cái gì tiếng vang bọn hắn cầm trong tay tản ra hàn mang sắc bén vũ khí mang theo nồng đậm sắc ý công hướng hương sơn lão nhân thân thể mỗi một cái bộ vị yếu hại ấm vang đao kiếm từ trên trời giáng xuống lại là quỷ dị xuyên thấu ương sơn thân thể của lão nhân còn kia phát động công kích mười mấy thân ảnh từng cái thân thể cứng ngắc lạng yên rơi xuống đất ương sơn lão nhân bộ pháp hơi dừng lại về sau không hề quay đầu lại một chút giơ lên chân tiếp tục hướng phía trong núi rừng tiến lên về phần sau lưng hắn kia mười cái thân ảnh lại là quỷ dị ngã xuống đất không dậy nổi sinh cơ đã tại vừa rồi công kích trong chốc lát kém tan biến kia chết đi mười mấy thân ảnh thu vi rõ ràng không kém thế nhưng là vừa đối mặt cũng là bị ương láo lực cho nhân đánh kinh n chết. Thực h k ủ như thế, để cả tòa núi rừng bao phủ một cố phần bầu không khí ngột ngạt. ưng thế, phủ khí mười tòa một để cả cố bao bầu Xoát xoát. sơn lão nhân cố nhiên mạnh ra mạ tổ kinh khủng tham lam lại là che đậy những người này con mắt không nhìn thấy trước mắt nguy hiểm có người phát động công kích tục mà cả tòa núi rừng đều bạo động vô số mũi tên phô thiên cái địa mánh liệt bắn mà ra những này lít nha lít nhít mũi tên khi bọn hắn đến ương sơn lão nhân quanh người nửa chữ lúc tại một cỗ lực lượng q u dị xu thế tính vậy mà toàn bộ ngừng lại Chật, những này mũi tên thay đổi phương hướng một cái không lọt phản xạ trở về trong lúc nhất thời núi rừng bên trong vang lên từng tiếng điệp ra thê thảm tiếng kêu rên giết hắn sông lên a giết hắn liền có thể thu hoạch được bồ đề hóa thể nước miếng có bồ đề hóa thể nước miếng liền có thể tìm được bồ đề tâm đến lúc đó liền có hy vọng trở thành một siêu phàm nhập thánh đấu thánh cường giả hát giáp vực liền sẽ thần phục tại dưới chân của ta đối mặt hương sơn lão nhân kinh khủng như vậy lấy không có thể dung chuyển thực lực đám kia hắc giác vực bị tham lam chiếm cứ lý trí đám người không có chút nào lùi bước ngược lại từng cái rết đỏ cả mắt kêu g ạ o giống nổi điên tựa g i á thú như thủy triều địa nắm lấy vũ khí thẳng hướng ương sơn lão nhân đối mặt bọn này đám ô hợp ương sơn lão nhân thần sắc đạ mạc tấp nập địa quơ tay một cỗ kinh khủng đấu khí tấm lụa từ trong hai tay của hắn mánh liệt bắn mà ra đám kia đám ô hợp thực lực đều tại đấu hoàng trở xuống chỗ nào có thể thừa nhận ở đấu tông cảnh giới một kích phàm là bị h ư n g sơn lão nhân đấu khí tấm lụa đụng vào lập tức tại chỗ thổ huyết mất mạng trong đó thế thảm càng là trực tiếp bị đấu khí tấm lụa cắt thành hai nửa đấu tông cường giả cường hãn như vậy nhưng ngay cả như vậy vẫn không có người lùi bước thiểu y tiên ngạ đi bên này tiêu hàn nói một tiếng cùng đông môn hoàn toàn phương hướng khác nhau bay đi tiêu hàn chúng ta qua bên kia làm gì chẳng lẽ hắn không có bổ đề hóa thể nước miếng tiểu y tiên nghi hoặc mà hỏi thăm không hắn có bổ đề hóa thể nước miếng chỉ là dưới mắt hắn chẳng qua là một bộ linh hồn phân thân bản thể của hắn cũng không ở nơi này tiêu hàn giải thích linh hồn phân thân tiểu y tiên có chút kinh ngạc chật trong lòng cảm giác nặng nề khen thật cao lòng dạ ta đều bị hắn trêu đùa đi theo tiêu hàn tiểu y tiên cùng thiên sứ ngạn đi vào một chỗ sơn cấp chỗ nơi đây khoảng cách hắc hoàng thành có tốt mấy cây số trong sơn cốc sơn lâm trên đường nhỏ ba nhóm người lơ lửng ở giữa không trùng đem một cái mùi ưng láo giả vây khốn cái kia mùi ưng tử láo giả tự nhiên là hắc bang xếp hạng trước ba năm đó đấu hoàng đ ỉ n h phong bây giờ đã đạt đấu tông cảnh giới ương sơn láo nhân ha ha ương sơn lão nhân quả nhiên danh bất hư truyền lại có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân l ừ a gạt những người kia xoay quanh đương thật là khiến người ta ngoài ý muốn a mặc thiên hành ngươi muốn làm gì đồ vật là ngươi h ắ c hoàng tông bán đi tới ngươi chẳng lẽ lại nghĩ muốn đoạt lại đi ngươi liền không sợ hỏng ngươi h ắ c hoàng tông thanh danh sao ương sơn lão nhân ánh mắt co rụt lại ngữ khí mười phần băng lãnh ha ha lao quái vật đây chính là hát giáp vực thanh danh ở chỗ này có thể làm gì hết t h ả đều là lấy thực lực nói chuyện thân mặc màu đen ôm kim trường bảo láo giả mỉm cười ngươi nhanh như vậy đã tìm được ta chẳng lẽ ngươi tại bồ đề hóa thể nước miếng bên trong động tay chân tương sơn lão nhân thần sắc châm xuống ánh mắt biến đổi âm hàn trong lòng cũng định nếu là chạy trốn kiếp nạn này tất để hát hoàng tông nỗ lực vốn có đại giới tính ngươi thông minh bất quá chỉ là thực hiện một điểm đấu khi ấn ký mà thôi mạc thiên hành lạnh n h ạ t cười tô thiên ngươi tới đây chắc hẳn cũng là vì kêu bồ đề hóa thể nước miếng đi không bằng chúng ta liên thủ cướp đoạt bồ đề hóa thể nước miếng như thế nào mắt thấy mạc thiên hành muốn cùng tô thiên làm thành giao dịch ma viêm cốc một người cầm đầu người áo đen đột nhiên cắm nói mạc thiên hành cho ngươi một cái cơ hội giết trước mắt tô thiên xem như nạp nhập đội từ đây ta cho phép ngươi thần phục với ta ngươi là cái gì đông mạc thiên hành trận nhìn người á o đen kia một chút trong miệng tây chữ ngạnh xinh xinh điện nuốt xuống trời ạ người á o đen kia lại có thể chân đạp hư không chân đạp hư không đây chính là đấu tôn trở lên cường giả tiêu chí đấu tôn mạc thiên hành thần s ắ c châm xuống thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi lăm viêm tôn giả t i ê u viêm đúng thế người áo đen gật gật đầu nói cân nhắc như thế nào mạc thiên hành nhìn về phía tô thiên sắc mặt sầu lo có chút khó khăn cái này tô thiên thế nhưng là già nam học viện đại trưởng lão nếu là g i ế t tô thiên vậy còn không đến tiếp nhận già nam học viện lựa d i ậ n đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyển đại giới chính là ngươi cùng hắc hoàng tông từ đây trở thành hắc giác v ư ợ c lịch sử người áo đen băng lãnh thanh âm lại lần nữa truyền đến Hô! m ạ c thiên hành âm thầm cắn răng cân nhắc lợi hại một cái đấu tôn cứng giả hắn thật sự là không thể t r e o vào ánh mắt nhìn về phía tô thiên chờ một đám giả nam học viện đấu giả ánh mắt lạnh như băng nói tô thiên chớ có trách ta người chết dù sao cũng so ta toàn bộ hắc hoàng tông trở thành lịch sử tốt m ạ c thiên hành vung tay lên hắc hoàng tông một đám đấu vương đấu hoàng cứng giả đem tô thiên bọn người bao bọc vây quanh không chỉ có hắc hoàng tông liền ngay cả ma viêm cốc người cũng gia nhập tiêu trừ trong trận doanh cái này tô thiên sốt ruột ngay trong bọn họ chuyến này chỉ có một cái đấu tông ba vị đấu hoàng căn bản không phải hắc hoàng tông cùng ma viêm cốc liên thủ chi địch mặc thiên hành tiếng địa phương hôm nay các ngươi nếu là dám giết chúng ta tiêu hàn nếu là trở về nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi tô thiên cảnh cáo nói tại tô thiên nói ra lời này lúc hắn rõ ràng cảm ứng được người áo đen kia ánh mắt càng thêm băng hàn tiêu hàn ha ha tô thiên đừng vùng rẫy ngươi ngược lại là nói cho ta tiêu hàn hắn ở đâu chẳng lẽ có thể từ trong viên đ á tung ra tới cứu các ngươi cùng hoa hạ đế quốc oán hận chất chứa rất sâu ma viêm cốc trưởng lão tiếng địa phương phát ra trận trận cười lạnh ta tiêu hàn ở đây dung khắp sơn lâm thanh â m vừa mới rơi xuống ba đạo lưu quang đã đạt mảnh không gian này trên không tiêu hàn tô thiên đại trưởng lão mặt mày vui mừng rơi ở trong đó vị kia tuấn tiếu thanh y nam tử trên thân đại trưởng lão tiêu hàn nói một tiếng ánh mắt liếc nhìn chung quanh cối u cùng rơi vào ma viêm cốc cầm đầu người áo đen trên thân khoe miệng giơ lên một vòng độ cao tiêu viêm đã lâu không gặp người áo đen nhịn không được đánh một cái run rẩy ngựa khí khí cấp bại phôi nói tiêu hàn làm sao chỗ nào đều có ngươi ha ha ha tiêu hàn cười ha ha đưa tay ra nói có chỗ của ngươi tự nhiên là có ta đừng nói nhảm đem đồ vật toàn bộ g i a o ra đi đồ vật tiêu viêm lông mày xếp chặt không tệ trên đ ầ u giá hội thật sự là hắn thu được hai kiện đồ tốt một kiện là địa gia trung cấp t h ứ c pháp một kiện khác là chuẩn ma thú cấp tám thây khô bây giờ tiêu viêm gia nhập hồn điện lịch duyệt càng thêm phong phú liếc mắt liền nhìn ra hai món đồ này chỗ bất phàm đặc biệt chuẩn bị là c ô kia chuẩn bắt giai ma thú thây khô bây giờ chẳng lẽ lại để hắn giao ra hai thứ đồ này tiêu viêm không cam tâm mỗi một lần tân tân khổ khổ lấy được bảo vật cuối cùng đều là đã rơi vào tiêu hàn trong tay nghĩ đến bảo vật tiêu viêm ánh mắt vô ý thức rơi vào hương sơn trên người ông lão mặc kệ là thước pháp còn là ma thú thây khô hay là ương sơn lão nhân trên người bồ đề hóa thể tiên tiêu viêm đều không muốn bỏ qua hiu tiêu hàn đột nhiên v ư ơ n g tay một cỗ kinh khủng không gian chi lực hướng phía ương sơn lão nhân trổ tới a ương sơn lão nhân phát ra rít lên một tiếng thân thể vậy mà không bị khống chế hướng phía tiêu viêm bay đi a đấu tôn tiêu hàn mỉm cười đồng thời mở ra tay trong lúc vô hình phảng phất có được một đôi cự thủ kéo lây lấy ương sơn lão nhân tiêu a ta m đệ, để cho t ớ giúp ngươi. i t viêm bên người một vị người áo đen đột nhiên huy trưởng một kích một tọa như là sơn nhạc cự trưởng hướng phía tiêu hàn tiến công tập kích mà đi ngươi là ai cũng dám nhúng tay chúng ta giữa hai người chiến đấu tiêu hàn quát l ệ n h một tiếng vung tay lên một đạo đấu khí tấm lụa nổ bắn ra mà ra kia thị giác để cho người ta kinh khủng cự trưởng bị đấu khí tấm lụa đụng vào lập tức hóa thành một cỗ cương phong mẫn diệt tại b ố n phía ghê tởm tiêu viêm trong lòng q u ý lên cắn răng một cái vậy mà triệt hồi cùng tiêu hàn rằng có không gian chi lực cũng không để ý hắn nhị ca tiêu lệ thân hình hướng về một phương hướng bạo cướp đồ vật còn không có để lại liền muốn đi tiêu hàn đùa cười một tiếng thân hình khẽ động bàn tay thành chảo hướng phía tiêu viêm tìm kiếm tiêu hàn tốc độ nhanh chóng c h ư ớ c mắt đã tới mắt thấy tránh cũng không thể tránh tiêu viêm đột nhiên nắm lên cách hắn gần nhất tiêu lệ vậy mà vậy mà đem tiêu lệ hướng phía tiêu hàn ném đi vì đau mệnh bảo trụ những cái kia bảo vật tiêu viêm vậy mà bỏ được hy sinh hắn thân nhị ca chỉ vì vì hắn tranh thủ trong nháy mắt chạy trốn thời gian x ú t sinh tiêu hàn thầm mắng một tiếng bước chân một điểm cấp tốc phanh lại tháo bỏ xuống trong lòng bàn tay đại bộ phận lực lượng chỉ là cố nhiên như thế dư u y vẫn như cũ đánh vào tiêu lệ trên lồng ngực tại chỗ đem tiêu lệ cho đánh bay lo ở một bên vách đá nham thạch bên trong lưu lại cho ta mắt thấy nổ bắn ra mà trốn đi chạy tiêu viêm tiêu hàn tâm niệm vừa động một cỗ khí tức vô hình bao phủ hắn quanh người số trong vòng trăm thước trọng lực lĩnh vực tiêu hàn tâm niệm vừa động mặt đất lực hấp dẫn đột nhiên bạo tăng để chạy trốn phi hành bên trong tiêu viêm vội vàng không kịp chuẩn bị nặng nề mà rơi rơi xuống mặt đất hiu cái này trong chốc lát giảm sóc đối tiêu hàn mà nói đã đầy đủ tiêu hàn mở ra tay một cỗ càng khủng bố hơn không gian u y áp giống một tòa thái sơn đặt ở tiêu viêm trên thân g â y tởm vậy mà lại bị ngươi thắng một ván tiêu viêm sắc mặt dạy sư tử muốn đứng lên làm sao đấu thánh không gian huy áp căn bản không phải hắn một cái đấu tôn có thể chống đỡ tiêu viêm bổ nhiệm đi chỉ cần ngươi vẫn tồn tại một ngày ngươi liền phải tiếp tục bị ta thu hoạch tiêu hàn từng bước một hướng phía tiêu hàn tới gần trên mặt vui mừng dù là bây giờ tiêu viêm nhục thể bị hủy gia nhập hồn điện tiêu viêm cũng vẫn như cũ đi tới trước kia chưa đi con đường mệnh ta do ta không do trời đây không phải ta muốn mệnh tiêu viêm sắc mặt dạy sư tử phí đem hết toàn lực, thế nhưng là chính là không cách nào tránh thoát rơi tiêu hàn không đem toàn tiêu trói nào là là gian lực, rơi ba u ộ c cái chính c Không, này là ủ người mệnh. tiêu hàn chậm vương tay, thản nhiên nói, tại Trung Châu chờ xem, ta sẽ đến chiếu cấu thản nhiên xem, rãi Trung nói, tại ngươi. vương đến tay, ta sẽ bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt không gian đè ép đột nhiên bạo tăng phảng phất bong bóng xa phòng vỡ tan tiêu viêm thân thể vậy mà biến mất trong phiến thiên địa này tại trước kia tiêu viêm đứng thẳng địa phương lưu lại một viên nạp giới tiêu hàn tay nhất câu nạp giới bay vào lòng bàn tay của hắn bên trong xóa đi nạp giới bên trên linh hồn ấ n ký thân thức dò vào trong đó tiêu hàn mừng rỡ phát hiện lục hợp du thân thức cùng ma thú thây khô đều ở bên trong trừ cái đó ra còn có một chút bị tiêu viêm thu thập hiếm thấy dược liệu len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến cướp đoạt nhân vật chính tiêu viêm cơ duyên thu hoạch được lục hợp du thân thức cùng ma thú thây khô ban thưởng điểm kinh nghiệm 2 6 0 0 0 0 i s điểm ban thưởng điểm khoán 1, 2, 000, 000 điểm. tiêu n g ả i đem trong giới chỉ dược liệu toàn bộ hối đoái thành điểm khoán len k e n chúc mừng ngươi hết thẻ hối đoái ba trăm bốn mươi mốt khỏa lục giai đến b á t giai dược liệu tổng cho thu hoạch được điểm khoán bảy trăm ba hai năm n g h ì á m trăm sáu m ư ơ điểm tiêu n g ả i mở ra thông tin cá nhân giao diện tiêu hàn lại tiếp tục ra lệnh thính danh tiêu hàn đẳng cấp cấp chín mươi mốt nhất tinh đấu thánh tám nghìn chín trăm ba mươi hai một trăm triệu năng lượng、0. Chiến n kỹ, g ũ luân ly hỏa pháp trọng lực lĩnh vực hai trăm m bát cực băng đế ấn quyết khai sơn ấn phiên hải ấn bạ bước diễm phân p h ệ lãng xích tam thiên lôi động sư hổ toai kim ngâm thế thân thuật ảnh phân thân thuật công pháp phần quyết d i hỏa hải tâm diễm cốt linh lánh hỏa vẫn lạc tâm viêm phong nộ long viêm thanh liên đ i ệ u tâm hỏa ưu minh độc hỏa võ hồn l ô đen đen nhánh ngũ t r ả o kim long đen nhánh đỏ đỏ đỏ đồng tử h thân thông rút ra cùng dung hợp một trăm bốn mươi năm hai trăm bảy mươi búng tay chi lực nhưng miểu sát đại đấu sư cùng với trở xuống đấu giả vật phẩm dì xét kiếm sát lục hợp du thân thước ma thú thây khô thiên nhạn cửu hành dực chứa mỡ đ ở xạ nữ vương xả chi phong ấn chú bình ngọc ba tấm tịnh liên yêu hỏa tàn đồ ba tấm rút thường khoán triệu hoán thẻ lữ bố có thể triệu hoán điểm khoán bảy trăm sáu năm chín t r m tám mươi sáu điểm thấu trương s o n g chương bốn trăm hai mươi sáu nhị tinh đấu thánh hô hô hơn bảy ngàn vạn điểm điểm khoán rốt cục lại là người có tiền khoảng cách thăng cấp còn kém hơn một nghìn vạn điểm kinh nghiệm hôm nay xem ra có thể lên tới nhị tinh đ ấ u thánh tiêu hàn ánh mắt nóng bỏng địa rơi vào hương sơn trên người ông lão hương sơn lão nhân vốn định thừa dịp tiêu hàn cùng tiêu viêm thời điểm chiến đấu nghĩ muốn chạy trốn chỉ là bước chân hắn vừa mới khé động tiểu y tiên cùng thiên sứ ngạn liền chặn đường đi của hắn lại hương sơn lão nhân mắt thấy tiêu hàn ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau nhịn không được nổi lên từng cơn lớn lạnh tiêu hàn ta và ngươi gần đây không đoán ngày xưa không thủ ngươi sẽ không động thủ với ta à tiêu hàn ánh mắt sắc bén lạnh nhạt nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội có được bồ đề hóa thể tiên như thế c h â n quý thiên địa linh vật chính là ngươi lớn nhất nguyên tội giao ra bồ đề hóa thể tiên ta có thể tha cho ngươi khỏi chết cái này ương sơn lão nhân sắc mặt sầu lo bồ đề hóa thể tiên thế nhưng là hắn hao tốn một viên thất phẩm đan dược đổi được để hắn chắp tay nhường cho người chúc á i này k i tiêu giới, khiếp dài cái dài, tinh ế thế luyến n hắn như thế nào cam tâm tình nguyện. Chỉ là, nhìn xem tiêu hàn kêu bá đạo cảnh giới, ứng sơn nhân vẫn con dương, nhìn Chỉ Thở thật thủy lưu tâm một một một là, là đạo lão cam ra xem đảm. kêu lấy l bá lâu. Lúc này mừng ớ i t từ, từ h hai mắt, đem thủy tinh ắ mắt, m đem n d ư ơ ngươi é m cho tiêu hàn. Tiêu hàn đưa tay vừa tiếp xúc hàn. hàn o tiêu Tiêu tay tiếp t với, n đưa vừa r đầu hệ thống thanh âm chính là vang lên. Chúc văng lên. Len Ken. mừng n g âm là phá vỡ đấu phá cố sự tuyến thu hoạch được bồ đề hóa thể tiên ban thưởng điểm kinh nghiệm 1 0 6 8 0 0 0 l điểm ban thưởng điểm khoán 21-3-6-0-0-0 điểm len k e n chúc mừng ngươi điểm kinh nghiệm tích đ ầ y thăng cấp trước mắt đẳng cấp nhị tinh đấu thánh theo tiêu hàn thu hoạch được bồ đề hóa thể tiên tiêu hàn tu vi vừa vặn bước vào nhị tinh đấu thánh cảnh giới bây giờ tiêu hàn thăng cấp đến hạ một cái cấp bậc cần một trăm i triệu điểm điểm kinh nghiệm t ố t ngươi có thể đi tiêu hàn phất phất tay tương sơn lão nhân ánh mắt có chút không cam lỏng bất quá vẫn là quay người rời đi nơi đây bất quá ương sơn lão nhân cũng không đi xa mà là tại một bên trong rừng cây mật thiết nhìn chăm chú lên động tĩnh bên này ương sơn lão nhân thế nhưng là thế hệ trước cường giả thậm chí hắc giác v ư ợ t pháp tắc sinh tồn giết người đ o ạ c bảo tại hắc giác v ư ợ thế t nhưng là chuyện thường ngày bọ n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu càng ra tay trước người sau cùng tình cảnh sẽ chỉ càng thêm bất lợi bồ đề hóa thể tiên vô cùng chân quý ương sơn lão nhân đang đợi kỳ tích tiêu hàn liếc một cái ưng sơn lão nhân ẩn thân địa cũng không thèm để ý đối hắc hoàng tông tông chủ mạc thiên hành nói ngươi cũng có thể đi mười hơi bên trong ngươi nếu là còn lưu ở nơi đây giết không tha ách mạc thiên hành thế nhưng là hắc hoàng tông tông chủ tại hắc giác v ư ợ t quát tháo phong vân tồn tại còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện cùng hắn bất quá đối mặt tiêu hàn mạc thiên hành nhưng không có dũng khí cùng tiêu hàn chiến đấu một cái đấu tôn phân thân tùy tiện ở giữa liền bị tiêu hàn tiêu diệt Tiêu hàn thực t giản Hàn chính h đơn lực, là â Ma bất khả chắc、à. Mặc cam dù không cam lòng, viêm ấ lấy t thể t vả được đề bồ hóa n liền Hàn Không từ Tiêu thu đây được. bị hoạch a lòng về không về cốc a tay, ta Ma m Mạc mắt đám viêm lòng, lính lấy Thiên hành hoàng tông cả đám vào thành、đi. Chúng ta cũng cả c phất phất xuất hát trở thôi. đi. đi vào đảo phương nôn trường lão mặc dù có được đấu tông cảnh giới bây giờ giữa sân chỉ còn lại hắn một phương thế lực tự nhiên lại không dám đi t r e o chọc tiêu hàn ma viêm cốc các vị các ngươi đã tới vậy cũng chớ đi tiêu hàn thanh âm để ma viêm cốc đám người nhịn không được run dậy một chút người muốn giết chúng ta phương ngôn trưởng lão lông mày siết chặt tiêu hàn không để ý đến tiếng địa phương ma viêm cốc dám đối kháng hoa hạ đế quốc đồng thời bởi vậy trả thù già nam học viện tiêu hàn là lưu bọn hắn ghê gớm tiêu hàn nhìn về phía thiên sứ ngạn cùng tiểu y tiên phân phó nói ngạ tiểu y tiên động thủ đi chỉ lưu một cái nơi này là hắc giáp vực không cần nhân từ nương tay â thiên sứ ngạn cùng tiểu y tiên đáp ứng một tiếng thẳng hướng ma viêm cốc chờ cả đám tiểu y tiên vận rủi độc thể đã triệt để bị k h ô n g chế có được tứ tinh đấu tông cảnh giới thiên sứ ngạn cũng có được đệ tam thân thể tăng thêm liệt diễm cấp vũ khí tại tô thiên chờ một đám giả nam học viện trợ giúp giới chiến trường trang diện hoàn toàn là thiên về một bên ước chừng mười mấy phút sau chiến đấu đã hạ màn tiếng địa phương chờ ma viêm cốc một đám cường giả toàn bộ an nghỉ nơi này chỗ y theo tiêu hàn phân phó cuối cùng chỉ lưu lại một người sống đừng đừng g i ế ta t ma viêm cốc người sống sót quỳ trước mặt tiêu hàn càng không ngừng hướng phía tiêu hàn dập đầu cầu xin tha thứ van cầu ngươi đừng g i ế ta t ngươi muốn ta làm gì đều được chỉ cầu ngươi đừng g i ế ta t tiêu hàn vung tay lên một sợi đấu khi đem cái này hù dọa thất kinh ma viêm cốc đệ tử nâng lên thản nhiên nói ta có thể không giết ngươi chỉ là ngươi nhất định phải mang ta đi các ngươi ma viêm cốc cái gì ngươi muốn ta dẫn ngươi đi chúng ta ma viêm cốc người muốn làm gì ma viêm cốc người sống s u ấ t kháng cự nói đừng quản ta muốn làm gì mang bọn ta đi hoặc là chết ta nhẫn mại hạn độ thế nhưng là có hạn tiêu hàn lần nữa bức bách nói cái này sinh mệnh nhận uy hiếp ma viêm cốc đệ tử cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu tiêu hàn tâm niệm vừa động hai sợi đấu khí bay ra đem cái này ma viêm cốc đệ tử bao trùm một cái khác sợi đấu khí trói buộc nhập lõm nhập nham thạch bên trong tiêu lệ đồng thời mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái kéo lấy cái này ma viêm cốc đệ tử bay hướng lên bầu trời tiểu y tiên cùng thiên sứ ngạn thấy thế theo sát phía sau đại trưởng lão tiêu hàn cái này là muốn làm gì a mắt thấy tiêu hàn tiểu y tiên cùng thiên sứ ngạn ba người rời đi già nam học viện một đám cường giả nhao nhao hỏi hướng đại trưởng lão tô thiên gặp lại lần nữa tô thiên cái này đấu tông cường giả cũng là bị tiêu hàn dọa sợ nhìn qua hóa thành lưu quang cái thân ảnh kia tô thiên xem chừng bây giờ tiêu hàn thực lực đáng sợ đã trở thành hắn trung thân đều cần ngưỡng vọng cấp độ nửa ngày tô thiên mới trả lời nếu là ta đoán không sai hắn nghĩ diệt ma viêm cốc cái gì diệt ma viêm cốc cái này nói đùa cái gì ma viêm cốc không giống với mấy năm trước huyết tông ma viêm cốc thế nhưng là hát i á c vượt uy tín lâu năm thế lực ngày xưa xử sự, sự cực kỳ đ ệ u thấp trong cốc cao thủ nhiều như mây trong đó không hiện đấu tông cường giả chỉ bằng ba người bọn họ liền muốn diệt ma viêm cốc không chỉ chừng này đâu mấy năm gần đây ma viêm cốc nghe nói thần phục với hồn điện tại hồn điện bồi dưỡng r a bọn hắn cốc chủ nghe nói thực lực tiêu t h ă n g thậm chí nghe đồn tiến vào đấu tông cảnh giới đỉnh cao mặc dù tiêu hàn thực lực không tệ chỉ là muốn bằng vào một người diệt ma viêm cốc cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào a đối mặt tô thiên suy đoán một đám già nam nội viện cường giả nhao nhao như là đánh giá cảm thấy tiêu hàn quá lỗ mãng cái này chỉ là phán đoán của ta đến cùng có phải hay không dạng này còn còn chưa thể biết được tô thiên nhìn qua tiêu hàn s ắ p bóng lưng biến mất hô chúng ta cũng theo sau đi tiêu hàn thế nhưng là chính chúng ta người gần nhất những ngày này ma viêm cốc một mực tại nhằm vào chúng ta già nam học viện nếu là thật sự là như thế chúng ta nói không chừng có thể như vậy ngoại trừ tên địch nhân này thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi bảy do đến lôi đến tiền bối phía trước chính là chúng ta ma viêm cốc ma viêm cốc đệ tử tay chỉ về đằng trước tòa kia thân ở trong rừng rậm bốn phía bị trăm trượng đại thụ c h e trời vây quanh sơn cốc sơn cốc xây d ỡ i lưng vào núi cách mỗi trăm mét mới có thể xuất hiện một tòa điện đường trên đường đi tiêu hàn đã xuyên qua hơn ba trăm cây số rừng rậm nếu như không phải ma viêm cốc đệ tử dẫn đầu tiêu hàn muốn tìm được tòa sơn cốc này cũng không phải một chuyện dễ dàng người nào lớn mật dám ở chúng ta ma viêm cốc trên không bay thẳng đi đương tiêu hàn đến mảnh sơn cốc này trên không lập tức đưa tới phía dưới ma viêm cốc đệ tử chú ý một chút ma viêm cốc đệ tử không nói lời gì b ắ n ra mũi tên đ ầ y trời hướng phía tiêu hàn nổ bắn ra mà tới những này mũi tên đều bị đấu khí bao vây lấy nhan sắc không đồng nhất từ trên cao hướng phía dưới nhìn trông rất đẹp mắt đối diện với mấy cái này mũi tên tiêu hàn vung tay lên nguyên vốn đã gần như hắn nhục thể bà trượng mũi tên vậy mà toàn bộ đứng tại nơi đó ngay sau đó càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện theo tiêu hàn ngón tay xoay quanh hàng ngàn hàng vạn mũi tên thay đổi phương hướng y nguyên không thay đổi bắn trở về à, phía dưới trong sơn cốc vang lên từng đạo tiếng đều thảm thiết địch tập theo sát phía sau một đạo trầm giọng kéo dài thanh âm vang vọng cả cái sơn cốc để cả tòa sơn cốc đều tao động đợi đến ma viêm cốc bên trong một đám cường giả từ công trình kiến trúc bên trong đi ra lúc tiêu hẳn đã đi tới sơn cốc chỗ sâu nhất một tòa tháp cao phía trên chân đạp hư không ma viêm cốc một đám cường giả ngẩng đầu nhìn bầu trời từng cái lông mày sâu nhăn vị bằng h ư u này không biết ngươi đến thăm chúng ta ma viêm cốc không biết có chuyện gì ra ngoài cẩn thận trở ngại tiêu hàn thực lực một vị nhìn qua ma viêm cốc nhân vật cao tầng lao giả hướng phía tiêu hàn lễ phép hỏi đến tiêu hàn ngắm lao giả kia một chút quan sát phía dưới cất cao giọng nói ma viêm cốc đệ tử nghe lệnh từ giờ trở đi ta tuyên bố ma viêm cốc ngay tại chỗ giải tán cái gì giải tán ta không có nghe lầm chứ trên bầu trời người thanh niên kia lại muốn giải tán chúng ta ma viêm cốc nói đùa cái gì ở đâu ra tiên điên vậy mà dõng muốn giải tán chúng ta ma viêm cốc phía dưới ma viêm cốc đệ tử trẻ tuổi nhao nhao đối tiêu hàn khịt mũi coi thường cốc chủ đừng tìm hắn nhiều lời bọn hắn cũng liền mấy người dù là có được đấu tông cảnh giới mặc kệ bỏ ra cái giá gì chúng ta cũng muốn giết bọn hắn đối mặt tiêu hàn đã có ma viêm cốc nhân vật cao tầng nhao nhao xin chiến ma viêm cốc cốc chủ ánh mắt vô cùng băng hàn cũng là cười lạnh nói thật q u ồ n g tiểu tử cũng dám giải tán chúng ta ma viêm cốc chớ cho là có đấu tông cảnh giới chúng ta ma viêm cốc liền sợ ngươi ma viêm cốc cốc chủ mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái vậy mà cũng là chân đạp hư không cùng tiêu hàn cách không đứng đấy ngươi là ma viêm cốc cốc chủ tiêu hàn nhàn nhạt hỏi không sai lao phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ ma viêm cốc cốc chủ tô chớ tô chớ sờ lấy sợi dâu ánh mắt sắc bén nhìn xem tiêu hàn ngươi muốn chống lại đến cùng tiêu hàn hỏi lần nữa không sai tô chớ gật gật đầu r ê u cật nói k h ô n g không cần biết ngươi là cái gì lai lịch chỉ là một cái đấu tông cũng dám khẩu suất của n ô n giải tán chúng ta ma viêm cốc quả nhiên là n g ẽ con mới đẻ tô chớ lông mày cau lại tiêu hàn tuổi còn trẻ lại là có được đấu tông cảnh giới tô chớ suy đoán tiêu hàn vô cùng có khả năng đến từ một cái thập phần cường đại thế lực ra ngoài cái này nguyên nhân tô chớ mới một mực không có đối tiêu hàn động thủ vậy ngươi chết đi ngũ chảo kim long ra đi hiu tại tiêu hàn quanh người một cô manh liệt c ơ n phong cuốn sạch lấy chúng quanh trong chốc lát ma viêm cốc cốc chủ tô chớ p h ả n phất cảm nhận được một con kinh khủng h u n g thú liền muốn tại tiêu hàn trong thân thể thất tỉnh một giây sau tiêu hàn trên thân kim quang đại tác dâng lên năm đạo hồn hoàn từ trên xuống dưới theo thứ tự là đen nhánh đỏ đỏ đỏ trong nháy mắt tiêu hàn quanh thân kim sắc q u a n g mang nhanh chóng hấp lại hình thành từng mảnh từng mảnh kim sắc vải rán đây là cái gì ma viêm cốc cốc chủ quá sợ hãi hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế m à thú sưng của nó giống như hiệu đầu giống như cỏng mắt giống như thỏ hạng giống như rắn bụng giống như thận vảy giống như cá trào giống như ư n g trưởng giống như hổ hai giống như trâu nó cùng trong truyền thuyết thái hư cổ long có chút tương tự chỉ là lại có hết sức rõ ràng khác biệt lôi đến kim s á c quan mang ngưng tụ thành một con hung thú đem tiêu hàn nhục thể bao khỏa ở bên trong theo tiêu hàn nhẹ nhàng một hô nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời lập tức mây đen đại tác sấm sét vắng r ộ i đột nhiên nam đạo giải lụa màu bạc từ không trung giáng xuống đánh vào ma viêm cốc cốc chủ tô chớ trên đỉnh đầu vê anh đáng thương tô chớ mạnh hơn cả một đời cuối cùng bị nam đạo lôi điện từ giữa không trung oanh kích rơi xuống đất toàn thân cháy đen trong miệng bốc khói ma viêm cốc cốc chủ vẫn vừa rồi các ngươi cũng chất vấn ta tiêu hàn miểu sát ma viêm cốc cốc chủ về sau ánh mắt quét mắt phía dưới một đám ma viêm cốc cao tầng cừng giả thản nhiên nói đã như vậy các ngươi cũng toàn bộ đi chết đi do đến tiêu hàn bàn tay lại lần nữa mở ra đột nhiên n a m đạo vòi rồng tại trong sơn cốc này sinh ra vòi rồng n ú i liền đất trời sức gió mạnh cả tòa sơn cốc bên trong phi xa tẩu thạch đưa tay không thấy được năm ngón đợi đến hết t h ể gió êm sóng lặng tiêu hàn phía dưới trên mặt đất chỉ có dòng máu đỏ sẫm cũng không thấy nữa ma viêm cốc một các vị cấp cao cừng giả hô một cố cực kỳ bầu không khí ngột ngạt bao phủ cả tòa sơn cốc còn có ai tiêu hàn quét mắt trong sơn cốc số lượng mấy vạn đệ tử thanh âm trong sơn cốc tiếng vọng còn có ai muốn chất vấn ta y ê n tĩnh cả tòa ma viêm cốc yên tĩnh như chết nguyên bản những này ma viêm cốc đệ tử trong mắt cao không thể chạm như là thần linh đồng dạng tồn tại cao tầng cừng giả vừa đối mặt liền bị tiêu hàn cho m i ệ u s á t đối mặt tiêu hàn không có bất kỳ người nào dám chất vấn dù là liền liền hô hấp bọn hắn đều là cực lực ngăn chặn phảng phất sợ hô hấp nặng sẽ bị tiêu hàn coi là đại bất kính dẫn lửa thiêu thân tốt rất tốt đã như vậy ta lặp lại lần nữa ma viêm cốc ngay tại chỗ giải tán muốn sống ngày sau không được lại lấy ma viêm cốc đệ tử tự cho mình là không thể nghi ngờ thanh âm lại lần nữa từ không trung chuyển đến từng cái còn không đi có phải hay không buộc ta đại khai sát giới a h i u bị dọa sợ ma viêm cốc đệ tử toàn bộ lấy lại tinh thần từng cái hoảng hốt chạy bừa cũng không lo được thu thập hành lý hướng phía ma viêm cốc ngoài sơn môn chạy vội không tốt đại chiến đã bắt đầu tô thiên chờ một đám giả nam học viện cường giả lúc này vừa vặn theo sau trong lòng lo lắng tiêu hàn an nguy từng cái tăng tốc tốc độ phi hành hướng phía bên này bay tới đợi đến bọn hắn đến ma viêm cốc trên không vừa hay nhìn thấy một màn trước mắt ma viêm cốc mấy vạn tên đệ tử hoảng hốt chạy bừa bỏ mạng địa chạy trốn có chút chạy trốn ma viêm cốc đệ tử mặc dù đấu vật chân đều đổ máu nhưng là bọn hắn chú ý không ở băng bó vết thương vẫn như c ũ không muốn sống địa ra bên ngoài chạy trước một màn trước mắt để tô thiên mười phần hiếu kỳ những n à y ma viêm cốc đệ tử đến cùng kinh lịch cái gì thấu chương xong chương bốn trăm hai mươi tám tiên lễ hậu binh tô thiên đại trưởng lão n g ư ờ i đã đến tiêu hàn đi đến thần sắc kinh ngạc tô thiên bên người thản nhiên nói bởi vì ta hoa hạ đế quốc sự t ì n h khiến cho ma viêm cốc giận lây sang giả nam học viện các ngươi đi xuống xem một chút đi trong cốc có thứ gì đáng tiền các ngươi đều có thể mang đi tô thiên chân kinh ma viêm cốc thế nhưng là h ắ c g i á c v ư ợ thế t lực của l ã o bài có bảo vật tất nhiên không ít trong đó giá trị liên thành bảo vật vậy cũng nhất định là có thế nhưng là đâu tiêu hàn vậy mà chắp tay tặng cho hắn rồi tô thiên cũng không đốc biết tiêu hàn nhất định là có chỗ yêu cầu hỏi tiêu hàn ngươi cái này quá k h á c h khí ngươi đưa như thế hậu lễ không biết có chỗ nào l ã o phu có thể cống hiến sức lực sao Ừm. tiêu hàn gật gật đầu cảm khái cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm sân nói lúc đầu không có bị đại trưởng lão kiểu nói này miễn cưỡng tính một việc đi sự t ì n h gì ta hy vọng từ nay về sau già nam học viện mỗi một năm lưu cho tiêu ra mười cái nhập học danh lệch cái này mười cái nhập học danh lệch bất luận tư chất như thế nào bất luận tu vi như thế nào danh lệch hoàn toàn có tiêu ra quyết định một khi quyết định đều có thể tiến vào già nam học viện bên trong học tập được tô thiên không chút nghĩ ngợi địa đáp ứng lấy tiêu hàn đối già nam học viện c ô n g hiến cho tiêu ra mười cái cử đi danh ngạch cũng không phải là không thể được trừ cái đó ra hàng năm hưởng thụ cái này mười cái danh ngạch đệ tử còn có thể vô điều kiện địa tiến vào già nam học viện nội viện học tập tiêu hàn lại nói cái này tô thiên có chút sầu lo đây cũng chính là nói từ đó về sau ngoại viện tiến nhập nội viện năm mươi cái danh ngạch bên trong chỉ có thể để lại cho bốn mươi danh ngạch cho học sinh của hán mà lại tiêu g i a tiến nhập nội viện đệ tử còn nhất định phải vô điều kiện có thể tiến vào đây tuyệt đối là một kiện chuyện không công bình làm sao có chỗ khó tiêu hàn ngữ khí bình thản không giận tự uy tô thiên dừng một chút nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn ta không rõ ngươi đã có được vẫn lạc tâm viêm hoàn toàn có thể chế tạo tâm hỏa vì sao không mình tại tiêu g i a thành lập một tòa thiên phần luyện khí tháp đâu phiền phức tiêu hàn thản nhiên nói ách tô thiên âm thầm lũ lưỡi sân nói bởi vì phiến phức liền để già nam học viện ngoại viện cùng nội viện đánh vỡ d ị vãng quy củ cái này giống như không tốt ta hoàn toàn chính xác không tốt tiêu hàn cười cười thản nhiên nói bất quá trừ cái đó ra ta cũng có thể trực tiếp đem thiên phần luyện khí tháp vận đến ô thản thành tiêu ra như vậy so với kiến tạo một tòa mới tháp chỉ cần lưu một điểm mồ hôi mà thôi ách nghe tiêu hàn thô thiên âm thầm l i ễ u lưỡi tiêu hàn đây là ý gì xem như uy hiếp sao bất quá thật đúng là đừng nói tiêu hàn thật đúng là có năng lực như thế ma viêm cốc loại này quái vật khổng lồ già nam học viện cũng có thể nhổ tận gốc chỉ là còn làm không được như thế nhẹ nhõm tình trạng nếu là tiêu hàn nghĩ trừ phi viện trưởng xuất hiện nếu không hoàn toàn chính xác có thể diệt già nam học viện đoạt thiên phần luyện khí tháp đại trưởng lão phía dưới ma viêm cốc đệ tử thế nhưng là tại mang đi một chút bảo vật đ ầ u tiêu hàn quan sát mặt đất hảo tâm nhắc nhở lấy ách đại trưởng lão quan sát phía dưới mặt đất bất đắc gì đang chát cười một tiếng tốt đã trừ ra cái này còn có yêu cầu khác sao không có tiêu hàn khẽ lắc đầu già nam học viện mỗi một năm cho tiêu g i a mười cái danh lệch cái nào sợ sẽ là một con heo cũng có thể được sự giúp đỡ của thiên phần luyện khí tháp trở thành một đấu linh cấp bậc cừng giả có thể tưởng tượng rất nhiều năm về sau tiêu g i a chắc chắn càng thêm cường đại mà tại già nam học viện tiêu hàn k h a i sáng l o n g môn, c ũ n g sẽ kéo d à i đ ị a c ó đ ệ tử tiêu g i a gia nhập đối khắp cả hoa hạ đế quốc mà nói đây là một kiện thiên đại hảo sự đương nhiên tiêu hàn cũng có thể trực tiếp cướp đi thiên phần luyện khí tháp chỉ là từ khi già nam học viện mở trường đến nay nuôi dưỡng đến từ thế giới các phe cường giả nếu là tiêu hàn thật muốn làm như thế chỉ sợ cũng muốn nên đón từ già nam học viện đi ra cường giả lựa d ậ n đôi này tiêu hàn mà nói sẽ chỉ càng thêm phiền phức t ố t tô thiên trường lão ta sẽ không q u ấ y dày các ngươi sau này còn gặp lại tiêu hàn hướng phía tô thiên bọn người ôm quyền hướng thiên sứ ngạn cùng tiểu y tiên nói một tiếng hướng về một phương hướng bay đi tiêu hàn chúng ta đi đâu tiểu y tiên tò mò hỏi trước tìm sơn động ta muốn luyện hóa t h ầ i khô ân liền nơi đó tiêu hàn tay chỉ một cái phương hướng ánh mắt xuyên thủng trên rừng rậm như là vải mảnh s ư ơ n g trắng mấy hơi thở tiêu hàn đã đi tới sơn động bên ngoài sơn động không lớn chỉ có thất tám mươi m hai gạo đối với tiêu hàn mà nói đã đầy đủ ta muốn bắt đầu tiêu hàn chào hỏi một tiếng vung tay lên từ hệ thống bao khỏa bên trong lấy r a mà thú thây khô thây khô thể tích cũng không nhỏ cơ hồ bày khắp cái sơn động này mặt đất thây khô toàn thân cốt nhục đã bị phơi khô làm cho người ta chú ý nhất chính là bạch cốt phía trên cặp kia còn giống như là ngọc thạch cánh lớn giờ phút này cặp kia cánh lớn chính đang phát tán ra nhàn nhạt đ o m đóm u a n mang người sáng suốt xem xét l i ề n biết này đôi cánh bên trong nhất định nhận chứa một loại nào đó năng lượng kỳ dị thi thể đã hăng khô lại có thể bảo trì một chút năng lượng có thể tưởng tượng lấy đến con ma thú này khi còn sống đẳng cấp nhất định không thấp biết rõ đấu phá cô sự tuyến tiêu hàn tự nhiên biết cỗ này hòng khô ma thú thân thể liền đến từ ma thú bảng xếp hạng thứ hai chủng tộc thiên yêu hoàng tộc mà lại trước mắt cái này thiên yêu hoàng tộc ma thú thế nhưng là sắp tiến giai bắt giai tuyệt thế h u n g thú sắp tiến giai bắt giai đây chính là tương đương với nhân loại cường giả đấu tôn có như thế cánh đưa cho hắn kia thân yêu mở đờ xả nữ vương không thể thích hợp hơn bất quá dưới mắt cái này hai cánh chỉ là cánh xương hình thái cũng không phải là tặng người thời cơ tốt nhất tiêu hàn có được thiên nhạn cựu hành dực phương pháp l u y ệ n chế thiên nhạn cựu hành dực thế nhưng là một loại khác loại có thể tiến hóa phi hành cánh có thể so với đấu la vị diện đường tam bên ngoài phụ hồn cốt bát chu mâu cùng bát chu mâu có chỗ khác biệt thiên nhạn cựu hành dực cuối cùng chế tạo ra phi hành đấu kỹ cường hãn trình độ hoàn toàn quyết định bởi tại sử dụng vật liệu nếu là vật liệu càng cao dai như vậy cho dù là một chút đấu tông cường giả cũng là gồm có trợ giúp lớn lao nếu là tài liệu xấu như vậy chỉ có thể biến thành gân gà về phần tử vân dực tiêu hàn đã đưa cho siêu thần vị mặt sắc vi hắn hôm nay liền xem như lâu thánh nếu là sử dụng chuẩn bát giai thiên yêu hoàng tộc cánh chim chế tắc thành phi hành cánh cũng là rất có có ích một cỗ thi thể mà thôi ngươi cũng đối với nó có hứng thú thiên sứ ngạn không hiểu hỏi nếu là phổ thông thi thể tự nhiên không có hứng thú bất quá đây chính là chuẩn ma thú cấp tám thây khô tiêu hàn cười, cười. cái gì chuẩn bắt dai tiểu y tiên kinh ngạc thiên sứ ngạn không biết chuẩn bắt dai là khái niệm gì tiểu y tiên thế nhưng là biết ừng tiêu hàn gật gật đầu tiểu y tiên ngón tay trên ngọc thạch cốt rực nhẹ nhàng địa gó gó bang bang thuận ngón tay ngọc truyền đến kiên cố cảm giác l ệ tiểu y tiên ánh mắt nhịn không được nổi lên ba động từ đ ấ y lòng địa thay tiêu hàn cảm thấy cao hưng nói tiêu hàn lần này ngươi thế nhưng là cướp được bảo thấu chương s o n g chương bốn trăm hai mươi chín phân thây đập vào hành trình ừng tiêu hàn đắc ý gật đầu a thiểu y tiên quan sát bên trong đông nhiên mở ra đôi mắt đẹp ngón tay giống như, như giật điện địa rụt trở về mặt thân mười phần trấn kinh yên lặng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt đất thây khô thật là đáng sợ cuồng b ã o năng lượng vậy mà đem ta một đạo lực lượng linh hồn sẽ rách thành một mảnh hư vô không hổ là sắp đột phá đến bát g a i tuyệt thế h u n g thú đó là đương nhiên không phải bình thường đồ vật ta còn trướng mắt đâu tiêu hàn hơi đắc ý lấy ra hệ thống bao khỏa bên trong dỉ xét kiếm sắt kiếm sắt đã khai phong chỉ là phía trên có vết dỉ từ khi t ử tiêu chiến trong tay thu hoạch được thanh này tiêu ra tổ truyền tín vật về sau tiêu hàn còn chưa hề dùng qua vật này dưới mắt đối với không có binh khí tiêu hàn mà nói thích hợp nhất tiêu hàn một cái tay cầm cánh xương một cái tay khác nắm lấy dỉ xét kiếm sắt không có có nhận đến theo dự liệu chống cự dễ dàng cắt xuống cánh xương theo thuế n g u y ệ t trôi qua ma thú ra đã không còn kiên cố cánh xương mặc dù bị cắt xuống lại là không có chút nào huyết dịch chảy ra chỉ là tại vết cắt chỗ lộ ra sâm bạch sắc khối thịt quả thực quỷ dị a trừ cái đó ra một cố làm cho người choáng đầu vị chua từ vết cắt chỗ tràn ngập ra những này chua sót thật không đơn giản riêng là đem cái sơn động này ăn mòn ra một cái cự đại chỗ trống cố này ma thú thây khô tựa hồ chỉ còn lại một cặp cánh xương cái k h á c khí q u a n đều bị kia cố kỳ dị chua sót ăn mòn rơi mất tiểu y tiên tự mình lẩm bẩm bất quá cũng không tệ chỉ ít thu được một cặp cánh được xương, cặp là ầ n n y ngươi có h thiên nhạn hành như ế tác vật cựu dực c liệu xem Không, cái này, cái hỏa không hỏa chỉ riêng, chỉ những này riêng này. gia cái cái có có đại thể i ê u à n Còn ngươi khẽ chỉ h lắp là, đầu. có cái gì? Là, có gì? Ừm, t cắt đồ vật đã toàn bộ cắt đi tiểu y tiên nghi ngờ cả tòa núi trong động đã chất đầy lấy thi thể l i ê n ngay cả có giá trị nhất ma h ạ c h bây giờ cũng là không thấy t â m hơi đó là bởi vì một chút đặc biệt ma thú cần đặc biệt những biện pháp khác mới có theo ể lấy lộn, lửa lòng lửa thây tay tay. được đến đuốt. đó người sợi cho chúng nó trên người bảo vật. Tiêu Hàn không còn giải thích, cắt Cuối cùng, Hàn không thú khô phân nanh bệnh bệnh bảo trong nó trên vận. xuống bên trên ngọn trắng nổi bàn giải ngọn trắng Tiêu một trôi tại kia dài vừa Sau màu màu ma m cái cái này 6 cái nanh đuốt t à n bộ bào khỏa. Theo khỏa. dị hỏa nung khô lệnh tiểu y tiên kinh nghi một màn xuất hiện kia như đ ó n g bùn náo nanh u ố t tại cốt linh lánh hỏa tỉnh h ỏ a d ư ớ i cũng không bị thiêu hủy mà là chậm rãi tìm kiếm cuối cùng tụ tập tại một chỗ Tiểu y tiên, ngươi thích gì vũ khí? tiêu ể u y t i n ngươi gì i thích t khí? vũ ê hàn đột nhiên n hỏi. gật ư đưa ơ i là lễ muốn ta v sao? Tiểu y tiên y nháy mắt gật c nhiên tiêu Đúng đưa Ta thường vậy đầu khống chế dị hỏa không ngừng mà đốt cháy màu tái nhợt nanh vớt theo dị hỏa đốt cháy màu tái nhợt nanh vớt bắt đầu biến hóa một cỗ màu đỏ xanh điểm lấm tấm tại nanh vớt bên trên xuất hiện theo thời gian trôi qua màu đỏ xanh điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều ước chừng một phút sau màu tái nhật nanh vớt đã toàn bộ biến thành màu đỏ xanh gai nhọn mỗi một cây gai nhọn dài đến 1 6 cm hết thể có sáu cái tiêu hàn lấy ra sáu cái xanh đỏ nanh vớt vọt ra sơn động c h u y ê n đến từng đợt kinh thiên động địa chấn động chờ hắn lần nữa lúc trở lại tiêu hàn trong tay không có kia sáu cái gai nhọn chỉ có một cái dài đến 2 5 cm xanh đỏ đồng tử r ọ i cán xem như hoàn thành làm tốt những này tiêu hàn lại vào sân động cắt lấy ma thú ra tiếp tục dùng dị hỏa đốt cháy cuối cùng rèn luyện thành từng cây màu xanh thảm dây thừng cuối cùng tiêu hàn đem những này dây thừng quấn quanh ở cùng một chỗ cho ngươi tạ ơn thiểu y tiên tiếp nhận tiêu hàn lễ vật trong tay roi ngựa roi cán thanh c ù n g đỏ hai loại nhan sắc trộn lẫn giao h ò a tựa như gió cùng lửa kết hợp lộ ra một cỗ gào thét nóng bỏng chi khí bởi vì lấy tài liệu tại thiên yêu hoàng tộc thi thể lại là trải qua dị hỏa l u y ệ n hóa trong lúc mơ hồ còn mang theo một cỗ uy áp cùng dị hỏa khí tức đừng nhìn đầu này roi ngựa bề ngoài xấu xí nó chí ít sẽ là một kiện thuần phục thần thú lợi khí b à n h tiểu y tiên nhẹ nhàng địa hất lên không có vận dụng một tia đ ấ u khí roi vung ở một bên nham thạch trên vách tường trong lúc mơ hồ tựa hồ có một con hung thú đang g ầ m thét tia cứng rắn vách đá phảng phất tào phớ lưu lại một đạo thật sâu vết tích tiêu hàn ngươi cũng đưa tiểu y tiên lễ vật vậy ngươi dự định đưa ta lễ vật gì đâu thiên sứ ngạn mang theo lấy ghen tung mà hỏi tham lễ vật của ngươi lập tức tới ngay tiêu hàn ứng hô một tiếng ngón tay nhất câu một khối lớn xâm bạch sắc khối thịt bay tới tiêu hàn trong tay ngay sau đó trong tay cốt linh lánh hỏa cấp tốc đem khối này khối thịt cho bá khỏa suy suy suy khối thịt bị đốt cháy không ngừng mà bạo phát ra trận trận tiếng vang trừ cái đó ra còn có một cỗ trứng thối mùi v à n h khắp lấy b ố n phía tại dị hỏa đốt cháy dưới một con heo lớn như vậy khối thịt nhanh chóng hủy vải rút về sơ hứa vẫn chỉ là xuất hiện một chút xíu xanh đỏ chi sắc theo thời gian vôi diễn khối thịt thu nhỏ xanh đỏ chi sắc càng ngày càng nhiều cuối cùng khối thịt toàn bộ bị thiêu hủy một d ọ t thanh dòng máu màu đỏ xuyên qua hỏa diễm thẩm thấu mà ra đối mặt nhỏ xuống huyết dịch tiêu hàn tay mắt lanh lẹ lấy r a bình ngọc đem nó tiết được đây chẳng lẽ là cỗ này mà t h u tinh huyết tiểu y tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu như không phải tiêu hàn nàng suýt nữa đều bị bỏ qua thứ đáng giá nhất ừng tiêu hàn gật gật đầu lại là bắt chước làm theo tại dị hỏa rèn luyện dưới chiếm diện tích ba bốn mươi m vông to lớn thây khô cuối cùng bị tiêu hàn rèn luyện ra sáu giọt thanh dòng máu màu đỏ cái này năm giọt huyết dịch cho ngươi nó có tăng cường nhân thể lực lượng cường hóa nhục thể kỳ hiệu có được bọn hắn chắc hẳn đầy đủ ngươi thăng cấp làm đệ tứ thân thể tiêu hàn cầm trong tay chứa năm giọt huyết dịch bình ngọc khẳng khái địa ném cho thiên sứ ngạn thiên sứ ngạn kết quả bình ngọc thật sâu ngửi một cái côn g bạo năng lượng để nàng mừng rỡ mừng rỡ như điên tạ ơn ừng tiêu hàn nhìn về phía còn lại cái kia khô quắt đầu trừ ra những này có phải hay không còn có đồ tốt tiểu y tiên tò mò hỏi ừng còn có một cái chuẩn bát dai ma hạch ma hạch tiểu y tiên nghi ngờ hỏi cái này cô thây khô không phải là không có ma hạch sao không nó có chỉ là cần dùng phương pháp đặc thù mới có thể đưa nó bước đi ra bước bước đi ra tiểu y tiên yên lặng nàng có được thuần thú năng lực cũng giết không ít ma thú từ những ma thú kia trên thân thu được không ít ma hạch chỉ là những cái kia ma hạch đều là trực tiếp từ trong đầu lấy được nàng còn chưa hề chưa nghe nói qua ma hạch vậy mà cần bước đi ra đúng thế tiêu hàn gật gật đầu đem còn lại một giọt xanh đỏ huyết dịch nhỏ giọt ma thú khô q u ắ t trên da xanh đỏ huyết dịch vừa mới tiếp xúc đến khô da lập tức dung nhập khô d a bên trong ngay sau đó xanh đỏ chi sắc nhanh chóng k h u y ế t tán đây là huyết dịch năng lượng ngay tại sói mòn tiêu hàn vung tay lên lòng bàn tay cốt linh lánh hỏa bao trùm ma thú khô cắt đầu theo thời gian trôi qua màu đỏ xanh sương mù tiếp tục đ i ệ u từ khô ra bên trong toát ra một cỗ năng lượng bàng bạc ba động quanh quẩn bốn phía hiu tại màu đỏ xanh sương mù nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm đột nhiên xanh đỏ trong sương mù đản sinh ra một cái ủ du mạ kỳ một đạo tiếng giống giận dữ quanh quẩn trong sân động giống tại tiếng giống giận này phía dưới cái nào sợ sẽ là đấu tông cảnh giới tiểu y tiên cũng là sắc mặt trắng bệnh hướng phía đằng sau lui một bước cuối cùng xanh đỏ x ư ơ n g mù nhanh chóng hấp lại toàn bộ bị ủ r ù mạ kỳ cho hút vào nửa ngày một viên màu đỏ xanh tinh thể không dựa vào ngoại lực lơ lửng ở giữa không trung đây cũng là nó ma hạch sao tiểu y tiên tự lẩm bẩm mà hỏi tham một màn trước mắt thật sự là quá đặc sắc đúng thế tiêu hàn miệng hơi mở vậy mà m ộ theo ngụm đem viên này ẩn đem c ứ a ma bảng bạc bụng. năng lượng ma hạch nuốt vào trong Lenken. Chúc mừng người, nuốt chuẩn ma hạch l vào n n k e hệ n g i thống thanh nhâm rơi xuống tiêu hàn tu vi đã bước vào nhị tinh đấu thánh sơ kỳ cảnh giới khoảng cách hạ một đẳng cấp còn cần tám vạn điểm kinh nghiệm đi thôi nên động thân tiêu hàn hô chúng ta đi đâu tiểu y tiên kinh hãi không thôi ẩn chứa như vậy bàng bạc năng lượng ma hạch tiêu hàn vậy mà một n g ụ n ướt đương nhiên nàng cũng biết tiêu hàn là quái vật không thể lấy thường nhân ánh mắt đối đãi trung châu tấu h chương song chương bốn trăm ba mươi thiên n g a i thành ánh mặt trời ấm áp chút xuống chiếu rọi tại dây núi trùng điệp ở giữa bốn người một hóa thú vì năm đạo màu sắc khác nhau lưu quang hướng về một phương hướng nhanh chóng lướt qua nếu là mắt nhọn nhất định có thể quan sát đến đến tại con kia sư thiếu thu trên lưng chăm chú địa r á n một bộ màu xanh thẳm váy ngắn nữ tử màu xanh thẳm váy ngắn nữ tử tay chỉ chân trời cái kia đạo hát tuyến nói tiêu hàn phía trước chính là thiên n g a i thành thiên n g a i thành có thông hướng trung châu lô sâu không gian có thể làm cho chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đến trung châu ừng tiêu hàn gật gật đầu âu ra rốt cục ra cái kia đáng chết giả nam học viện một bên một bộ phấn trang phục màu đỏ tử nghiên vui vẻ ra mặt có chim thoát khỏi tù đầy lồng khoái cảm tiêu hàn cùng đại trưởng lão tại ma viêm cốc sau khi tách ra liên ủy thác tiêu hàn mang theo tử nghiên tiến về trung châu lịch luyện mục đích là muốn để lộ tử nghiên thân thế đối với tử nghiên thân thế tiêu hàn tự nhiên biết nàng thế nhưng là thái hư cổ long đầy này chỉ là có tốt như vậy bồi dưỡng hữu nghị cơ hội tiêu hàn tự nhiên không có v ẹ t trần đáp ứng đại trưởng lao thỉnh cầu lỗ sâu không gian tiểu y tiên s ư n g sở đối với cái danh từ này cảm thấy mười phần lạ lẫm ngược lại là thiên sứ ngạ đến từ siêu thần vị mặt đối với lỗ sâu không gian hết sức quen thuộc nữ khí kinh ngạc nói ở cái thế giới này chẳng lẽ còn có lỗ sâu không gian bực này vật hy hãn đúng thế màu xanh thẳm váy ngắn nữ tử tên là hân lam trong gia tộc có người tại đan tháp nhậm chức trưởng lão lần này là muốn cầu cạnh tiêu hàn lúc này mới tại tô thiên đại trưởng lao thỉnh cầu dưới xung làm tiêu hàn dẫn đường mang theo tiêu hàn bọn người tiến về trung châu đại lục hân lam mỉm cười giải thích nói chỉ cần thực lực đạt tới đấu tôn cảnh giới liền có thể dựa vào sức một mình thi triển không gian chi lực liên thông hai cái không gian một cái điểm thành lập một cái không gian đường hành lang cũng gọi lỗ sâu không gian nơi này khoảng cách trung châu đại lục đâu chỉ cách xa vạn dặm muốn vượt qua cái nào sợ sẽ là một đấu tông cảnh giới cừng giả không dừng ngủ đ ê m địa phi hành cũng cần hao phí trí ít thời gian hai năm nhưng là dùng lỗ sâu không gian lại là chỉ cần một tháng là được rồi cái gì còn muốn một tháng thiên sứ ngạn lông mày ngạn lớn hiển nhiên đối với cái này cảm thấy có chút khinh thường thiên sứ văn minh thế nhưng là siêu thần vị mặt trong vũ trụ cao cấp nhất văn minh đối với lô sâu phương diện nắm giữ tại chư thiên vị mặt bên trong có thể nói là riêng một ngọn cờ đúng thế hân lam đại mi c a o lại tại thiên sứ ngạn trong thần sắc nàng vậy mà bắt được một vòng khinh thường nghi ngờ nàng vừa tiếp tục nói lô sâu không gian kiến tạo mười phần khó khăn cần thường xuyên sửa chữa cái gì còn muốn sửa chữa thiên sứ ngạn khỏe miệng kìm lòng không đặng dương nhẹ ánh mắt càng thêm k i n h thường đúng thế hân lam mày nhữ lại lấy càng thêm lợi hại tiếp tục giải nói ra sửa chữa nhân viên chí ít cần có được đấu tông cảnh giới có lẽ chính vì vậy mới khiến cho lỗ sâu không gian cơ hồ biến thành trung châu đặc thù c h i vật ha ha thật tốt chờ mong nhìn xem các ngươi cái gọi là lỗ sâu không gian thiên sứ ngạn khinh tiết địa cười nhẹ chỉ chốc lát sau một tòa khoảng cách h ắ c giác vực ngoài vạn dặm thiên nhai thành xuất hiện trước mặt tiêu hàn thiên nhai thành là phương viên chăm trong vòng vạn dặm duy nhất một tòa ủng có lỗ sâu không gian thành trì ỉ vào lỗ sâu không gian tòa thành trì này thế nhưng là thu được to lớn tài lực khiến cho tòa thành trì này phồn hoa trình độ v i ệ n siêu đông bộ đại lục bất luận cái gì một tòa thành trì chúng ta vào thành đi trong thành không cho phép phi hành tại thành trì bên ngoài tiêu hàn cùng tiểu y tiên hân lam cùng thiên sứ ngạn bốn người đã hạ xuống mặt đất đi thong thả bước chân bước đi trên đường phố tại hân lam dẫn đầu dưới một đường hướng phía trong thành mục đích tiến lên căn cứ hân lam thuật thiên ngai thành lỗ sâu không gian thiết lập điểm ngay tại thành này trung ương hân lam muội muội trung châu chắc hẳn cũng có thật nhiều thập phần cường đại thế lực a tiểu y tiên sắp đến trung châu rõ ràng thế lực phân chia cũng tốt biết người nào nàng có thể đắc tội người nào nàng không thể đắc tội trung châu thế lực đại thể có thể chia làm một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương c h á c một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương c á c đúng thế một điện chỉ chính là hồn điện đối phương tới vô ảnh đi vô tùng thâm bất khả chắc một tháp đối ứng đan tháp là một đám luyện dược sư xây dựng thế lực hai tông chỉ là hoa tông cùng thiên minh tông hai cái này thế lực mặc dù không kịp hai cái trước bên trong tông môn cường giả như mây vẫn như cũ không thể coi thưởng hoa tông tiêu hàn tự mình lẩm bẩm có được thượng đế thị giác tiêu hàn thế nhưng là biết vân vận rời đi vân làm tông về sau đi chính là hoa tông có thời gian hắn có cần phải tiến về một chuyến đúng thế tiêu hàn đại ca chẳng lẽ cùng hoa tông có chút kết giao sao hân lam t ỏ mò hỏi tiêu hàn lắc đầu hân lam nghĩ đến cũng là như thế hoa tông thế nhưng là nhất lưu thực lực tiêu hàn một cái đến từ đại lục biên giới người trẻ tuổi làm sao lại cùng hoa tông có kết giao tiếp tục giải thích nói về phần ba cốc chỉ vào là băng hạ cốc âm cốc cùng phần viêm cốc trong đó phần viêm cốc có được cựu long thiên cương lửa chỉ là cựu long thiên cương lửa thế hệ bị phần viêm cốc truyền thừa đã tại dị hỏa phía trên bày ra cực kỳ hoàn mị phong ấn ngoại nhân coi như phí hết tâm huyết đạt được chỉ sợ cũng không cách nào nạp để bản thân sử dụng hân lam nói đến đây ánh mắt nhìn về phía tiêu hàn theo nàng từ tô thiên đại trưởng lão nơi đó biết tiêu hàn trên thân có được mấy loại dị hỏa biết tiêu hàn đối dị hỏa mười phần cũ có hứng thú không khỏi đối phần viêm cốc nhiều giới thiệu vài câu nàng đây cũng là tại khuyên nhủ tiêu hàn không muốn tốn công mà không có kết quả đi có ý đồ với phần v i ê m g cốc phần v i ê m g cốc cựu long thiên cương lửa bản g dị hỏa xếp hạng người thứ một ư ơ i hai tiêu hàn khỏe miệng hơi vệnh thiên tài địa bảo từ trước đến nay là người có đức có được nếu là thu hoạch cựu long thiên cương lửa ngày sau tiêu hàn dung hợp đế hỏa sẽ chỉ càng thêm cường đại còn hân lam trong miệng nói kia cái gì cái gì phong ấn có được hệ thống với hắn mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới hân lam ngội tia tứ phương c ắ t đâu lại ủng có dạng gì thực lực thiểu y tiên tò mò hỏi tứ phương c ắ t chỉ vạn kiếm c ắ t hoàng t u y ê n c ắ t phong lôi c ắ t cùng tinh vận c ắ t bọn chúng bốn cái thế lực vừa vận thành bốn cái sừng tọa lạc một phương cho nên mới bị hợp xưng vì tứ phương c ắ t mỗi một cái thế lực bên trong đều có cường giả đấu tôn t ò a c h ấ n phóng nhãn trung châu đều là nhất lưu thế lực ngày sau tại trung châu đại lục đối với những thế lực này các ngươi có thể không trêu chọc liền tận lực không trêu chọc hân lam tận tình khuyên bảo địa k h u y ê n n ụ cái gì nói trắng ra là ngươi mới vừa nói những thế lực này cũng mới chỉ là cường giả đấu tôn tọa c h ấ n a thiên sứ ngạn lông mày ngạn lớn ánh mắt có chút khinh thường đúng thế hân lam đại mi cao lại nàng có chút không thích thiên sứ ngạn trên đường đi thiên sứ ngạn không có đem lỗ sâu không gian cùng trung châu thế lực để vào mắt cái này khiến nàng cảm thấy thiên sứ ngạn có chút cuồng vọng tự phụ nghệ mặt tiêu hàn nàng vẫn là hảo tâm khuyết n h những thế lực này thâm bất khả chắc một khi có lên thế nhưng là mười phần chuyện p h i ề n phước đi trung châu có thể điệu thấp liền điệu thấp điệu thấp ha ha đi theo gia hỏa này cùng một chỗ ta coi như nghĩ phải khiêm tốn chỉ sợ hắn cũng không cho phép à. thiên sứ ngạn ánh mắt càng thêm k i n h thường ý vị sâu xa mà nhìn xem tiêu hàn ách nguyên bản hân lam vẫn chỉ là nhận vì thiên sứ ngạn một người không coi ai ra gì lần này nàng phát hiện không chỉ có thiên sứ ngạn liền ngay cả tiểu y tiên cũng là lộ ra kia xóa khó hiểu tiêu dung ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi một lúc nào cũng thoải mái hân làm thế nhưng là muốn cầu cạnh tiêu hàn không muốn tiêu hàn đắc tội những cái kia quái vật khổng lồ tự tìm đường chết lập tức lại van nài bà thầm nghĩ trung châu đại lục ngọa long tàng hổ trừ ra những n à y bên ngoài thực lực còn có rất nhiều ẩn tàng thế lực cùng cường giả tuyệt đỉnh trừ ra nhân loại còn có rất cường đại ma thú gia tộc Đã đi trung châu Đại đều Trung hết thể Châu Lục, Ma u ố n cẩn thận là hơn. là m thú gia tộc tiểu y tiên thế nhưng là một vị thuần thú hào thủ nhiều hứng thú hỏi hân la muội muội đều có nào gia tộc đâu cái này ta cũng không biết gia tộc của ta tại trung châu lực ảnh hưởng có hạn trung châu đại lục rất nhiều sự tình chờ đợi lấy chúng ta đi thăm dò bất quá nếu là tại trung châu đại lục bắt giết ma thú tốt nhất biết rõ ràng bọn chúng phía sau có gia tộc gì nếu là có tận lực thần không biết quỷ không hay đưa chúng nó cho xử lý bằng không rất dễ dàng bị đến một ít ma thú gia tộc báo thù hân lam đại mi c a o lại hảo tâm nhắc nhở n h a tiểu y tiên ứng hô một tiếng nhìn về phía tiêu hàn hỏi tiêu hàn ngươi có biết hay không trùng châu có cái gì ma thú gia tộc đương nhiên biết tiêu hàn thản nhiên nói đều có nào ma thú gia tộc cái này muốn nhìn ngươi thích gì toa kỵ toa kỵ bắt giữ cường đại ma thú gia tộc ma thú làm thú c ư ớ i đây tuyệt đối là đối một cái ma thú gia tộc xích l o a trắng trận khiêu khích cùng vũ n h ụ hân lam ánh mắt ngốc trệ bởi vì nàng nhìn thấy tiểu y tiên vậy mà hứng t h ú cực nồng ta đi hân lam âm thầm cảm khái tiêu hàn cùng tiểu y tiên chẳng lẽ đưa nàng lời nói mới rồi cũng làm làm gió bên thai sao tại ma thú gia tộc trên bảng danh sách ngược lại là có mấy cái còn có thể gia tộc thì như đứng hàng thứ nhất vị thái hư cổ long tiêu hàn nói đến đây nhìn về phía tử nghiên có được thượng đế thị giác tiêu hàn thế nhưng là biết tự nhiên liền là tới từ thái hư cổ lão mà là lao long hoàng hòn ngọc quý trên tay thái hư cổ long nghe tựa hồ không dễ t r ọ c mà lại ta một nữ đi ngồi c ư ớ i cái gì long a vẹn vẹn ngẫm lại màn này liền cảm thấy mười phần không hài hòa cảm giác trừ ra thái hư cổ long còn có khác sao thiểu y tiên tò mò hỏi l a m ưng nàng đã thả nó tự do nàng bây giờ thế nhưng là thiếu khuyết một cái tọa kỵ đâu đương nhiên là có a tỷ như xếp hạng thứ hai vị thiên yêu hoàng tộc còn có xếp hạng vị thứ ba cựu ưu địa mãng tộc cựu thải thôn thiên mãng xếp hạng thứ tư v i ê n cổ thiên xà xếp hạng thứ năm v i ê n cổ chiến hùng xếp hạng thứ sáu thiên độc hạt long thú xếp hạng thứ bảy thanh loan tộc xếp thứ tám phệ kim thử tộc xếp hạng thứ chín phệ thạch kiến ma xếp hạng thứ mười còn ma thú của nó trông thì ngon mà không dùng được không nói cũng được tiêu hàn thản nhiên nói hô tiêu hàn lập tức nói ra mười loại ma thú gia tộc còn nói ra bọn chúng xếp hạng cái này có thể để hân lam cảm thấy ngoài ý m u ố n làm sinh trưởng ở địa phương trung châu một đấu giả hân lam đối với cái này cũng không biết thế nhưng là tiêu hàn đại lục này biên giới địa khu tiểu tử ngược lại là biết cái này quá làm cho hân lam ngoài ý m u ố n hân lam trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi dùng quan sát ngự khí hỏi tiêu hàn đại ca ngươi tựa hồ đối với trung châu hết sức hiểu rõ tiêu hàn ngắm hân lam một chút trong lòng vô cùng đắc ý có được thượng đế thị giác hán đối trung châu đại lục tự nhiên hết sức hiểu rõ bây giờ quanh người nhưng là có bốn cái mỹ nữ cái này bức không giả ngu sao mà không giả tiêu hàn khỏe miệng hơi vệnh khẽ cười nói không phải ta thổi ta đối trung châu hiểu rõ cái nào sợ sẽ là đan tháp ba cái cự đầu cũng không sánh nổi ách hân làm âm thầm lũ lưỡi tiêu hàn không khỏi cũng quá khoác lắp đi vậy mà tuyên bố bác học che lại đan tháp ba đại cự đầu đan tháp thế nhưng là luyện dược sư bên trong vô cùng thần thánh địa phương làm đan tháp ba đại cự đầu càng là luyện dược sư thần tượng trong lòng hân lam là một m luyện dược sư đối với cái này ngữ khí có chút khinh tiết nói t i ê u tiêu hẳn ca ca ngươi ngược lại là nói một chút trừ ra những này đại lục còn có cái gì thế lực hoặc là nhân vật cường đại trừ ra những này đại lục còn có dấu ở không gian độc lập bên trong tám đại chủng tộc bởi vì tiêu tộc xuống dốc khiến cho trung châu đại lục bây giờ chỉ còn lại thất cái chủng tộc phân biệt là cổ tộc hồn tộc viêm tộc linh tộc thạch tộc dược tộc lôi tộc mỗi một chủng tộc đều có đấu thánh cường giả tòa chấn trong đó hồn tộc càng khác thường hơn lửa bảng xếp hạng thứ hai hư vô thôn viêm dược tộc thực lực yếu nhất bất quá lực ảnh hưởng lại là mạnh nhất rất nhiều năm trước dược tộc xuất hiện một vị phong hoa tuyệt đại thiên tài chỉ là tên thiên tài này lại bị dược tộc trục đã xuất gia tộc cuối cùng cái này bất khuất thiên tài dựa vào người năng lực càng là thành lập trùng châu nhất lưu thế lực tinh vẫn các tinh vẫn các hân lam lông mày xếp chặt kinh ngạc nói người này không phải là không sai hắn chính là tinh vẫn các các chủ Dược dược tôn giả dược trần. Tiêu giả hân lam lần này thật là trấn kinh tại trong gia tộc của nàng nhưng là có một vị nhân vật trọng yếu đứng hàng đan tháp trưởng lao ghế thế nhưng là liền xem như như thế hắn toàn cả gia tộc đối với những này ẩn nghe lại là hoàn toàn không biết gì cả gia tộc của hắn hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng là ở xa đại lục biên giới địa khu tiêu hàn lại là biết hân lam âm thầm cảm khái nàng nhưng là thật coi thường tiêu hàn người trẻ tuổi này đương nhiên hân lam nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới trừ ra những này tiêu hàn còn biết một chút vô cùng trọng yếu đủ để cho toàn bộ trùng châu xôi trào tin tức không chỉ có hân lam tử nghiên cũng là mười phần bội phục mà nhìn xem tiêu hàn bóng lưng tiêu hàn đối trung châu hiểu rõ như vậy đây chính là nàng cần nghe nói l ờ i hân lam kiến giải tăng thêm tiêu hàn bổ sung tiểu Y tiên thiên sứ ngạn cùng tử nghiên đối với trung châu đại lục thế lực phân bố cũng là có một chút đại khái hình dáng ngay tại tiêu hàn cùng bên người mấy vị giai nhân tuyệt sắc trò chuyện thời điểm đường đi phía trước đột nhiên truyền đến trận trận tiếng vó ngựa trận, toàn r ậ n t bộ náo nhiệt đường đi lập tức trở nên hôn l o ạ n lên tiêu hàn ánh mắt xuyên thấu phía trước một đầu hỏa hồng sắc cái bóng từ cuối ngã tư đường chạy như bay đến ven đường đụng ngã lăn vô số người ngay tại những n à y người trận mắt tương hướng thời điểm kia thất màu đỏ tuấn mã bên trên ngồi một vị một bộ áo đỏ váy ngăn thiếu nữ thiếu nữ bộ dáng có chút động lòng người hai đầu lông m ả y lộ ra một tia cùng giã cùng ngang ngược một đạo hồng sắc roi ra c u ố n ở nàng trên eo nhỏ đối với chung quanh người trợn mắt thiếu nữ không nhìn thẳng trong miệng càng là chuyển đến đắc ý tiếng cười duyên h ồ n g mã tốc độ cực nhanh như một đạo hòa quang từ đường đi kia một đầu thiểm lược đến đường đi cái này một đầu ở giữa chỉ dùng thời gian mấy hơi thở không đầy một lát đã hướng phía tiêu hàn gần như đến tiêu hàn mấy người trước mặt tiêu hàn bên người dân chúng từng cái bối rối đ ị a nhảy vọt tranh né làm đầu rơi máu chảy chó ngoan không cản đường nhanh cho bản tiểu thư lan đi không phải đụng chết bản tiểu thư cũng không chịu trách nhiệm nhìn qua phía trước căn bản không tách ra tiêu hàn năm người thiếu nữ áo đỏ đại mi cao lại hướng phía phía trước v ừ a hò la tại thiên n g a i thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngẫu nghịch ý nguyện của nàng thấu chương s o n g chương bốn trăm ba mươi hai người là ai、à? nguyên vốn còn muốn muốn né tránh tiểu y tiên nghe nói như thế vô ý thức dừng bước ánh mắt nhìn về phía tiêu hàn tiêu hàn kỳ thật cũng đồng dạng vốn định né tránh không nghĩ tới nữ tử này vậy mà như thế kiêu h à n h vô lý nếu là tiêu hàn nhớ kỹ không sai nữ tử này đáng sợ chính là thiên nhai thành bá chủ la gia thiên kim đại tiểu thư ừ vậy mà không nhìn bản tiểu thư muốn chết đối mặt tiêu hàn bốn người không n ú c đ í c h thiếu nữ áo đỏ ánh mắt s ắ c bén thiên thiên mảnh tay hất lên trong tay roi ra nương theo một đạo tiếng xé gió hướng phía đứng tại phía trước nhất tiêu hàn mánh liệt bắn mà tới tiêu hàn hân lam cùng tiêu hàn khác biệt trung châu đại lục đã mài đi nàng nguyệt khí quen thuộc nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện có việc không bằng nhẫn một chuyện nén giận địa sinh hoạt đã từng tới một lần thiên ngai thành hân lam thế nhưng là biết trước mắt cái này nữ tử áo đỏ là thân phận cỡ nào hiu nữ tử áo đỏ hiển nhiên là không có c ó thủ hạ lưu t ì n h nếu là một thức này trường tiên bị tấn công cái nào sợ sẽ là một đại đấu sư cũng phải bị nàng quăng bay ra đi ha ha muốn chết đại tiểu thư tới vậy mà cũng dám không cho không sai đại tiểu thư một cách này thế nhưng là có được một ngàn trâu lực lượng tiểu tử này đáng sợ muốn trên giường tại nằm một tháng đối mặt bá đạo ngang ngược vô lý nữ t ử áo đỏ sau lưng nàng tùy tùng nhịn không được trào phúng lấy tiêu hàn không biết tự lượng sức mình về phần nữ t ử áo đỏ cũng là khoe miệng lộ ra một vòng lâm l ã n h oan ý nàng một thức này nhìn như bình thản công kích thế nữ h linh thành Chỉ ư cường n dùng nàng này n g giả giây là lực là, tới một cái đấu đạo. sau, tử áo đỏ thần sắc kinh nghi ạ c Đương roi ra mắt t ấ y là p h ả tập bên trong tiêu hàn thời bên hàn i đ ể một tiêu tùy tay, trong tay. tử roi kinh nghi lên hàn nhìn như nàng mà nâng nữ vậy ý da của đem đỏ cầm m áo ở Ồ, tiếng một màn trước mắt thế nhưng là trước kia chưa hề xuất hiện tiêu hàn không chỉ có tiếp nhận da của nàng roi còn có thể vị nhưng bất động a ngay sau đó nữ tử áo đỏ hét lên một tiếng r ồ i ra truyền đến một cỗ cự lực thân hình của nàng tại tiêu hàn nhẹ nhàng địa kéo một cái phía dưới trực tiếp bị lột xuống lưng ngựa đ ặ t m ô n g ngồi trên mặt đất bên trên vợ m ô n g truyền đến cảm giác đau đớn để nữ tử áo đỏ đã mất đi lý trí sắc mặt đều biến đổi xanh xắm lên giống như là một đầu phẫn nộ có cái tức giận rít gào lên lấy hôn đản ngươi cũng dám đối bản tiểu thư xuất thủ ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào ta quản nơi này là địa phương nào ngươi vô lễ như thế Thật sự là có thiếu quản giáo. Tiêu、hàn、thản nhiên nói, Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng quản giáo ta. Hàn nhiên sự là là có cái cũng có nói. giáo. Ngươi giáo Ngươi quản quản xứng gì, ba i ế t h y không, tiêu a a đến cùng là、ai? vương vậy. chưa như đàn. Nữ còn lớn bắt bị tử thua thiệt t đỏ áo hề i hàn nhàn nhạt một câu, hoàn toàn chọc giận nữ Hàn chọc một tử Tiêu câu, áo đỏ. vươn tay một bàn tay quăng tới n g ư ơ i đánh ta nữ tử á o đỏ che lấy cay đau gương mặt ánh mắt ngộng bức mà nhìn xem tiêu hàn nói nhảm n g ư ơ i như thế thiếu quản giáo Đánh ngươi là nhìn xem lên ngươi. là xem ba tiêu hàn vươn tay lại một cái tắt đập tới đi nữ tử á o đỏ trắng đoan gương mặt bên trên lập tức lưu lại tả hữu hai đạo dấu ngón tay đoan nó ngươi lại đánh ta nữ tử áo đỏ n g ậ m bức hai tay che lấy nàng đau đớn gương mặt tiêu hàn chiêu này thế nhưng là trực tiếp để khỏe miệng nàng chảy máu ta không cần biết ngươi là cái gì người dám miệng ra không nói liền phải nên đánh tiêu hàn khinh thường nhìn xem nữ tử áo đỏ chỉ sợ thiên hạ bất loạn khỏe miệng khẽ n ế t h rêu c ự c nói xem ra ngươi không chỉ có kiêu h à n h vô lý kỳ thật vẫn rất n ố c một lần vẫn là ngoài ý m u ố n hai lần chính là ngu xuẩn ngươi nói ta đều đánh ngươi hai lần ngươi lại còn muốn hỏi ngươi lại đánh ta nữ tử áo đỏ mậu bức chậm chậm vậy xem bách tính đặc biệt là những cái kia ngày bình thường thụ nữ tử áo đỏ không ít khí bách tính đã không nhịn được cười trộm ha ha ha nữ tử áo đỏ sắc mặt đỏ lên trong mắt đều muốn nổ tung liếc nhìn những cái kia cười trộm s ừ n g sốt kìm nén người k h á c không dám cười ra tiếng lúc này mới nhìn chăm chú tiêu hàn thanh âm bén nhọn nói hoa thúc lưu thúc đem cái này không biết trời cao đất rộng hôn đản giết cho ta không ta muốn các ngươi bắt sống hắn không khó hắn hợp. h trên người hắn lưu lại đau, khó tiêu trong lòng ở tiêu ta t lưu lại mối i đao, của ếch u nữ tiếng thét người tình huống dưới mắt thế nhưng là để hân lam tâm không khỏi vì đó c h ầ m xuống hân lam đến từ trung châu nàng thế nhưng là biết trước mắt nữ tử áo đỏ bối cảnh là kinh khủng đến cỡ nào tiêu hàn là gia tộc của nàng quay về đan tháp hy vọng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn bất đắc dĩ hân lam bước liên tục khe rời tiến lên ôm quyền nói mấy vị bằng hữu của ta mặc dù đánh người chỉ là sự tình là đại tiểu thư của các ngươi vô lễ trước đây ta xem chuyện này không bằng cứ định như vậy đi thiên đạo b ắ t phương ngày sau gặp mặt vẫn như cũ là bằng hữu hân lam nóng nổi một bên tiểu y tiên ngược lại là nghi hoặc không hiểu trước mắt nữ t ử áo đỏ đó là cái gì đẳng cấp đấu linh tiêu hàn lại là cái gì đẳng cấp đấu thánh nếu là tiêu hàn nghĩ hoàn toàn có thể dùng há miệng thổi khẩu khí liền diệt trước mắt nữ t ử áo đỏ thế nhưng là tiêu hàn cũng không có mà là tiếp tục cùng đối phương chơi đ ù a cái này thế nhưng là rất không phù hợp tiêu hàn không phục liền làm tính cách chẳng lẽ thông t u ệ tiểu y tiên đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì xuất hiện hai thân ảnh một s á m tái đi xem cả hai khí t ứ c tựa h ồ tại ngũ tinh đấu hoàng cùng lục tinh đấu hoàng ở giữa chỉ là mặt mũi g i à n u a chú định hai người đời này sẽ chỉ là một đấu hoàng bạch b à o lao giả ánh mắt quét mắt h â n lam bọn người nhược quán n i ê n kỷ mang theo ngây thơ gương mặt để lão giả ngự khí có chút khinh thường bằng hữu ngươi là ai a nhà chúng ta đại tiểu thư cần cùng ngươi làm bằng hữu sao hân lam đại mi c a o lại chỉ là thân ở đ ư ờ n g trên địa bàn của người ta vẫn là không thể không nói tiền bối ta là trung châu diệp ra người gia gia của ta gọi diệp chính phi diệp chính phi làm sao chưa nghe nói quá a lão giả áo bảo trắng càng thêm khinh thường ngược lại là áo xám lao giả dừng một chút tự nhủ nghe nói đan tháp có một cái gia tộc bởi vì luyện không ra thất phẩm đang ăn dược bị đan tháp trục ra ngoài cái kia bị trục xuất đi trường lão giống như liền cứ gọi diệp chính phi có đúng không nghe ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ lại đích thật là có nhân vật như vậy lão giả áo bào trắng ánh mắt phẳng phất hai thanh lợi kiếm nhìn hân lam có chút không được tự nhiên đối với hân lam mà nói đây là một cái gia tộc xỉ nhục đại tiểu thư áo xám lao giả bất đắc dĩ khuyên nhủ mặc dù diệp chính phi cùng diệp ra bị đan tháp đuổi ra ngoài bất quá diệp chính phi thế nhưng là một ngũ phẩm luyện dược sư vẫn có một ít lực hiệu triệu cùng ảnh hưởng lực theo lão phu nhìn việc này không bằng cứ định như vậy đi tính toán nữ tử áo đỏ sắc mặt trướng lấy đỏ bừng đối với luyện dược sư nàng hiển nhiên cũng có chút k i ê n kỵ bất quá nhìn xem tiêu hàn vẫn như c ũ là cả giận có thể chỉ là hắn nhất định phải cùng ta xin lỗi thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi ba người d à i rất đẹp xin lỗi để tiêu hàn xin lỗi tiêu hàn đưa mắt nhìn nữ tử áo đỏ một hồi lâu đột nhiên nói người d à i rất đẹp ừ m bản tiểu thư biết cái này không cần ngươi nhắc nhở nữ tử áo đỏ nhìn thấy tiêu hàn tựa hồ muốn thỏa hiệp sắc mặt g ơ lên một vòng đắc ý bất kể là ai coi như không nhìn tăng diện cũng phải nhìn phật diện la ra tại trong phương viên vạn dặm thế nhưng là một cái cường đại gia tộc ngươi mọc ra rất đẹp còn muốn lấy đẹp Ng người... ngươi cái gì ngươi muốn ta xin lỗi nà mơ tiêu hàn lạnh nhạt nói ách nữ tử áo đỏ lần này sắc mặt thế nhưng là trướng thành màu găn heo nàng vậy mà lại bị tiêu hàn đ ù a bỡn thanh âm cơ hồ là gầm thét lên hoa thúc lưu thúc giết hắn cho ta có chuyện gì ta đ ị n h lấy áo xám lao giả hiển nhiên là lý trí người nhìn xem tiểu thư của mình nổi trận lôi đình nhún g mày biết rõ tám con trâu cũng không cải biến được đại tiểu thư của hắn ý chí kiên kỵ hân lam gia tộc coi như bây giờ diệp ra như thế nào xuống dốc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đành phải đối tiêu hàn khuyên nhủ tiểu g i a hỏa tiểu thư nhà ta hoàn toàn chính xác nịch ngợm một chút bất quá dù sao cũng là một cái nữ hài tử nếu không ngươi hướng nàng nói lời xin lỗi xin lỗi dựa vào cái gì hai vị đừng cằn đường ta còn có chuyện muốn làm tiêu hàn cất bước tiến lên áo xám lao giả lại là cũng không có nhường ra gặp đây tiêu hàn trong lòng vui mừng thế nào các ngươi còn muốn lưu lại ta n g ư ơ i nếu là không xin lỗi hôm nay mơ tưởng từ nơi này qua n g ư ơ i có biết hay không nàng là ai áo xám lao giả quát nàng là ai tiêu hàn ra vẻ nghi hoặc mà hỏi thăm nàng là la gia đại tiểu thư la gia đại tiểu thư đúng vậy n g ư ơ i có biết hay không bây giờ toàn bộ thiên ngai thành đều là quy về la gia tất cả a cái này liên quan ta cái r á m tiêu hàn nhạt minh một tiếng quắp tránh ra lại không tránh ra ta thế nhưng là muốn đại khai sát giới thật quân tiểu tử đã ngươi như thế không biết thời thế thì nên trách không được lao phu áo xám lao giả thân hình khẽ động một đạo cương phong phát lên trong n g á y mắt đối phương đã gần như đến tiêu hàn trước mặt một cái tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai khoác lên tiêu hàn trên bờ vai quỳ xuống áo xám lao giả hảo hảo cũng là một cái đấu hoảng trong tay ám kình vật khởi ngàn quân lực đặt ở tiêu hàn trên bờ vai muốn cho tiêu hàn một điểm nhan sắc nhìn xem a áo xám lao giả kinh ngạc phát hiện hắn vận dụng ba thành khí lực về sau tiêu hàn vậy mà vị nhưng bất động quỳ xuống cho ta áo xám lao giả trong lòng kinh nghi ám đạo xem thường tiêu hàn đột nhiên trong lòng bàn tay khí lực kịch liệt lên cao vạn quân lực giống như thái sơn áp đỉnh thế nhưng là áo xám lao giả kinh ngạc phát hiện đấu khí nhắc lên k i n h phong thế nhưng là đều thổi bay hai bên đường phố quầy hàng còn tiêu hàn vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào lưu thúc ngươi còn thủ hạ lưu tình làm gì đem hắn bắt lại cho ta a nữ tử áo đỏ đã nóng vội địa quắt khẽ áo xám lao giả thần sắc quái dị hắn ngược lại là muốn cầm xuống tiêu hàn chỉ là hắn căn bản không phải là đối thủ của tiêu hàn a ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo một bên lão giả áo bào trắng nhìn ra kỳ hoặc trong đó n h ư ớ n g mày bàn chân đập mạnh mặt đất dạn n ớ c thân hình nổ bắn ra mà ra ta đến giúp ngươi hiu lão giả áo bào trắng một cái tay khoác lên tiêu hàn trên bờ vai cùng áo xám lao giả một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa liền xem như hắn cùng áo xám lao giả nghẹn đỏ mặt s ử x u ấ t bú sữa mẹ khí lực thế nhưng là sửng sốt lay không động được tiêu h à n một phân một hào áo xám lao giả cùng láo giả áo bào trắng lướt nhau đồng tử bên trong thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi hai người bọn họ đều là đấu hoàng cảnh giới hai người hợp lực cái nào sợ sẽ là cựu tinh đấu hoàng đều có thể hỏi kỳ phong mang thế nhưng là đâu bọn hắn dưới mắt lại là không làm gì được một người hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi đấu hoàng đấu tông đấu tôn áo xám lao giả cùng lao giả áo bào trắng không cách nào tưởng tượng trước mắt cái này bọn hắn không để trong mắt bị xem nhẹ người trẻ tuổi đến tột cùng đạt đến cái gì cảnh giới đến mà không trả lễ thì không hay tới phiên ta tiêu hàn rối ra tay trái tay phải phản dựng lấy áo xám lao giả cùng lao giả áo bào trắng bả vai thản nhiên nói đã các ngươi thích lấy thực lực đẻ người vậy liền nếm thử tư vị trong đó đi thùng thùng một cố kinh khủng khí kỉnh thứ tiêu hàn trong lòng bàn tay tuôn ra giờ khắp này lão giả áo bào trắng cùng áo xám lao giả cảm giác trời sập giống như thân thể của bọn hắn đ ỗ n g nhiên hạ xuống không đúng bọn hắn đứng tại trên mặt đất ta làm sao sẽ còn hướng xuống rơi đợi đến bọn hắn ý thức được cái gì một cô rút gân nổ xương đau đớn an mòn thần kinh của bọn hắn ách một bên người vây xem cũng là thấy chói mắt dĩ vãng trợ trụ vi ngược hai vị lao giả lại bị tiêu hàn nhẹ như vậy nhẹ địa nhấn một cái thân hình đều lom lâm vào mặt đất chỉ lộ ra một con đầu ở bên ngoài lực lượng này nên kinh khủng cỡ nào a chú ý tới tiêu hàn t u ổ i tác người vây xem trong đầu không khỏi là hiện lên một câu lời lẽ t r í lý người thật không nhìn tướng mạo tiểu tử không tiền bối ván bối nhiều có đắc tội mạo phạm tiền bối mong rằng tiền bối đại nhân đại lượng tha ta một mạng áo xám lao giả k h e miệng chảy máu cường tự bị theo xuống mặt đất nội thương không nhẹ cố nén đau đớn hướng về tiêu hàn cầu xin tha thứ đúng vậy a tiền bối van cầu ngươi tha chúng ta đi lão giả áo bào trắng cũng không có trước đó thần khí đối tiêu hàn nói một chút cầu xin tha thứ tha các ngươi h ừ tiêu hàn kêu lên một tiếng đau đớn giơ lên chân ngay sau đó lại rơi xuống bình một tiếng người áo bào trắng đầu lâu vậy mà giống đồ dưa hấu bạo liệt mà ra tại mọi người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người đồng thời tiêu hàn lại là giơ lên chân lại lần nữa rơi xuống bà ảnh không chỉ có người áo b à o trắng liền ngay cả người áo b à o cho cũng là bị tiêu hàn một cước dẫm nổ đầu sọ giữa sân đỏ bạch t à n mát ở chung quanh trên mặt đất trong đó có không ít thứ càng là bay văng đến người đứng xem trên quần áo a máu tanh một màn tại yên t ĩ n h một lát sau tiếng thét chói thai này nằm kia lên giữa sân một chút bình thường b á c h tính chưa từng gặp qua như thế một màn một chút chịu không được kinh hãi người càng là trực tiếp kẽ xịu tại chỗ hiện tại nên đến p h í a n g ư ơ i tiêu hàn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nữ tử á o đỏ nữ tử á o đỏ luông triệu từ bé chưa từng gặp qua bực này việc đời một cước dấm bạo một cái đấu hoàng đầu lâu cái này còn là người sao đông bị tiêu hàn ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ tử á o đỏ phía sau nổi lên mồ hôi lạnh hù dọa co quắp ngồi trên mặt đất bên trên trong miệng lầm bầm hỏi n g ư ơ i ngươi muốn làm gì ngươi muốn ta chết ngươi nói ta muốn làm gì tiêu hàn khỏe miệng dương nhẹ mà hỏi tham một bước hai bước ba bước mắt thấy tiêu hàn càng ngày càng gần nữ tử áo đỏ ngã sau b ò ngang ngược cả một đời giờ k h ắ c này nàng là hoàn toàn sợ quắp đừng đừng tới d ừ n g tay tại tiêu hàn cách nữ tử áo đỏ chỉ có hai bước thời điểm một đạo hào quang màu xám đ ỗ n g nhiên từ thành vị trí trung tâm bạo cướp mà tới lập tức bóng người đã đi tới cái này đường đi trên không ánh mắt quét qua rơi vào nữ tử áo đỏ trước mặt nhìn chăm chú tiêu hàn ngươi như thế hành vi thế nhưng là không có đem ta la r a để vào mắt ta hân lam nhìn chăm chú người tới sắc mặt biến có chút ngưng trọng lần này phiền thoái hắn nhưng là la r a lão tổ một vị đấu tông cừng giả thấu chương s o n g chương bốn trăm ba mươi bốn giết hay người trẻ tuổi này xem như s o n g la r a lão tổ đều hiền thân đúng vậy à toàn bộ thiên ngai thành người nào không biết la r a lão tổ mười phần yêu triều l à tiểu thiên người trẻ tuổi này đánh la tiểu thiên hai bàn tay đây không phải tại la r a lão tổ trong lòng cắt lấy hai khối t h ì sao la tiểu thiên hoàn toàn chính xác thiếu quản giáo chỉ là đáng tiếc ca người trẻ tuổi này phải gặp thai hương ở chung quanh người xem ra la g i a lão tổ đã đều hiện thân tiêu hàn bọn người chí ít cần lột một tầng r a tại mọi người kinh hô thời điểm lại là hai thân ảnh từ trong thành bạo cướp mà tới hắn nhóm khí tức trên thân không yếu cùng la g i a lão tổ tương đương chỉ là trong mắt rõ ràng mang theo một cỗ cử thế vô song ngoài ta còn ai ngạo khí kia là hàn thị nhị lão sao cũng không phải đâu hàn thị nhị lao thế nhưng là thiên nhai thành t r u n g quanh ngàn dặm bên trong nổi tiếng đại nhân vật nghe nói bọn hắn bị la da lão tổ mời trước tới chữa trị lỗ sâu không gian cái gì một tháng không đến thời gian la da lỗ sâu không gian lại hỏng cũng không phải đâu bây giờ ba người bọn họ đều xuất hiện ở nơi này chắc hẳn đã chữa trị lỗ sâu không gian la da lão tổ tâm thần x i ế t chặt một bộ áo lam để hắn cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác liếc một cái trên mặt đất đã vẫn lạc hai vị đấu hoàng cường giả trong lòng tự nhiên có l ử a giận chỉ là một cước dẫm bạo một vị đấu hoàng đầu lâu bực này l ự c s á t thương liền ngay cả hắn đường đường đấu tông cường giả cũng là làm không được ra ngoài cẩn thận la ra lão tổ ngự khi tận lực nhẹ nhàng nói mấy vị mười phần lạ mặt không biết mấy vị đến từ nơi nào nữ tử á o đ ỏ gặp đến lao tổ đều hiện thân nước mắt ào ào rơi xuống hôm nay nàng bị hủy khuất s o mười năm đều nhiều lao tổ xuất hiện để nàng trong nháy mắt tìm được chỗ dựa tay chỉ tiêu hàn thổ lộ hết nói ra ra hắn khi dễ tôn nữ của ngươi còn giết hoa thúc cùng lưu thúc ngươi nhưng phải thay chúng ta làm chủ a hiu tiêu hàn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một sợi đấu khi đánh út về phía nữ tử áo đỏ ngón tay lập tức máu tươi mãnh liệt mà ra nữ tử áo đỏ ánh mắt kinh ngạc chỉ là cảm giác tới trên ngón tay mắt lạnh ngay sau đó một cỗ rút gân nhổ xương đau đớn đau nữ tử áo đỏ phát ra một tiếng cao âm bối thét lên a hoa thảo một màn trước mắt cũng là thật to địa ngoài giữa sân dự liệu của tất cả mọi người mẹ nó xuất hiện thế nhưng là la da l á o tổ đấu tông cường giả trước mắt người trẻ tuổi này không nói bất luận cái gì mềm tức giận cũng dám ngay trước người ta chỗ r ử a trước mặt không chút nào dây dưa dài dòng địa cắt đứt nữ t ử áo đỏ ngón tay chỉ vì đối phương ngón tay chỉ vào đối phương cái này không có đánh mặt chỉ là ẩn hình đánh mặt càng đau a ra ra mau giết hắn nữ tử áo đỏ gầm thét lên giết giết hai la da lão tổ ánh mắt mười phần tỉnh táo trong lòng càng là phẫn nộ lý trí nói cho hắn biết càng phải tỉnh táo một cước đá bể đấu hoàng cường giả đầu lâu tại lạng yên không một tiếng động ở giữa tại hắn cái này đấu tông cường giả không có phát giác tình hung dưới cắt đứt hắn tôn nư ngón tay như thế thực lực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a la da lão tổ sống mấy trăm năm bén n ạ ẹ cảm ứng được nếu là sự t ì n h xử lý không tốt toàn bộ la da đều có thể sẽ phải gánh chịu thai họa diệt môn mấy vị ở trong đó phải chăng có hiểu lầm gì đó la da lão tổ cái dám cũng không dám thả cung kính hướng phía tiêu hàn chắp tay hiểu lầm tiêu hàn cười cười nhìn về phía nữ tử á o đỏ hỏi uy cái kia ai vậy ai vậy ở trong đó có hiểu lầm gì đó sao không có nàng đánh hai ta bàn tay còn giết lưu thúc cùng hoa thúc hiện tại còn cùng ta có đoạn chỉ mối thủ ở trong đó nào có cái gì hiểu lầm nữ tử áo đỏ gặp tiêu hàn ánh mắt lại là nhìn xem nàng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sợ hãi thân hình xuống dốc tại la da l á o tổ sau lưng không dám lộ ra từng giờ từng phút thúc giục nói ra ra ngươi còn chờ cái gì giết hắn báo thù cho ta à đồ hôn trướng im miệng cho ta la da l á o tổ nổi giận nói ra ra nữ tử áo đỏ ngập bức nàng cũng không có, có ý thức đến trước mắt nam tử là kinh khủng đến cỡ nào nàng cũng không phải là vô não người nàng chỉ là quen thuộc dựa vào chỗ dựa giải quyết vấn đề không dùng đầu góc suy nghĩ thói quen mà thôi còn không mau một chút nói hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra la da lão g i ả sắc mặt tâm trầm phẫn nộ quát ra ra nữ tử á o đỏ trốn ở la da lão tổ sau lưng nhìn xem la da lão tổ âm t r ầ m đáng sợ nửa bên mặt đầu góc trống r ỗ n g từ khi nàng xuất thân lên nàng còn chưa bao giờ bị da da của nàng như thế đối đãi qua la da lão tổ kỳ thật cũng không có chuyện ghê gớm gì nàng trên đường phố phóng ngựa phi nước đại muốn quất tiêu hàn đại ca mà thôi hân lam hiểu lấy thấy tốt thì lấy nghĩ thầm tiêu hàn khí cũng nên tiêu tan lập tức đứng dậy nói một chút nào h bật mì cái gì cái đồ hôn đản ngươi cũng dám phố xá sâm vất bên trong phóng ngựa phi nước đại còn không mau cho hắn nói xin lỗi la ra láo tổ lạnh lùng quát ra ra bọn hắn cũng chính là một mình hắn lợi hại mà thôi coi như ra ra không phải là đối thủ của hắn chúng ta cũng có thể mời hàn ra nhị lao hỗ trợ ta không tin ba cái đấu tông còn không giết được hắn không nghe thấy sao ra ra ta ngươi chẳng lẽ không nghe sao nữ tử áo đỏ lần này thật là bị la da lão tổ hù dọa la da lão tổ xanh xám khuôn mặt nữ tử áo đỏ thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ người tuổi trẻ trước mắt cái nào sợ sẽ là hàn gia nhị lão cùng ra ra hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn h ừ nghĩ thì nghĩ nữ tử áo đỏ trên mặt viết thật to không phục nhìn cũng không nhìn tiêu hàn một chút thật xin lỗi mấy vị chuyện hôm nay đích thật là tiểu thiên sai đã nhỏ trời đã nói xin lỗi đồng thời nhận lấy vốn coi trừng phạt ta nhìn việc này cứ định như vậy đi la ra lão tổ ngữ khí nhẹ nhàng nói hừ một cái nho nhỏ la ra dạy dỗ tôn nữ vậy mà so ta còn điêu ngoa từ n g h i ê n liếc xéo la ra lão tổ một chút đánh tử vừa mới bắt đầu nàng liền nhìn thiếu nữ áo đỏ cực kỳ không vừa mắt tiêu hàn thế nhưng là già nam học viện anh hùng cái này ngực to mà không có não hoàng b a o nha đầu có tư cách gì mắng tiêu hàn ách la da lão tổ ánh mắt rơi vào tử nghiên trên thân mày nhữ lại lấy càng thêm lợi hại tử nghiên rõ ràng chỉ có chừng mười bốn mười lăm tuổi làm sao khi tức tựa hồ so hàn ra nhị lão còn muốn cường hoành hơn hoàn toàn chính xác liền xem như ta đều không có mắng qua tiêu hàn cháu gái của ngươi lại có tư cách gì có thể dạy dỗ như vậy không thèm nói đạo lý tiểu bối các ngươi những trưởng bối này sợ cũng không phải vật gì tốt tiêu hàn không bằng đem bọn hắn tiêu diệt đi một bộ áo trắng tiểu y tiên ánh mắt có chút băng lãnh ách la da lão tổ ánh mắt lại rơi vào tiểu y tiên trên thân tiểu y tiên trên thân khí thế bằng bạc giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên dây núi lệnh chiến trường tất cả mọi người sắc mặt k ỳ biến đấu tông cường giả la da lão tổ lông mày sâu nhăn trận mắt hốc mồm trừ r a tử n g h i ê n bên ngoài trước mắt cô gái mặc áo trắng này tựa hồ có được đấu tông cảnh giới la g i a lão tổ âm thầm cảm thán thiên ngai thành khi nào xuất hiện nhiều như vậy cường giả mà lại trước mắt hai nữ tử này tựa hồ còn nghe theo tiêu hàn mệnh lệnh trực giác nói cho la g i a lão tổ hôm nay la g i a chỉ sợ là s o n g t ấ u chương s o n g chương bốn trăm ba mươi lăm thành tinh mà lại không chỉ có tử nghiên cùng tóc trắng nữ tử liền ngay cả cái kia thân mang áo giáp tóc vàng nữ tử cũng là cho hắn một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm ta đi la tiểu thiên đây là đắc tội người nào a la da lão tổ nghĩ đến nơi này chừng thiếu nữ áo đỏ một chút cái sau ánh mắt tự nhiên càng là nghi hoặc cùng vô tội điềm đạm đáng yêu chờ chút la da lão tổ đ ố n g nhiên bắt được cái gì ánh mắt rơi vào tiêu hàn trên thân trong thần sắc mang theo một vòng hoảng sợ bọn hắn nói ngươi gọi tiêu hàn ừng tiêu hàn gật gật đầu ngươi chẳng lẽ chính là lấy lực lượng một người hủy diệt ra mã đế quốc nhân vật truyền kỳ tiêu hàn la da lão giả t r o mày ánh mắt mười phần ngưng trọng nói ừng tiêu hàn lại lần nữa gật gật đầu cái gì la da láo tổ trấn kinh coi như thiên n g a i thành cùng già mã đế quốc cách xa nhau mấy ngàn dặm hắn vẫn như cũng là nghe nói tại mảnh này đông bộ đại lục c h u y ệ n quan trọng dấu vết trong đó tự nhiên cũng bao gồm tiêu hàn truyền kỳ sự tích tiêu hàn không chỉ có hủy diệt già mã đế quốc sáng lập hoa hạ đế quốc mà lại gần nhất những ngày qua tiêu hàn còn mang theo hai cái kỳ lạ đội ngũ trở về kia hai cái kỳ lạ đội ngũ giết người cũng chỉ là hô hấp ở giữa sự tình có đôi khi ngươi cũng không nhìn thấy đối phương làm sao động thủ ngươi liền đã đầu một nơi thân một n ẻ o bị đối phương cho ở ra giám tại hai cái này kỳ lạ đội ngũ trợ giúp giới hoa hạ đế quốc liên tiếp diệt xuất vân đế quốc lạc nhạn đế quốc mộ lan đế quốc và rất nhiều lớn nhỏ đế quốc quật khởi mạnh mẽ tình thế có nhất cử nhất thống đông bộ đại lục ý đồ nguyên bản la gia lão tổ nghĩ đến cùng hoa hạ đế quốc cách xa nhau qua xa sẽ không trở thành đối phương trong mắt t h ị trong lòng cũng âm thầm may mắn cùng hoa hạ đế quốc không có bất kỳ cái gì ân oán thậm chí hắn còn suy nghĩ phải chăng như vậy thần phục với hoa hạ đế quốc không nghĩ tới tiêu hàn lại nhưng đã tới hắn thiên n g a i thành đồng thời còn bị la tiểu thiên đắc tội tiêu hàn ngàn sai vạn sai đều là tiểu thiên cùng ta la ra sai chúng ta có mắt không trỏng mạo p h ạ m ngươi còn xin ngươi có thể thông cảm nhiều hơn không có khả năng tiêu hàn ngươi nhất định phải đem ta la ra vào chỗ chết bước sao không phải ta b ứ c ngươi là tôn nữ của ngươi nghĩ muốn giết ta mà lại trước đó nàng cũng đã nói ở trong đó không có bất kỳ cái gì hiểu lầm tiêu hàn thản nhiên nói hôm nay nếu như không phải ta phúc lớn mạng lớn đáng sợ chết chính là ta tiêu hàn nếu thật là lúc kia ngươi la thành lại có hay không sẽ cho ta một cái cơ hội đâu cái này la ra lão tổ la thành cũng không phủ nhận nếu như không phải là bởi vì tiêu hàn thực lực đến chỉ sợ hắn nhìn cũng sẽ không nhìn đối phương một chút hết thảy chỉ cần cháu gái bảo bối của hắn cao hứng là được dù sao tại thiên n g a i thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên hắn la thành chính là chỗ này thiên hết thảy đều là hắn la thành định đoạt t ố t đã biết mình vì sao mà chết như vậy hiện tại nhận lãnh cái chết đi tiêu hàn vươn tay có chút dùng sức không gian chung quanh kịch liệt v ặ n mẹo đem la thành cả người cho nhấc lên đâu đâu thánh la thành sắc mặt h o à n g hốt người tuổi trẻ trước mắt lại là một đấu thánh siêu cấp cường giả cái gì đâu thánh giữa không trung xem náo nhiệt hàn ra nhị lão vô cùng kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn mặc dù bọn hắn rất không muốn tin tưởng nhưng là vẫn không thể không tin tưởng tiêu hàn tán phát đ ấ u khí khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo biến hình đã đạt đến gần như phá diệt biên giới trong nháy mắt không gian vỡ vụn đây chính là thực lực đạt đến đấu thánh tiêu chí đấu thánh a cho dù là bọn họ đời này cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng kinh khủng tồn tại hiện tại dạng này cơn giả vậy mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn đặc biệt là trước mắt cường già này lại còn là như thế tuổi trẻ giờ phút này tất cả mọi người ý thức được đông bộ đại lục nhất thống đã thế không thể đỡ huống la thành s o n g quyền nắm chặt sắc mặt kìm nén xanh xám chỉ là dù hắn xử suất khí lực cả người chính là không cách nào tránh thoát rơi không gian chung quanh trói bộc u lực la thành tự biết vừa chết giờ k h ắ c này khôi phục hắn lúc đầu diện mục ngũ quan dữ tợn ánh mắt lồi ra n g u y ê n r ù a nói tiêu h à n hôm nay coi như người giết ta ta la gia cũng t h ế tất để người chỗ đế quốc cùng gia tộc nỗ lực vốn có đại giới thiên ngai thành tất cả la gia đệ tử nghe lệnh không tiếc bất cứ giá nào lập tức rút khỏi thiên ngai thành phàm là gặp được hoa hạ đế quốc cùng người của tiêu gia giết không tha vì lao phu báo thủ la thành thanh âm vận dụng đấu khí truyền khắp thiên ngai thành mỗi một cái góc tại thiên ngai thành chiếm cứ la gia con cháu từng cái sắc mặt h o à n g hốt hắn la gia lão tổ phải bỏ mạng rồi ngay sau đó la gia đệ tử động như có thứ tự nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động hướng phía ngoài cửa thành bay đi h ừ chỉ bằng ngươi nho nhỏ la gia cũng xứng trở thành ta tiêu ra cùng hoa hạ đế quốc đối thủ tiêu hàn khóa cổ tay khe chụp la thành nghiêng đầu một cái khoe miệng chảy máu la thành vẫn tiểu y tiên n g ư ơ i đi đông môn cầm xuống đông môn chỉ cho tiến không cho phép ra tiêu hàn phân phò nói vâng ngạ n g ư ơ i đi tây môn cầm xuống tây môn tử n g h i ê n người đi bắc môn hân lam người đi cửa nam đồng dạng chỉ cho tiến không cho phép ra tiêu hàn tiếp liền phân phó vâng vâng vâng, vâng. tiểu y tiên tử nghiên thiên sứ ngạn cùng hân lam không chút do dự phân biệt chạy về phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng ba người trước có được có thể so với đấu tông sức chiến đấu hân lam có được đấu hoàng cảnh giới cầm xuống bốn cái cửa thành đối với bọn hắn mà nói không phải việc khó gì tiêu hàn nhìn xem bốn vị giai nhân đường ai nấy đi vung tay lên để thiếu nữ áo đỏ đầu một nơi thần một nghèo ngay sau đó lại búng tay một cái thiếu nữ áo đỏ sau lưng những cái kia la da đệ tử toàn bộ quỷ dị ngã xuống đất không d ậ y nổi làm tốt những này tiêu hàn ngắm trên không một chút lạnh nhạt nói hai vị đã tới vậy cũng chớ làm nhìn xem không muốn nhận liên đới chi tội kia liền giết trong thành tất cả la da con cháu pham là có một người chạy thoát ta nhìn hàn ra cũng không có tồn tại cần thiết、Hieu. tiêu hàn nói xong thân hình k h ẽ động đã đi tới thiên nhai thành trung tâm ở nơi đó có thông hướng trung châu lỗ sâu không gian hắn nhất định phải ngăn cản người của hàn gia thoát đi thành này không cho hoa hạ đế quốc cùng tiêu gia lưu lại một tinh điểm thai hoàng ẩm hoa thảo đây là ý gì hắn là muốn chúng ta mạo xưng làm tay chân sao hàn gia nhị lão một người lông mày nạng lớn trong lòng có chút bất bình nói liền xem như để chúng ta làm tay chân tiền tra nước đâu nói thế nào cũng phải cho một điểm tiền trả nước đi ai hàn ra một cái khác đấu tông láo giả thở dài một cái thật dài khổ sở nói tùy tiện ở giữa liền diệt la thành vì hàng hàn ra chúng ta còn có lựa chọn sao cũng thế chỉ là bọn hắn năm người chiếm cứ một phương chấn giữ lối ra lại muốn hai chúng ta lao đầu tử làm khổ hoạn tiểu tử này đơn giản t h à n h tinh lúc trước trong lòng hơi có bất bình láo giả không khỏi đối tiêu hàn nhìn với con mắt khác tốt ít nói vài lời đi hắn nhưng là một đấu thánh thất phu vô tội ma ngọc có tội la g i a chỉ có một cái đấu tông lại là ba chiếm lỗ sâu không gian đừng nói hắn chính là ta đều đỏ mắt đi thôi đi la g i a b ả n ra nếu là thật sự để la g i a trốn ra một người chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ diệt chúng ta hàng hàn gia tiêu hàn sát phạt quả đoán thủ đoạn không phải do hàn gia nhị lão không đối này làm ra như thế suy nghĩ thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi sáu tín ngưỡng chi lực chuyện tiến hành xa so với tiêu hàn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi đông nam tây bắc bốn đại môn bị tiểu y tiên tử nghiên thiên sứ ngạn cùng hân lam lấy máu tanh thủ đoạn bắt lại phong tỏa đường đi liền xem như có đệ tử nhà họ la phá vây cũng là toàn bộ bị chấn sát mắt thấy phá vây vô vọng đằng sau lại có hàn gia nhị lao điên cuồng đồ sát một chút tinh minh đệ tử nhà họ la lựa chọn trốn nghĩ phải chờ tới phong thanh qua đi lại lựa chọn thời cơ ra khỏi thành có lẽ là la ra tại thiên nhai thành quá không được ứa chuộng coi như có một ít đệ tử làm như thế cũng là tại không lâu sau đó liền bị dân chúng trong thành tố giác cuối cùng tất cả la gia đệ tử toàn bộ bị diệt s á t một tên cũng không để lại thiên ngai thành tại ngắn ngủi trong ba ngày hoàn toàn địa nắm giữ tại tiêu hàn trong tay ba ngày sau đó cải xả nữ vương đã dẫn theo một số người đi tới thiên ngai thành tại cải xả nữ vương c h ấ n an dưới thiên ngai thành bách tính lập tức toàn bộ tâm hướng tại tiêu hàn về phần hàn gia nhị lão tại nhìn thấy tiêu hàn đấu thánh thực lực về sau bọn hắn đã biết đã không thể chỉ lo thân mình cơ linh lựa chọn thần phục với tiêu hàn theo sát hàn ra về sau tiêu hàn có được đấu thánh tu vì tin tức lan truyền nhanh chóng thiên ngai thành phạm vi ngàn dặm bên trong đặc biệt là nghe nói điệu đầu xà la gia bị diệt cả nhà về sau từng cái tranh nhau chen lấn điệu tiến vào thiên ngai thành n h a u nhau thần phục tại hoa hạ đế quốc dưới chân về phần hoa hạ đế quốc bản đồ trở thành đông bộ đại lục từ trước tới nay rộng lớn nhất quốc gia rộng lớn đông bộ đại lục kết thúc vài vạn năm chiến loạn phân tranh trừ r a xả nhân tộc bên ngoài rốt cục quy về nhất thống đông bộ nhất thống tiêu hẳn cũng là liên tiếp hạ hệ thở tử thân phận hạ đạt bốn cái trọng yếu mệnh lệnh một phàm là hoa hạ đế quốc thành trì không cho phép ở trong thành tự mình đậu võ càng không cho phép xuất hiện ra tộc thế lực l i ề u mạng một khi phát hiện đem sẽ phải gánh chịu đế quốc vương pháp xử phạt hai làm một đấu giả liền xem như tại hoa hạ đế quốc n g o à i thành tự mình có thể giải quyết tuyệt mình ân đoán. Chỉ là, tuyệt đối không người Chỉ cho phép có giải đối đối với là, ba người bình thường ở giữa tuyệt đối không cho phép dùng vũ lực tự mình giải quyết ân đoán cá nhân đấu giả càng bất đắc dĩ trợ giúp người bình thường danh nghĩa đối với người bình thường động dùng vũ lực người bình thường ở giữa bất kỳ ân đoán chỉ có thể thông qua tương quan bộ môn căn cứ pháp luật đến xử lý bốn mặc kệ lúc nào vĩnh viễn nhớ kỹ trước mặt ba đầu tiêu hàn cái này bốn cái mệnh lệnh có thể nói là cực đại bảo vệ người bình thường quyền lực tạo dựng một cái tương đối mà nói tương đối hòa bình xã hội đương nhiên đấu giả dù sao cũng là đặc thù nhân thể muốn bọn hắn không đậm võ đó là không có khả năng tiêu hàn mặc dù là ạ hệ thở tử thân phận hạ đạt những n à y mệnh lệnh ai cũng biết hoa hạ đế quốc chân chính đầu cũng không phải là ngồi trong hoàng cung vị kia quốc chủ a đây là vật gì tiêu hàn đưa tay trộm một cái lại là bắt không đến bất kỳ vật gì chỉ là thần trí của hắn rõ ràng cảm nhận được một chút năng lượng bảy màu từ bốn phương tám hướng tiếp tục hướng lấy hắn hội tụ đây chẳng lẽ là tín ngưỡng c h i lực sao tiêu hàn tự lẩm bẩm địa suy đoán len keng đúng vậy túc chủ đây chính là tín ngưỡng c h i lực hệ thống tiểu n g ả i thanh âm đột nhiên vang lên thật tiêu hàn vui mừng hắn nhưng là biết tín ngưỡng c h i lực đây chính là thần ma mới có đặc thù tri vật len k e n đúng vậy Túc chủ. tín ú c chủ. t ngưỡng chi lực tương đương với điểm kinh nghiệm chỉ cần túc chủ có được tín ngưỡng con dân của ngươi túc chủ liền có thể một ngày hai mươi bốn giờ tiếp tục địa thu hoạch được tín ngưỡng chi lực cái gì cái này chẳng phải là nói liền xem như ăn cơm đi ngủ ta cũng có thể tăng lên tu vi của mình len k e n túc chủ hoàn toàn chính xác hô đây quả thực là một kinh hỷ nghĩ đến tu vi tiêu hàn hỏi lần nữa hệ thống vậy ta hiện tại một giờ tích lũy tín ngưỡng chi lực tương đương với bao nhiêu điểm kinh nghiệm len keng hồi bẩm túc chủ túc chủ bây giờ một giờ có thể tích lũy tín ngưỡng chi lực tương đương với ba nghìn sáu trăm điểm kinh nghiệm ta đi nói trắng ra là mới một giây một cái a tiêu hàn yên lặng len keng đúng vậy túc chủ tín ngưỡng chi lực như thế không đáng tiền sao tiêu hàn xẹp xẹp miệng len keng túc chủ tín ngưỡng chi lực mười phần khó được túc chủ bây giờ mặc dù nhìn như nhất thống lớn như vậy đông bộ đại lục chỉ là quy về ngươi thống trị con dân bên trong một trăm vạn người chỉ có một người chân chính thần phục với ngươi túc chủ sở dĩ thu hoạch được nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực trong đó có tám thành là tới từ tiêu gia thành viên hô nguyên lai、like、những n à y tín ngưỡng chi lực đại bộ phận là tới từ tiêu gia a tiêu hàn trong lòng càng thêm mừng rỡ tiêu gia mới nhiều ít người số lượng không hơn vạn toàn bộ hoa hạ đế quốc lại có bao nhiêu người nhân khẩu thô sơ giản lược đoan chừng chỉ ít đạt tới ba mươi ước có thể tưởng tượng nếu là cái này ba mươi ước nhân khẩu có một nửa người chân chính đối tiêu hàn thần p h ụ đối tiêu hàn mạng ơn như vậy tiêu hàn một giờ lấy được tín ngưỡng chi lực sẽ là một cái m ộ ư ơ i phần con số kinh khủng mỗi một giờ tiêu hàn có thể lấy được t r ờ giá trị điểm kinh nghiệm chí ít sẽ ở bây giờ trên cơ sở vượt lên gấp một vạn lần gấp một vạn lần à vậy coi như là mỗi giờ có thể thu hoạch được ba sáu trăm vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng chỉ cần ba giờ tiêu hàn liền có thể tại đấu thánh cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc cái này đơn giản chính là nằm thăng cấp mà đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có một nửa nhân khẩu không chỉ có đối tiêu hàn vui lòng phục tùng còn cần đối với hắn mang ơn súng b á i tín ngưỡng hắn len keng đúng vậy túc chủ túc chủ đã tiếp xúc đến tín ngưỡng chi lực đương túc chủ trở thành đấu đế thời điểm hệ thống sẽ thăng cấp đến mười không phiên bản đến lúc đó hệ thống cũng sẽ có không tưởng tượng được biến hóa biến hóa biến hóa gì tiêu hàn tò mò hỏi len keng biến hóa tiêu ồ n t ạ không biết tính, hết thẻ chờ đến túc chủ tiến dai đến tiến đến biết dai thời túc đấu hàn h h ngợm, lại còn lại kiện Tiêu bắt đầu bán kiện cáo. Tiêu hàn mỉm cười nhìn lên trước mắt tản ra sáng trói ngân quang cự đại trùng động một khi tiến về trung châu đối với hắn mà nói tiến giai đến đấu đế cảnh giới đây chẳng qua là vấn đề thời gian trung châu tiêu hàn trong đầu hiện hiện một bóng người xinh đẹp bây giờ hắn nhị tinh đấu thánh tu vi chắc hẳn có tư cách thượng cổ tộc cầu hôn đi lỗ sâu không gian người thành lập đều là bản xứ một chút cường giả đương nhiên nếu là kiến tạo lỗ sâu không gian vị tiền bối kia là thuộc về gia tộc nào hoặc là thế lực lời nói thành lập lỗ sâu không gian cũng đem thuộc về gia tộc kia hoặc là thế lực sở thuộc đương nhiên đối với bực này giao thông công cộng công trình cho dù là một vài gia tộc cũng là không dám tùy tiện địa tự mình chiếm hữu bởi vì lỗ sâu không gian một năm mở ra chỗ kiếm lấy lợi nhuận tuyệt bức là một cái mười phần con số kinh khủng loại con số này đủ để đem một cái gia tộc trong trong ngoài ngoài toàn bộ nuôi sống là cho nên liền xem như một số người đỏ mắt mỗi một tòa lỗ sâu không gian xuất hiện coi như gây nên rất nhiều người chú ý nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem không có thực lực cường đại hoặc là cường đại bối cảnh làm hậu thuẫn ai cũng không dám đem nó tự mình chiếm thành của mình như thế bảo vật kỳ thật coi như không có nữ tự áo đỏ tiêu hẳn cũng sẽ tìm kiếm những lý do khác diệt la ra đoạt lấy cái không gian này lỗ sâu đi thôi chúng ta nên lên đường tiêu hàn hướng về đằng sau nói một tiếng bước chân bước vào thấu chương xong chương 437, cố nhân sinh tử nguy hiểm theo bước chân trước bước tiêu hàn ánh mắt tối s ầ m một cô mất trọng lượng cảm giác ăn mòn bên trên hắn quanh thân chờ đợi tiêu hàn muốn làm ra phản ứng thời điểm hắn người đã ở tại một cái một chút nhìn không thấy cuối không gian thông đạo bên trong tại không gian thông đạo hai bên là tản r a nhạt ngân sắc quang mang kết giới tại kết giới bên kia thì là vô cùng thâm thúy hát cám thân ở cái này hơn một n g h n mét vuông trong không gian tiêu hàn có thể cảm nhận được nồng đậm không gian chi lực ngay tại từ thông đạo kia một đầu thẩm thấu mà tới tiêu hàn lỗ sâu mặc dù là thăng cấp hoàn tất chỉ là bởi vì điều kiện có hạn không cách nào làm ra thiên nhận chúng ta chỉ có thể tự mình bay qua cải xả nữ vương thản nhiên nói không cần tiêu hàn khẽ lắc đầu từ hệ thống bao khỏa bên trong lấy ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thuyền gỗ thuyền gỗ vừa mới xuất hiện phảng phất như cá gập nước đón gió căng phồng lên ba cái trong nháy mắt lớn chừng bàn tay thuyền gỗ lập tức tăng vọt vì dài mấy t r ư ợ n g dọc thuyền thuyền mặt ngoài một tia màu bạc n h ạ t không gian chi lực vừa đi vừa về địa du tẩu a một đời xuyên thẳng qua phi hành thuyền cải xạ nữ vương mỉm cười lạnh nhạt nói cũng không tệ lắm nơi này thế giới không chỉ có nắm giữ lỗ sâu sử dụng còn biết chế tác phi hành s ở dụng thuyền cải xạ nữ vương đã tới vậy liền thuận tiện vì ta hoa hạ đế quốc chế tạo một trăm con thiên nhận đi tiêu hàn nhàn nhạt cười nói một trăm con ngươi cho rằng thiên nhận là ven đường hàng sao nghị muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ả cải xả nữ vương trận nhìn tiêu hàn một chút thiên nhận siêu thần học viện vị diện phi thuyền vũ trụ không chỉ có thể cự ly xa sử dụng lỗ sâu xuyên thẳng qua còn có thể phát ra có thể so với đấu tôn sức chiến đấu công kích là thiên sứ nhất tộc độc hữu c h i vật một trăm con không được vậy liền năm mươi cái a tiêu hàn thản nhiên nói năm mươi cái cải xạ nữ vương tức giận trận nhìn tiêu hàn một chút t r ầ m minh trong chốc lát s â n nói xem ở ngươi trợ giúp mức của ta ta liền giúp ngươi chế tạo hai mươi con chỉ là vật liệu nhất định phải từ chính các ngươi cung cấp có thể tiêu hàn gật gật đầu nếu là hoa hạ đế quốc có hai mươi con thiên nhận đó chính là nói tương đương với có được hơn hai mươi vị đấu tôn cảnh giới cừng giả đương nhiên tiêu hàn nhìn chúng chỉ là thiên nhận cự ly xa nhanh chóng xuyên qua tiêu hàn tin tưởng tại võ lực của hắn phía dưới hoa hạ đế quốc bản đồ sẽ chỉ càng thêm rộng lớn nếu là có lây phi thuyền vũ trụ hoa hạ quân đội của đế quốc có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới cẩn trợ giúp địa điểm tiêu hàn dẫn đầu bước vào thuyền phía sau tiểu y tiên thiên sứ ngạ hân lam tử nghiên cải xạ nữ vương thượng cổ kiếm ma ở ổ cùng một chút thiên sứ cùng át ma cũng là nhanh chóng đuổi theo hơn mười triệu thuyền đứng đấy hơn năm mươi người